cao nhất nham thạch ở trên đảo, đầu kia cao lớn nhất hùng tuấn hỏa sư thú thấy thế, giống to một tiếng, theo nham thạch ở trên đảo nhảy xuống, đạp trên nóng hổi dung nham, hướng Dương Tú xung phong liều chết mà đến. Còn lại hỏa sư thú cũng đều đi theo đánh tới. Thực lực tương đương tại Hóa Huyết cảnh bảy đến cựu trọng hỏa sư thú, tại có thể quét ngang tố hồn cảnh sơ dai phệ huyết yêu đằng trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích. Dầm rầm dầm bang bang. Một trâu tiếng nổ vang vang lên, bên trên 10 đầu hỏa sư thú cũng bị màu đen dây leo trù được nát bấy. Đầu kia cao lớn nhất nhất Hùng Tuấn Hỏa Sư thú, cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nhiều đã chúng mấy lần chịu kích mà thôi. Năm đầu màu đen dây leo, lây dính hỏa diễm thu trở lại, tại mặt đất một mảnh liệt trừ dồn sức đánh, đem hỏa diễm khiến cho dập tắt, thu hồi dương tú trong cơ thể. Lục Tuyết Lam thần sắc rung động nhìn xem Dương Tú, nói: "Ngươi có lợi hại như vậy phệ huyết yêu đằng, trước khi như thế nào không thấy ngươi sử dụng?" Dương Tú nói: "Trước khi ta đã bị hỏa chuột thú váy tập kích qua một lần, phệ huyết yêu đằng tao nội trọng thương." Thẳng đến không lâu, nó mới khôi phục. Đang khi nói chuyện, Dương Tú Lưng có lục Tuyết Lam, tiếp tục đi thẳng về phía trước, tại dung nham ở giữa nham thạch ở trên đảo một hồi khiêu dược, đi tới động sảnh bên kia. Tại đây lại có động quật, đi thông ở chỗ sâu trong. Truy. Enua.to.net tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, hai người liền đã tao ngộ hỏa diễm dị thú tập kích. Ngay từ đầu, chỉ có một lượng đầu hỏa ngưu thú. Theo hai người càng lúc càng thâm nhập động quật, tập kích hỏa ngưu thú dần dần tăng nhiều. Theo một lượng đầu, biến thành 3-4 đầu, 5-6 đầu. Cuối cùng nhất, đồng thời có hơn 10 đầu hỏa nghiêu thú đột kích, hơn nữa do hỏa sư thú xuất lĩnh. Dương Tú có phệ huyết yêu đằng, chỉ cần không phải như trước khi như vậy, gặp được đầy khắp núi đồi hàng hà sở hỏa chua thú, còn lại hỏa diễm dị thú, đều đối với hắn tạo không thành được nguy hiểm. Đương hai người tại trong động quật đi tới hơn nửa canh giờ, đánh chết tính ra hàng trăm hỏa nghiêu thú, đại lượng hỏa sư thú về sau. Cuối cùng, đi tới động quật cuối cùng. Động quật cuối cùng ở bên trong, có một cái phương viên 10m mở tả Hữu Dung Nam Chỉ, tại Dung Nam Chỉ ở bên trong, có một đoàn Địa Hỏa Linh Diễm. Cái này một đoàn Địa Hỏa Linh Diễm, xích diễm trong ngọn lửa, có một vòng mảnh liệt tử kim sắc, lộ ra đặc biệt không giống người thường. Cơ trưởng Tiêu từng đối với Dương Tú đã từng nói qua, Địa Hỏa Linh Diễm, chia làm tam đẳng, bình thường, thượng đẳng, cực trở. Bình thường Địa Hỏa Linh Diễm, là thuần túy màu hồng đỏ thấm. Thượng đẳng Địa Hỏa Linh Diễm, màu hồng đỏ thẫm trong ngọn lửa, mang theo một vòng tử sắc. Cực chờ địa hỏa linh diễm, màu hồng đỏ thấm trong ngọn lửa, mang theo một vòng tử kim sắc. Trước mắt địa hỏa linh diễm, trong ngọn lửa tử kim sắc mãnh liệt như thế, tất nhiên là địa hỏa linh diễm bên trong cực chờ. Chứng kiến địa hỏa linh diễm một sát na kia, Dương Tú trong mắt liền lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Làm cho Dương Tú cảm thấy đáng tiếc chính là, tại đây địa hỏa linh diễm chỉ có một đoàn, nếu có hai luồng, tựu không thể tốt hơn rồi. Dương Tú còn chưa mở khẩu Lục Tuyết Lam cũng đã nói ra, chúc mừng Dương Tú Sư Huynh, đây là một đoàn cực trờ địa hỏa linh diễm, đây chính là chỉ tồn tại ở trong điện tịch địa hỏa linh diễm đâu rồi, chúng ta thanh viêm cốc, chỉ có sáng lập tổ sư, đạt được qua cực trờ địa hỏa linh diễm. Địa hỏa linh diễm, vốn là số lượng rất thưa thất đặc thù hỏa diễm, tuyệt đại đa số, đều là dùng bình thường địa hỏa linh diễm chiếm đa số. Thanh viêm cốc ở bên trong, có được thượng đẳng địa hỏa linh diễm người, số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay Về phần cực trợ Địa Hỏa Linh Diễm, vậy thì là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thanh viêm cốc tổ sư ra thanh viêm chân nhân đã từng đạt được qua. Địa Hỏa Linh Diễm chỉ là hỏa diễm chi tinh, mà không phải là hỏa chủng, không thể vĩnh hằng bất diệt. Ở vào sinh ra đời chi địa, Địa Hỏa Linh Diễm như là mọc rể bình thường, một mực hấp thu trong thiên địa năng lượng, ngược lại là có thể bảo trì cực lâu thời gian. Nhưng bị người luyện hóa về sau, Địa Hỏa Linh Diễm liền thành vi vô căn chi hỏa, vượt qua nhất định được niên hạn, sẽ gặp giập Chết để biến mất. Cực trơ địa hỏa linh diễm, không chỉ là hỏa diễm uy lực bên trên, hơn xa bình thường. Thượng đẳng địa hỏa linh diễm, tại bảo tồn thời gian niên hạn phía trên, cũng xa xa thắng chi. chương 131, luyện hóa đột phá. Địa hỏa linh diễm bị người luyện hóa về sau. Bình thường cấp bậc, có thể bảo tồn 10 năm tả hữu. Thượng đẳng cấp bậc, có thể bảo tồn hơn 30 năm. Cực trơ cấp bậc, có thể bảo trí bách niên tả hữu. Đương nhiên. Nếu như võ giả dùng bản thân hỏa nguyên khí nuôi nấng địa hỏa linh diễm, hội kéo dài địa hỏa linh diễm bảo tồn thời gian. Chỉ có điều, võ giả bản thân tu luyện đều cần đại lượng thiên địa nguyên khí, nếu như dùng hỏa nguyên khí nuôi nấng địa hỏa linh diễm, cái này không thể nghi ngờ hội kéo chậm bản thân tu luyện. Cho nên, không phải những đến tuổi kia đã lớn, tu vi không có có hy vọng tái tiến một bước võ giả, trên cơ bản không có người nguyện ý dùng bản thân hỏa nguyên khí nuôi nấng địa hỏa linh diễm. Bình thường cấp bậc địa hỏa linh diễm Chỉ có thể bảo tồn 10 năm sẽ gặp dập tắt, cái này không thể nghi ngờ sâu sắc thấp xuống giá trị của nó. Cực trơ địa hòa linh diễm, có thể bảo trì bách niên tụ linh cảnh phía dưới võ giả, sống đều không nhất định, có thể sống 100 năm, có thể sử dụng một đời. Về phần tụ linh cảnh võ giả, trăm năm về sau, cơ bản võ đạo tiềm lực cũng tận rồi, tu vi tới được đỉnh phong kỳ, có thể dùng bản thân hỏa nguyên khí nuôi ngấng, sử dụng một đời cũng không có vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, cực trơ địa linh Diễm Giá trị là hạng gì quý giá? Nếu như nơi này có hai luồng địa hỏa linh diễm, vô luận là cái gì phẩm cấp, Dương Tú đều nguyện ý cùng Lục Tuyết Lam chia sẻ, một người một đoạn. Nhưng nơi này địa hỏa linh diễm chỉ có một đoạn, Dương Tú tiểu không sĩ diện cái lão, Nạp Vi đã dùng. Bởi vì, tuy nhiên là Lục Tuyết Lam cứu hắn phía trước, nhưng có thể nhảy xuống hạp cấp không chết, cùng với lại tới đây, dựa vào là tất cả đều là Dương Tú. Chỉ dựa vào Lục Tuyết Lam, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng tới chỗ này. Dương Tú đạt được cái này đoàn địa hỏa linh diễm, trong nội tâm không hề áp lực. "Đem Lục Tuyết Lam vông, Dương Tú nói, ta luyện hóa địa hỏa linh diễm, cần nhất định được thời gian, ngươi hảo hảo chữa thương, cái này động quật phạm vi cực lớn, có lẽ địa phương khác còn có địa hỏa linh diễm. Hơn nữa, cái này đầu hạp cốc không biết dài hơn, cũng có thể có thể có cái khác động quật, tại đây không có địa hỏa linh diễm rồi, chỗ hắn nhất định còn có, ta luyện hóa địa hỏa linh diễm về sau, cũng giúp ngươi tìm được một đoàn." Lục Tuyết Lam dịu dàng cười cười, Nói: "Tuất, cảm ơn Dương Tú sư huynh." Dương Tú cười nhạt một tiếng, đi đến dung nham trì bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, tay phải về phía trước rũa ra, trong cơ thể Hỏa Nguyên số mệnh chuyển, theo lòng bàn tay xông ra, như là một đoàn màu hồng đỏ thâm khí lưu, xông đến địa hỏa linh diễm trước mặt. Xoẹt. Một hồi hỏa diễm nổ vang thanh âm vang lên. Cực trơ địa hỏa linh diễm thật là bá đạo, Dương Tú Hỏa Nguyên khí khẽ rửa gần, lại bị bá đạo thiêu. Dương Tú Hỏa Nguyên khí ở bên trong Thuộc về hắn bản thân nguyên khí bị địa hỏa linh diễm bá đạo lực lượng đốt cháy thành hư vô, hóa thành trong thiên địa tinh khiết hỏa nguyên khí, bị địa hỏa linh diễm cho hấp thu cắn nuốt sạch. Cũng may, Dương Tú hỏa nguyên khí hùng hậu, liên tục không ngừng theo lòng bàn tay xung ra, đem địa hỏa linh diễm trùng trùng điệp điệp vây quanh. Địa hỏa linh diễm tuy nhiên hỏa diễm lực lượng bá đạo, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt đem Dương Tú hỏa nguyên khí toàn bộ tiêu. Dương Tú lợi dụng bản thân hỏa nguyên khí bành trướng, liên tục không ngừng xâm nhập địa hỏa linh diễm trong đi cảm ngộ địa hỏa linh diễm lực lượng, đem hắn đồng hóa, cùng bản thân hỏa nguyên khí luyện làm một thể. Cái này rất khảo nghiệm võ giả hỏa diễm nộ tính, Dương Tú có được viên mãn hỏa thuộc tính thể chất, đối với hỏa diễm nộ tính tự nhiên vượt quá thường nhân. Đương Dương Tú hỏa nguyên khí xâm nhập địa hỏa linh diễm bên trong, Dương Tú cùng địa hỏa linh diễm tâm đó, thông qua hỏa nguyên khí làm làm cầu đối, thành lập nổi lên liên tiếp. Dương Tú có thể trực quan cảm nhận được địa hỏa linh diễm bá đạo hỏa diễm chi lực, địa hỏa linh diễm cũng có một tia linh trí có thể cảm xúc đến dương tú thân thể hòa thuộc tính. Luyện hóa địa hòa linh diễm là một cái song hướng lựa chọn quá trình. Cả hai tầm đó thông qua nguyên khí cầu không ngừng cảm xúc, giao hòa. Nếu như địa hòa linh diễm đã đồng ý võ giả, như vậy, kế tiếp luyện hóa sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Đương nhiên, nếu không tán thành, cũng chỉ có thể đủ dùng mạnh mẽ phương thức cưỡng ép luyện hóa. Đây là nhất cố hết sức phương thức, cần thật dài thời gian mới có thể cưỡng ép luyện hóa một đoàn địa Linh Diễm Cường hóa luyện hóa một đoàn bình thường địa hỏa linh diễm đều cần rất dài thời gian. Cực chờ địa hỏa linh diễm, cường hóa luyện hóa cần thời gian khẳng định càng dài, cái kia tất nhiên là một cái phi thường kinh người thời gian dài độ. Dương Tú muốn muốn tương đối nhẹ nhóm luyện hóa địa hỏa linh diễm, đạt được nó tán thành là nhất đường tắt phương thức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Dương Tú trong cơ thể hỏa nguyên khí liên tục không ngừng tuần ra, mặc kệ địa hỏa linh diễm như thế nào mãnh liệt, thủy chung đem hắn vây quanh. Hoà Nguyên Khí xâm nhập Địa Hỏa Linh Diễm bên trong, giúp nhau cảm xúc, giao hỏa. Dương Tú Phô 7 Hán Hỏa thuộc tính viên mãn thể chất khí thức, hướng Địa Hỏa Linh Diễm tuyên cáo lấy chính mình Hỏa Diễm Thiên Phú. Địa Hỏa Linh Diễm, thuần thiên điệu tinh hoa mà sinh, nhất là cực chờ Địa Hỏa Linh Diễm, là hỏa chủng phía dưới nhất xuất chúng đặc thù hỏa diễm một trong. Nó có được một tia linh trí, nhưng này ngạo khí bẩm sinh, cũng không phải như vậy mà đơn giản tán thành võ giả luy hóa. Dù sao, tán thành từ loại nào trình độ đi lên dạng co như là thần phục. 30 phút, 1 giờ, 2 giờ. Dương Tú trọn vẹn cùng địa hỏa linh diễm dây dưa hơn 3 giờ, hắn hỏa nguyên khí đã thẩm thấu tiến vào địa hỏa linh diễm hơn phân nửa. Rốt cuộc, địa hỏa linh diễm phóng xuất ra tán thành tín hiệu, thông qua nguyên khí cảm xúc chuyển lại đến Dương Tú trong nội tâm. Trong chốc lát, địa hỏa linh diễm ngăn cản, do cùng bạo trở nên ôn hòa, không hề thiêu Dương Tú hỏa nguyên khí. Dương Tú hỏa nguyên khí thông thuận xông vào địa hỏa linh diễm bên trong, trong trong ngoài ngoài hoàn toàn thẩm thấu. Dương Tú cảm xúc lực, theo nguyên khí cảm xúc đến cả đoàn địa hỏa linh diễm, đem hắn triệt để luyện hóa, biến thành cùng bản thân hỏa nguyên khí giống nhau thuộc tính. Thuộc tính đồng hóa, địa hỏa linh diễm hỏa diễm lực lượng lại bá đạo, nhiệt độ lại cao, cũng đúng Dương Tú đã không có uy hiếp. Theo hỏa nguyên khí một cuốn, địa hỏa linh diễm bay lên. Dương Tú hỏa nguyên khí thu hồi trong cơ thể, địa hỏa linh diễm cũng đi theo theo lòng bàn tay tiến vào, ẩn vào trong cơ thể. Địa hỏa linh diễm nhập vào cơ thể Dương Tú đối với hỏa diễm chi lực cảm ngộ, lập tức nâng cao một bước. Cái này trong nháy mắt, Dương Tú cảm giác bốn phương tám hướng không khí đều rõ ràng rất nhiều, bên trong lẫn chứa đại lượng tinh khiết hỏa nguyên khí. Dương Tú tâm niệm vừa động, trong cơ thể địa hỏa linh diễm trở nên nhiệt liệt, bốn phương tám hướng hỏa nguyên khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng Dương Tú trong cơ thể mãnh liệt mà đến. Hấp thu rộng lượng hỏa nguyên khí, Dương Tú cảm giác tu vi liên tiếp kéo lên, vậy mà cảm giác chạm đến hóa huyết cảnh tam trọng tức hạ. Mơ hồ tam giác đã đến hóa huyết cảnh tứ trọng tu vi cấp độ. Thở dài, Dương Tu trưởng than một hơn, lập tức đứng dậy, xuất ra một thanh bảo kiếm, chậm chạp thi triển độc cô kiếm kinh, tu luyện. Trong cơ thể địa hỏa linh diễm, có như phệ kiếm kiếm chủng bình thường, điên cuồng cắn nuốt bốn phương tám hướng hỏa diễm nguyên khí. Đương Dương Tu đồng thời tu luyện độc cô kiếm kinh, loại này hấp thu tốc độ, quả thực trương lên gấp 10 lần. Tại đây hỏa nguyên khí chi đầm đặc, so về hỏa liên động trong còn muốn càng tốt hơn. Bành trướng hỏa nguyên tức điên cuồng dũng mãnh vào Dương Tú trong cơ thể. Dương Tú tu vi, rất nhanh liền đạt tới Hóa Huyết cảnh tam trọng cực hạn, sau đó, hướng Hóa Huyết cảnh tứ trọng mãnh liệt đánh thẳng vào. Không bao lâu, một cố cường đại khí thức, theo Dương Tú trong cơ thể buộc phát ra. Dương Tú cảm giác được, trong thân thể trong lúc đó đã tuôn ra một cỗ lực lượng càng mạnh. Trái tim của hắn mạnh mẽ nhúc đích, máu tươi do tĩnh mạch quy lưu, trở lại trái tim, cực tốc cường hóa. Coi chừng tạm chuyển vận bước phát triển mới huyết dịch. Phẩm chất đã nâng cao một bước, lực lượng cường đại tự nhiên sinh ra. Tu vi đột phá, hóa huyết cảnh tứ trọng. chương 132, tất cả đều vui vẻ. Hóa huyết cảnh, mỗi một lần tu vi tăng lên, đều là một lần khí huyết cường hóa quá trình. Khí huyết, chính là thân thể chi căn bản, khí huyết mạnh, thân thể cường độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Bởi vì vô cấu kiếm thể chi cố, dương tú thân thể cường độ, khí huyết cường độ, đều khác hẳn với thường nhân, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả Hóa huyết cảnh tứ trọng tu vi nhưng Dương Tú khí huyết ít thua kém hóa huyết cảnh thất trọng võ giả nhất là thân thể cường độ còn muốn càng tốt hơn cùng hóa huyết cảnh thất trọng võ giả có được ngang nhau cường độ khí huyết nhưng cái này cũng không có nghĩa là Dương Tú là hóa huyết cảnh thất trọng tu vi bởi vì Dương Tú tại hóa huyết cảnh tu vi khí huyết mới cường hóa 4 lần mà thôi từng cái võ giả tại hóa huyết cảnh đều có thể cường hóa 9 lần khí huyết đối ứng lấy 9 trọng cảnh giới Dương Tú tại hóa huyết cảnh mới cường hóa 4 lần là hóa huyết cảnh tứ trọng hóa huyết cảnh thất trọng võ giả về sau chỉ có thể cường hóa 2 lần khí huyết mà Dương Tú về sau còn có thể cường hóa 5 lần khí huyết cho nên dù cho khí huyết cường độ có thể cùng hóa huyết cảnh thất trọng võ giả tương đương Dương Tú tu vi y Nguyên chỉ có thể coi là là hóa huyết cảnh tứ trọng một mực tại chưa thương lục Tuyết Lam cảm nhận được Dương Tú tu vi đột phá sau tràn ra khí huyết cường độ trong nội tâm hơi kinh Dương Tú tu vi khí thức mới là hóa huyết cảnh tứ trọng Nhưng khí huyết cường độ, lại đạt đến tình trạng như thế, cơ hồ so về nàng đều không có thua kém, là thật làm cho người rung động. Tu vi đột phá hóa huyết cảnh tứ trọng, dương tú không có đỉnh chỉ đối với độc cô kiếm kinh tu luyện. Vạn khí hối nguyên, ma vận thương mang, độc hành thiên hạ, giang hà bôn đằng. Dương tú chậm chạp tu luyện độc cô kiếm kinh nhất thức thức kiếm chiều, điên quần hấp thu hỏa nguyên khí nhập thể, đem hóa huyết cảnh tứ trọng tu vi củng cố. Trăm sông đổ về một biển. Tu vi đột phá đến hóa huyết cảnh tứ trọng, Dương Tú tự nhiên mà vậy, thi triển ra độc cô kiếm kinh thức thứ 5, hấp thu hỏa nguyên khí tốc độ nhanh hơn. Vành trướng hỏa nguyên khí cơ hồ tạo thành một cái xích sắt truyền qua, vây quanh Dương Tú. Trọn vẹn đã qua mười mấy phút đồng hồ. Cái kia xích sắc hỏa nguyên khí truyền qua đều bị Dương Tú hấp thu được không còn một mảnh, Dương Tú đình chỉ tu luyện, đem bảo kiếm thu nhập không gian giới trong. Dương Tú trên người đã không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, làm cho người nhìn không ra tu vi. Cái này ý nghĩa, Dương Tú tại hóa huyết cảnh tứ trọng tu vi, đã vững chắc, đối với đột phá sau tu vi khí tức, có thể khống chế tự nhiên. Dương Tú sư huynh, tu vi của người nhanh như vậy đã đột phá hóa huyết cảnh tứ trọng, thật sự là nghe giận cả người. Lục tuyết làm tiếng kinh hô, theo Dương Tú sau lưng chuyển đến. Nếu là ngoại giới biết được, chỉ sợ hội chấn động toàn bộ thanh viêm cốc, thanh viêm cốc sử thượng, còn chưa từng xuất hiện qua tại hóa huyết cảnh tu luyện như thế nhanh chóng nhân vật. Dương Tú là năm mới ngày hôm sau. Thì ra là 1 tháng 2 ngày, đột phá hóa huyết cảnh. Tháng 2 2 ngày, địa hỏa bí quật mở ra, hiện tại lại đi qua vài ngày, hẳn là tháng 2 10 ngày tả hữu, Dương Tú Tu Vi, đã là hóa huyết cảnh tứ trọng. Cái này ý nghĩa, hơn 1 tháng thời gian, Dương Tú Tu Vi liền phá 4 cảnh. Đây chính là hóa huyết cảnh Tu Vi liền phá 4 cảnh, không phải ngưng nguyên cảnh. Cho dù là sáng tạo ra thanh viêm cốc nhanh nhất tu luyện kỷ lục Long Tử Quân, tại hóa huyết cảnh cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Lục tuyết lam nội tâm, là chân chính rung động. Dương Tú nghe xong lục tuyết lam lời nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, như vậy tu luyện, không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể đuổi theo sư tỷ nàng thế nhưng mà còn có một phần ban thưởng không có cho ta đấy. Dương Tú trong nội tâm hiện lên sư tỷ long tử quân dung nhan, ước gì tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn một ít. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong nội tâm nói nói, nhưng lại không thể cùng lục tuyết lam thổ lộ hết. Dương Tú đem trong lòng ý niệm trong đầu đè xuống, xoay người lại, Gặp Lục Tuyết Lam vững vàng đứng thẳng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí sắc đã khá nhiều. Xem ra, trải qua vừa rồi chưa thương, thương thế của nàng khôi phục không ít. Dương Tú đối với Lục Tuyết Lam nói, ngươi khí sắc tốt hơn nhiều, xem ra đã có thể hành động tự nhiên. Lục Tuyết Lam gật đầu, nhìn xem Dương Tú, ánh mắt loe sáng. Dương Tú khoắt tay, một đoàn địa hỏa linh diễm xuất hiện tại bàn tay, trong ngọn lửa, có một vòng tử kim sắc. Dương Tú khỏe miệng mỉm cười, nói, ta đã lấy được địa hỏa linh Diễm tuần nữa hay vẫn là cực đẳng địa hỏa linh diễm, thuận tiện lấy tu vi cũng đột phá hóa huyết cảnh tứ trọng, địa hỏa bí quật chi hành, ta xem như vượt xa người thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp, dù là cho ngươi cũng tìm một đoàn địa hỏa linh diễm, sau đó có thể ly khai tại đây, an tâm chờ đợi địa hỏa bí quật đóng cửa ngày. Lục Tuyết Lam nhìn xem Dương Tú đem địa hỏa linh diễm vừa thu lại, mấp máy miệng nói: "Dương Tú sư huynh mang theo ta, có như vống hữu, hiện tại còn muốn Dương Tú sư huynh giúp ta tìm kiếm địa hỏa linh diễm." Cái này rất khó khăn vì Dương Tú sư huynh rồi. Dương Tú khoát khóa tay, tiêu sái cười cười, nói, nếu không là ngươi cứu ta, ta sao có thể lại tới đây, sao có thể đạt được cực đẳng địa hỏa linh diễm, sao có thể nhanh như vậy đột phá hóa huyết tứ trọng. Địa hỏa bí quật chi hành, mục đích đúng là tìm kiếm địa hỏa linh diễm, mục đích của ta đã viên mãn hoàn thành, ta và ngươi đồng hành, nên vì ngươi cũng tìm kiếm một đoàn, đã ngươi có thể chính mình đi lại, đi theo ta đến a Dương Tú nói xong, quay người ly khai đi tìm động quật địa phương khác. Lục Tuyết Lam đi theo. Hai người tại nơi này trong động quật, nguyên một đám trong huyệt động tìm kiếm, lại gặp một ít hỏa diễm dị thú, thế nhưng mà cũng không có tìm được thứ hai đoàn địa hỏa linh diễm. Địa hỏa linh diễm cực kỳ thưa thớt, cùng một chỗ, chắc hẳn rất khó sinh ra đời hai luồng. Hai người đã đi ra cái này động quật, về tới hạp cốc cuối cùng trong biển lửa, Dương Tú trong đầu bóng kiếm buộc phát ra lực lượng vô hình, hình thành phương viên một trượng tả hữu vô hình cái lồng khí, chặn hỏa diễm làm cho hai người tại hạp cốc cuối cùng có thể tới đi tự nhiên. Hai người tại hạp cốc cuối cùng đi về phía trước, đi một khoảng cách lại phát hiện những thứ khác động quật, đi vào thăm dò. Cái này động quật cũng rất lớn, hai người thăm dò thật lâu thời gian, phát hiện mà lại đánh chết vài đầu hỏa diễm dị thú, nhưng cũng không có phát hiện địa hỏa linh diễm. Ra động quật, hai người tiếp tục tại hạp cốc cuối cùng đi về phía trước, gặp động quật, y nguyên đi vào thăm dò, tìm kiếm địa hỏa linh diễm. Như thế đã qua vài ngày thời gian, Hai người tìm rất nhiều cái đậu vật, rốt cuộc tìm được một đoàn địa hỏa linh diễm. Hơn nữa, trong ngọn lửa có một vòng tử sắc, là một đoàn thượng đẳng địa hỏa linh diễm. Lục Tuyết Lam thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, khí huyết cũng khôi phục, thành công đem cái này đoàn thượng đẳng địa hỏa linh diễm luyện hóa. Tu vi của nàng tại hóa huyết cảnh thất trọng, sớm đã tu luyện tới cực hạn, va chạm vào hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi cấp độ. Thừa Dịp vừa mới luyện hóa địa hỏa linh diễm, đại lượng hấp thu hỏa nguyên khí, Lục Tuyết Lam nhất cổ tác khí. Đem Tu Vi đột phá đến hóa huyết cảnh bắt trọng. Hai người đều đã lấy được địa hỏa linh diễm. Hơn nữa, Tu Vi đều đột phá nhất trọng, tất cả đều vui vẻ. Kế tiếp, tự là ly khai tại đây. Cái này hạp gốc, không biết dài bao nhiêu, mấy ngày nay hai người bởi vì một mực tại hạp gốc bên cạnh trong động quật thăm dò, tiến lên khoảng cách cũng không tính quá xa, còn không có ly khai hạp gốc phạm vi. Hiện tại Lục Tuyết Lam cũng đạt được địa hỏa linh diễm, tiện cho cả hai tự nhiên là dọc theo hạp gốc, một mực về phía trước Đi đi ngừng ngừng, lại qua vài ngày nữa thời gian, hai người mới rốt cục đi ra hạp cốc, lại thấy ánh mặt trời. Ly khai hạp cốc không bao lâu, liền có một đạo tò thanh âm theo trên không chuyển đến. Địa hỏa bí cảnh, ngày mai đóng cửa, sở hữu đệ tử, tại sáng sớm ngày mai mở ra cửa vào trước khi, đổi tới cửa vào phụ cận. chương 133, giết các người. Thanh âm, là từ ngoại giới thông qua trận pháp truyền vào. Không chỉ là Dương Tú, Lục Tuyết Lam, địa hỏa bí quật trong các đệ tử đều nghe thấy cái này thanh âm. Vì vậy, các đệ tử cũng bắt đầu hướng cửa ra vào chỗ phương vị mà đi. Tại ngay từ đầu vào hỏa bí quật cái kia lượt khu vực tụ hợp, cùng đợi ngày mai cửa ra vào mở ra, ly khai địa hỏa bí quật. Tại địa hỏa bí quật ở bên trong, các đệ tử đều đã trải qua 20 ngày cực khổ thời gian, nhưng đã lấy được địa hỏa linh diễm đệ tử, nhưng lại không nhiều lắm. Chỉ có rất ít người, mặt mang lấy vui vẻ chạy về, đại đa số đệ tử, đều là đi không một chuyến, quyền đường tăng kinh nghiệm Từ khi ngoại giới thanh âm tại Địa Hỏa Bí Quật trong vang lên, cũng không lâu lắm, liền có đệ tử về tới cửa vào khu vực. Theo thời gian trôi qua, trở lại cửa vào khu vực đệ tử càng ngày càng nhiều. Tất cả các quốc đệ tử đều lục tục chạy về. Dương Trương Miện mang theo Hàn Dịch mấy người trở về đến cửa vào phụ cận, Hỏa Liên quốc đệ tử đã hội tụ cùng một chỗ một đồng lớn, chân có vài chục người. Trương Miện tại Hỏa Liên quốc trong hàng đệ tử, sưu tầm lấy Dương Tú thân ảnh. Rất nhanh, trương Miện trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng. Dương Tú, cũng không ở chỗ này. từ từ ngày đó tao ngộ hỏa thử thú tập kích về sau, Dương Tú dẫn tuyệt đại đa số hỏa thử thú ly khai, chương miện bọn người phóng ra đạn tín hiệu, đã nhận được phụ cận hỏa liên cốc đệ tử trợ rút, tránh được một kiếp. Sau đó, chương miện bọn người, liền một mực tìm kiếm Dương Tú hạ lạc, một mực tìm đến bây giờ, cũng không có tìm được Dương Tú. Chương miện khóa chặt lông mày, trong lòng hy vọng đã sớm bị phai mở, hiện tại càng là một số gần như tuyệt vọng. Chương miện sư Hinh. Ngày ấy hỏa thử thú đầy khắp núi đồi, vô số kể, có lẽ... Dương Tú Sư Huynh hắn. Trương miệng bên cạnh, hàn dịch thở dài một tiếng, ai? Có lẽ ngày đó cũng đã không có. Trương miệng thân thể run lên, lập tức cũng sắp đến ly khai địa hỏa bí quật thời điểm. Nếu như Dương Tú không có, hắn không biết như thế nào hướng cơ trưởng tiêu cốc chủ giao cho. Trương miện ánh mắt quăng hướng phương xa, còn bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng, nói, còn có người không có trở lại, nếu như Dương Tú Sư Huynh còn sống có lẽ đang tại chạy về trên đường A. Dương Tú hoàn toàn chính xác đang tại chạy về trên đường, hắn cùng với Lục Tuyết Lam đồng hành, nhắm cửa vào khu vực mà đến. Bất quá, bọn hắn đi ra hạp cốc địa phương, thật sự là khoảng cách cửa vào khu vực quá xa. Sở hữu đệ tử đều tụ hợp tại cửa vào khu vực, Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam, vẫn còn chạy về trên đường. Tất cả cốc đệ tử, cơ bản đều đã đến đủ. Hòa liên cốc đệ tử, đã hội tụ hơn trăm người. Ngoại trừ hai cái xác định vẫn lạc tại hỏa diễm dị thú thủ hạ đệ tử, chỉ có dương tú không tới. Xích luyện quốc đệ tử, cũng giống như thế, lục tuyết lam thân là thần truyền đệ tử, một mình hành động sau liền xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cho tới bây giờ, sở hữu đệ tử đều trở về rồi, lục tuyết lam còn không có hiện thân. Địa hỏa bí quật ở bên trong, cũng không phải trăm an toàn, có đệ tử vẫn lạc đây là bình thường sự tình. Trên cơ bản tất cả quốc đệ tử, trên cơ bản đều có một hai cái thương vong. thương vong hơn thậm chí nhiều đến 4-5 cái. Thế nhưng mà, cốc chủ thân truyền đệ tử, thực lực cường đại không nói, còn có thống lĩnh tất cả cốc đệ tử quyền lực, những năm qua chưa từng xuất hiện qua cốc chủ thân truyền đệ tử đã chết tại địa hỏa bí quật trong tình huống. Lúc này đây, hỏa liên cốc dương tú, xích luyện cốc lục tuyết lam cũng không trông thấy rồi, là thật là đại sự kiện. Tất cả cốc đệ tử, đều chịu khiếp sợ. Liệt diễm cốc trong hàng đệ tử, Hoa Ôn, Lư Bân, Trình Hùng ba người, đều âm thầm cười lạnh Dương Tú cùng lục tuyết lam nhảy xuống trong hạc gốc, phía dưới là một cái biển lửa, không bị ngã chết cũng sẽ bị chết cháy, sớm liền biến thành cho tàn. Hòa liên cốc, xích luyện cốc đệ tử dù thế nào trông ngòn con mắt, cũng không có khả năng chờ hồi Dương Tú cùng lục tuyết lam. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách cửa ra vào mở ra thời gian càng ngày càng gần. Dương Tú cùng lục tuyết lam, một mực không có xuất hiện. Khoảng cách cuối cùng một đám đệ tử hối tụ ở này, thời gian đã vượt qua một giờ. Lâu như vậy thời gian Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam còn không có xuất hiện tại mọi người thấy đến. Cơ bản không có khả năng tái xuất hiện rồi. Trong lòng mọi người đều tại kinh dị, lúc này đây địa hỏa bí quật mở ra, vẫn lạc hai vị cốc chủ thân truyền đệ tử, ngoại giới đạt được tin tức về sau, Thanh Viêm cốc sẽ phát sinh như thế nào địa chấn. Ngay tại Hỏa Liên cốc, sinh luyện cốc đệ tử cũng đã tuyệt vọng, sở hữu đệ tử đều cho rằng Dương Tú, Lục Tuyết Lam đã vẫn lạc về sau. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía xa cả vùng đất, chính hướng cửa ra vào phụ cận rất nhanh mà đến. Nhân vi tất cả mọi người cho rằng Dương Tú, Lục Tuyết Lam đã vỡn lạc, lúc này, đã khi không có ai khác hướng phương xa nhìn ra xa. Một lát sau, một vị hỏa liên cốc đệ tử ánh mắt đột nhiên hướng phương xa quét mắt liếc Đương hắn chứng kiến Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam thân ảnh, người này đệ tử lưỡng chứng mắt, đống nhiên đứng lên, một tiếng thét kinh hãi. Dương Tú sư huynh trở lại rồi. Cái này một tiếng thét kinh hãi, khiến cho mọi người đều tinh thần chấn động, sở hữu hỏa liên cốc đệ tử đều đem ánh mắt quang hướng xa xa, thần sắc đều bị kinh hỉ. Thu đô đệ nghi thức này, Dương Tú biểu hiện, khuất phục sở hữu Hỏa Liên cốc đệ tử, hắn hy vọng tại Hỏa Liên cốc trong hàng đệ tử cực cao. Trước khi, cho rằng Dương Tú vẫn lạc, Hỏa Liên cốc đệ tử đều bị thất lạc. Hiện tại, chứng kiến Dương Tú còn sống, tinh thần đều bị chấn động, lưỡng trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Duy chỉ có Hàn Dịch, trong lúc kinh ngạc mang theo một kia hoảng sợ cùng nghi hoặc, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất bị cố ý hiển lộ sắc mặt vui mừng chỗ thay thế. Còn lại tất cả cốc đệ tử, nhân hỏa liên cốc đệ tử ảnh hưởng, cũng hướng xa xa nhìn sang, thấy được Dương Tu cùng Lục Tuyết Lam thân ảnh. Là lục sư tỷ lục sư tỉ bình an vô sự. Xích luyện cốc trong hàng đệ tử, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Dòng tâm cốc đệ tử, thấy thế không ít cũng lộ ra vẻ vui mừng, với tư cách đồng môn, chứng kiến có đệ tử còn sống, bọn hắn cảm thấy cao hứng. Về phần chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc đệ tử. Cao hứng người có chi, mất hứng người cũng có chi. Làm sao lại không chết đâu. Có trong lòng người đáng tiếc lấy. Nhất là liệt diễm gốc trong hàng đệ tử, Hoa Côn, Lư Bân, Trình Hùng ba người, giờ phút này sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, cùng với sợ hãi. Trong lòng ba người rung mạnh, hai người này thế nhưng mà cốc chủ thân truyền đệ tử, thân phận không giống bình thường. Chết cũng là mà thôi, không chết, chính là vấn đề lớn. Bọn hắn đã đi ra địa hỏa bí quật, đem sự tình cùng cơ trường tiêu. Viên trưởng Nguyệt vừa nói, hai vị quốc chủ khẳng định nổi giận, Hoa Ôn ba người không chết cũng phải lột ra. Lư Bân, Trinh Hung ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoa Ôn. Hoa Ôn vẻ mặt kinh nghi cùng khó hiểu, trầm giọng nói, nhìn ta làm gì? Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn nhảy xuống trong hạp cốc hỏa hải, điều đó không có khả năng sống, không có khả năng sống a. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Dương Tú, Lục Tuyết Lam bước nhanh mà đến, rất nhanh liền đã đến cửa vào khu vực. Hai người không có tách ra tiến về hỏa liên cốc xích luyện quốc đệ tử chỗ, mà là trực tiếp đi về hướng liệt diễm cốc đệ tử. Ánh mắt hai người, đã tập trung vào hoác ôn, lưu bân, trình hùng ba người, thần sắc lạnh lùng mà nghiêm túc. Nhất là dương tú, trong ánh mắt lộ ra sắc khí. Hoác ôn, lưu bân, trình hùng ba người, trong nội tâm rung động lắc lư. Hoác ôn âm thanh lệ nội nhâm quát, các người muốn làm gì? Dương tú thanh âm lãnh đạm mà nói, giết các ngươi chương 134, tại chỗ giết chết. Vèo, vèo, vèo. Nói chuyện đồng thời, Dương Tú ruôi tay ra, ba căn màu đen dây leo đồng thời nổ bắn ra mà ra. Dây leo một cuốn, hoặc ôn ba người phản ứng không kịp nữa, liền bị trói lại, để đến giữa không chung. Tại đã là tam giai phệ huyết yêu đằng trước mặt, hoa ôn, lưu bân, trình hùng ba người, một điểm sức hoàn thủ đều không có, nháy mắt thời gian, ba người toàn bộ đều bị bắt. Lúc này, thanh viêm cốc 6 cốc đệ tử, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, ánh mắt đều bị rung động. Dương Tú vậy mà vừa ra tay. Liền đem Hoác Ôn ba người cho bắt, hơn nữa còn tuyên bố muốn giết bọn hắn. Tiêu tính toán Dương Tú là hỏa Liên cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, cái này cũng thật là bá đạo a Lưu Bân, Trình Hùng cũng là mà thôi, Hoác Ôn cũng là một vị cốc chủ thân truyền, luận địa vị, một chút cũng không thể so với Dương Tú chỗ thua kém. Có thể Dương Tú tựa hồ căn bản không có quan tâm Hoác Ôn là thân phận gì, vừa ra tay, liền đưa hắn cùng Lưu Bân, Trình Hùng cùng nhau bắt. Bị màu đen dây leo trói lại ba người, thần xác đều bị hoảng sợ Chứng kiến Dương Tú trở lại, ba người tuy nhiên sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng không phải Dương Tú, mà là Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam sau lưng cơ trưởng tiêu, viên trưởng Nguyệt. Bọn hắn chính đang suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể theo cơ trường tiêu, viên trưởng Nguyệt trong tay tránh được một kiếp. Tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Tú sau khi trở về, đang tại các đệ tử mặt, không nói hai lời liền đưa bọn chúng bắt, hơn nữa muốn làm chúng cách giết bọn hắn. Cái này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, trong lòng tính toán, toàn bộ thành công Xem Dương Tú thái độ, căn bản không có ý định làm cho bọn hắn còn sống ly khai địa hỏa bí quật. Lư Bân, Trình Hùng hai người hoàn toàn bị giò ngộng. Hoa Ôn thân là cốc chủ thân truyền, thần xác tương đối chấn định một ít, hoảng sợ hô to một tiếng, "Ô sư huynh cứ mạng. Ô Phàm Trần, chủ cốc đệ tử, trưởng môn lý trưởng hóa thân truyền, hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi. Địa hỏa bí quật ở bên trong, mấy vị cốc chủ thân truyền, tiểu thuộc hắn vị này trưởng môn thân truyền địa vị tối cao. Giờ này khắc này, Hoa ôn tự nhiên là hướng Ô Phàm Chân cầu cứu. Chủ cốc trong hàng đệ tử, một vị tướng mạo xấu xí đệ tử hét lớn một tiếng. "Dừng tay cho ta." Dương Tú, "Mặc dù các ngươi có cái gì mâu thuẫn, cũng nên ly khai địa hỏa bí quật sau do trưởng bối cốc chủ nhóm thương nghị giải quyết, thằng nào cho mày lá gan, ngươi lại dám đảm đương lấy tất cả mọi người mặt, đánh chết đồng môn." "A." "A." "A." Ô Phàm Chân vừa dứt lời, ba tiếng thê lương kêu thảm thiết liền vang lên. Mâu đen dây leo bên trên gai nhỏ Đâm vào hoác ôn ba trong cơ thể con người, rất nhanh rút ra huyết dịch. Một căn dây leo bên trên, có nhiều căn gai nhọn hoát, đồng thời chữ huyết. Hoác ôn ba người huyết dịch rất nhanh sói mòn thân thể lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khô quát xuống dưới. Cái này làm cho ba người cực độ khủng bố. Dương Tú Sư Huynh tha mạng. Chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng A. Thả ta một con đường sống, cầu ngươi, vàn cầu ngươi. Tại tử vong tiến đến chi tế, ba người thê lương kêu thảm thiết về sau đồng thời mở miệng cầu xin tha thứ. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, phệ huyết yêu đằng không ngừng rút ra ba người huyết dịch, làm cho ba người tính mạng nhanh chóng trôi qua, thanh âm rất nhanh liền yếu ớt xuống dưới. Chúng đệ tử nhìn xem một màn này, nguyên một đám nội tâm rung mạnh. Dương Tú vậy mà. Thật sự dám đảm đương chúng giết người, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm cũng thập phần hiếu kỳ. Hoặc ôn ba người, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thực xin lỗi Dương Tú sự tình. Thế cho nên Dương Tú sát ý mãnh liệt như thế, nhìn thấy ba người, cho dù là đang tại các đệ tử mặt, cũng không nói hai lời liền ra tay giết người. Đánh chết đồng môn đệ tử, đây chính là tội lớn, dùng tông quy mà nói, tội khác đương trù. Dương Tú đánh chết hoác ôn ba người, thế nhưng mà tất cả mọi người thấy tận mắt chứng nhận, ba người đều là liệt diễm cốc đệ tử, trong đó hoác ôn, hay vẫn là liệt diễm cốc cốc chủ dịch trường tinh thân truyền đệ tử, dịch trường tinh đã biết việc này, tuyệt đối sẽ không thiện bỏ đi mô thể. Chẳng lẽ Dương Tú sẽ không sợ dịch trường tinh trừng phạt? Cùng với khác tất cả cốc đệ tử khó hiểu, rung động so sánh với liệt diễm cốc đệ tử giờ phút này, chỉ có một loại cảm xúc, phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ. Bọn hắn nhìn tận mắt cốc chủ thân truyền đệ tử Hoắc Ôn cùng với Lư Bân, trình hùng bị phệ huyết yêu đằng hút hết huyết, hóa thành khô quắc thi thể, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Dương Tú đem ba đầu dây leo vừa thu lại, ba bộ khô quắc thi thể, rơi xuống tại liệt diễm gốc chúng đệ tử trước mặt. Nhìn xem Hoàng Ôn ba người thi thể, Liệt Diễm Cốc chúng đệ tử đều bị xúc động phẫn nộ, nếu không có kiêng kỵ Dương Tú trong tay phệ huyết yêu đằng, chỉ sợ sẽ đối với Dương Tú ra tay. Dương Tú, ngươi rửa vào cái gì đánh chết hoặc ôn sư huynh bọn hắn, ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Có Liệt Diễm Cốc đệ tử nghiến răng nghiến lợi quát, còn lại đệ tử cũng nhao nhao quát hỏi. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Liệt Diễm Cốc chúng đệ tử, nói, bọn hắn giết ta, ta giết bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Chủ cốc trong hàng đệ tử, ô phàm chân lạnh giọng qu Không, có người trông thấy, tùy ý ngươi vu tội, ngươi giết bọn hắn, thế nhưng mà tất cả mọi người thấy tận mắt chứng nhận. Lục Tuyết Lam mở miệng, "Ta có thể làm chứng, ta cùng Dương Tú sư huynh đồng dạng, cũng là bị Hoắc ba người đuổi giết mục tiêu." Tất cả mọi người nhìn xem Lục Tuyết Lam, trong ánh mắt lại lần nữa tuôn ra vẻ kinh dị, "Nguyên lai, like. Hoắc Ôn ba người vậy mà đuổi giết qua Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam. Cái này hai cái đều là cốc chủ thân truyền đệ tử." Tô Phàm Chân nghe xong Lục Tuyết Lam lời nói, nhưng lại một tiếng cười lạnh, nói: Lục sư muội, ngươi cùng Dương Tú một cái là xích luyện cốc đệ tử, một cái là hỏa liền cốc đệ tử, hai người các ngươi tại địa hỏa bí quật trong lại thông đồng cùng một chỗ, quan hệ không giống bình thường a ngươi vì Dương Tú giải vây lời nói, có thể tin sao? Ngươi nói hoặc ôn ba người truy giết hai người các ngươi, ha ha. Dương Tú thực lực mọi người thế nhưng mà rõ như ba ngày, hoặc ôn ba người dám truy giết các ngươi, nào có mệnh lưu đến bây giờ. Ta xem là hoặc ôn ba người thấy được các ngươi tầm đó không nên xem sự tình. Các người muốn trừ chi cho thống khoai A, để tránh bọn hắn sẽ thấy sự tình nói ra, cho nên Dương Tú thống hạ sát thủ, ta nói rất đúng không đúng. Tất cả quốc đệ tử nghe xong Âu Phàm chân lời nói, âm thầm gật đầu. Dương Tú phệ huyết yêu đằng có bao nhiêu lợi hại, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, hoặc ôn ba người tại phệ huyết yêu đằng trước mặt, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nếu như Âu Phàm chân phỏng đoán thật sự, hoặc ôn ba người đến tột cùng nhìn thấy gì không nên xem sự tình. Không ít đệ tử trong đầu đều tuân ra một ít Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam dâm hế hình ảnh đến. Lục Tuyết Lam không nghĩ tới, nàng đi ra chứng minh là đúng Dương Tú đánh chết Hoắc Ôn Ba người sự tình ra có nguyên nhân, bị Ô Phàm chân trả đũa, nôn ngự tầm đó, ám chỉ nàng cùng Dương Tú đi cậu thả sự tình, bị Hoắc Ôn Ba người gặp được. Lục Tuyết Lam biện nói, "Dương Tú sư huynh tao ngộ Hoắc Ôn Ba người đổi giết, là bởi vì lúc trước đã bị Hỏa Thử thú vây công qua, phệ huyết yêu đằng tại Hỏa Thử thú trong vây công bị hủy rồi." Ô Phàm chân nở nụ cười, nói: Thật sự là càng biên càng không hợp thói thường, nếu như phệ huyết yêu đang bị hủy rồi, như thế nào hiện tại lại có? Lục Tuyết Lam nói, bởi vì nàng vừa mới mở miệng, liền bị Dương Tú đánh gãy, không cần nói nữa, ta Dương Tú làm việc, cần gì hướng bọn hắn giải thích? Lục Tuyết Lam tỉnh táo lại, nghĩ thầm cũng thế, theo chân bọn họ tranh luận có ý nghĩa gì? Đem sự tình chi tiết hướng sư phụ báo cáo là được. Dương Tú hướng ô phàm chân nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút xít chặt, nói, người cùng ôn quan hệ Cũng không tầm thường à, cái kia dùng tiếng địch khống chế hỏa thử thú người, có phải hay không ngươi? chương 135, ly khai bí quật. Tô phạm chân lông mi nhảy lên, quắc, ngươi nói cái gì? Còn muốn vô tội ta sao? Bên cạnh một vị chủ cốc đệ tử nói, ô sư huynh thế nhưng mà một mực cùng chúng ta cùng một chỗ. Tô phạm chân cũng học dương tú ngữ khí, nói, ta ô Phàm chân làm việc, cần gì hướng hắn giải thích? Dương tú lạnh lùng cười, nói, tốt nhất hay là ngươi, nếu như là... Người hiểu Ngươi cùng hoác ôn kết cục, không có cái gì khác nhau. Ô phàm chân phẫn nộ mà nói, ta thế nhưng mà trưởng môn thân truyền đệ tử, ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Dương Tú tay phải vừa nhắc, một đoạn màu đen dây leo xông ra, nói, ngươi cũng muốn nếm thử nó hương vị. Ô phàm chân hầm hực ngầm miệng. Dương Tú trở lại hỏa liên cốc đệ tử trong đội ngũ. Dương Tú sư hình, chương miệng đi tới, thần sát kích động, nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngộ hại rồi, khá tốt ngươi còn sống. Nếu không ta cũng không dám ra ngoài địa hỏa bí quật, không biết như thế nào hướng cốc chủ giao cho. Còn lại hỏa liên cốc đệ tử, cũng sống tới. Dương Tú tại hỏa liên cốc trong hàng đệ tử, uy vọng rất cao, tự nhiên đều tin tưởng Dương Tú, đối với Dương Tú trở về, đều rất cao hứng. Cách đó không xa xích luyện cốc đệ tử, đồng dạng bởi vì lục tuyết lam trở lại, tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Dương Tú vô vỗ trương miệng bả vai, hắn đối với cái này phụ tá cảm giác cũng không tệ lắm, nói. Chuyện cua. Tôi về en ta không dễ dàng như vậy chết, ngươi có hay không đạt được địa hỏa linh diễm? Trương miện gật đầu nói, lần này so sánh may mắn, đã lấy được, dương tú sư huynh ngươi thì sao? Dương tú mỉm cười, dáng tươi cười sáng lạ, việc này phi thường viên mãn. Trương miện hiểu ý, cười theo. Chúng hỏa liên quốc đệ tử, cũng đi theo cười vui, cùng têu lên nói. Chúc mừng dương tú sư huynh, lần thứ nhất nhập địa hỏa bí quật, liền công thành viên mãn. Nhìn xem hỏa liên quốc đệ tử vui tươi hớn hở bộ dạng, chủ cốc. Liệt Diễm Cốc, Trích Dương Cốc đệ tử, đều hơi khẽ to mày, thần sắc khó chịu. Nhất là Liệt Diễm Cốc đệ tử, nguyên một đám ánh mắt soàn soạn, soạn thầm nghị trong lòng. Việc này Cốc chủ tuyệt đối sẽ không đơn giản thiện rồi, ra địa hỏa bí quật, xem các ngươi còn thế nào cười được. Dương Tú cùng Lục Tuyết Lam chạy về về sau, vẹn vẹn đã qua nửa giờ tả hữu, ngoại giới thanh âm, lại từ trên không chuyển đến. Chúng đệ tử chú ý, cửa ra vào lập tức mở ra, án lấy tất cả Cốc chính tự, theo thứ tự ly khai Theo thanh âm này văng lên, trong không gian lập tức liền chuyển đến chấn động. Rất nhanh, chấn động hóa thành chấn động, mắt thường có thể thấy được, hư không giãn nước, hóa thành một đạo chuyển tống quang môn. Ô Phàm chân mang theo chủ cốc đệ tử, dẫn đầu theo chuyển tống quang môn ở bên trong, đã đi ra địa hỏa bí quật. Ra hiện tại địa hỏa bí quật bên ngoài chủ cốc đệ tử, cũng không có vội vã ly khai. Tại ô Phàm chân ý bảo xuống, liền lập tức có chủ cốc đệ tử, đem dương tú tại địa hỏa bí quật trong đánh chết hoác ôn ba người sự tình báo cáo cho tông môn trưởng bối. Tất cả cốc trường bối nghe vậy đều thần sắc đại chấn. Trước mặt mọi người đánh chết đệ tử, đây đã là tội lớn, trước mặt mọi người đánh chết cốc chủ thân truyền đệ tử, càng là tội không thể thứ cho. Liệt Diễm cốc các trưởng lão, nguyên một đám hai mắt nội trừng, phẫn nộ không thôi. Liệt Diễm cốc đại trưởng lão mạnh tử kỳ quát. Khá lắm cùng tặc, trước mắt bao người, lại dám đảm đương trưởng đánh chết đồng môn đệ tử, trong đó một vị hay vẫn là ta Liệt Diễm cốc chủ thân truyền, cuồng vọng. Quá cuồng vọng rồi. Đợi chút nữa Dương Tú đi ra, lập tức đem cái này cùng tặc cầm xuống, giao do cốc chủ xử trí. Địa hỏa bí quật mở ra thời điểm, 6 cốc cốc chủ, chỉ có cơ trường tiêu một người đã đến, lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Để tránh quá dễ làm người khác chú ý, hôm nay cơ trường tiêu không có tự mình đến đây, nhưng là làm cho Long Tử Quân, cùng đi hỏa liên cốc đại trưởng lao cắt tử viêm, đến đây bí hỏa địa quật bên ngoài nên đón Dương Tú. Long Tử Quân nghe được Dương Tú trước mặt mọi người đánh chết hoa ôn, lưu bân. Trình Hùng 3 người tin tức, trong nội tâm cũng theo đó kinh ngạc, nàng rất rõ ràng, đây là sông bao nhiêu họa. Bất quá Long Tử Quân tin tưởng Dương Tú, đã Dương Tú có này dị thường cử động, tất nhiên là có nguyên nhân phía trước. Mạnh Tử Kỳ lời nói, làm cho Long Tử Quân không vui, nàng thản nhiên nói. Chúng ta hỏa liên cốc đệ tử, hỏa liên cốc thì sẽ xử trí, không nhọc liệt diễm cốc hào tâm tổn trí. Long Tử Quân lời nói, tự đại biểu cơ trưởng tiêu ý chí nàng mới mở miệng. Hỏa Liên Cốc đại trưởng lão cắt tử viêm đi theo nói ra. "Đúng vậy, Mạnh sư huynh, Dương Tú phạm vào chuyện gì, chúng ta Hỏa Liên Cốc hội điều tra, xử trí, liệt diễm cốc cũng đừng núng tay rồi." Mạnh Tử Kỳ nghe vậy giận dữ, Hỏa Hồng sắc hồ tử đều vểnh lên, Quắc. Chết chính là ta liệt diễm cốc đệ tử, trong đó càng có cốc chủ thân truyền, các ngươi Hỏa Liên Cốc mơ tưởng bao che Dương Tú, chờ Dương Tú đi ra, ta sẽ đưa hắn cầm xuống, giao do trưởng môn xử trí, mặc dù hắn là Hỏa Liên Cốc cốc chủ thân truyền." cũng mơ tưởng tránh được tông quy chế tải. Long tử quân lạnh lùng cười cười, không nói gì, nhưng sắc mặt của nàng lại không giống như là thỏa hiệp. Cát Tử Viêm nhìn thoáng qua Long tử quân biểu lộ, thần sắc nghiêm nghị, hướng một vị trưởng lao thấp giọng phân phó: "Mau trở về Hỏa Liên Cốc, nói Dương Tú có việc, Thỉnh cốc chủ nhanh chóng đã tìm đến địa hỏa bí quật." Vị trưởng lão kia lĩnh mệnh mà đi. Liệt Diễm cốc bên kia, đồng dạng có người phản hồi Liệt Diễm cốc, hướng Liệt Diễm cốc cốc chủ dịch Trừng Tinh, hội tụ tin tức Chủ cốc đệ tử theo địa hỏa bí quật trong đi ra về sau, hỏa liên cốc là thứ hai cốc, chúng đệ tử tại Dương Tú dưới sự dẫn dắt, xuyên thấu truyền tống quan môn, đi ra tại địa hỏa bí cảnh bên ngoài trong sân rộng. Nhìn thấy Dương Tú đi ra, liệt diễm cốc đại trưởng lão Mạnh Tử Kỳ vung tay lên, cầm xuống Dương Tú. Vèo! Mạnh Tử Kỳ đang khi nói chuyện, một đạo tử ảnh lóe lên, Long Tử quân cái thứ nhất xuất hiện tại Dương Tú trước mặt. Long Tử quân đưa lưng về phía Dương Tú, ánh mắt đảo qua liệt diễm cốc chư vị trưởng lão Thần sắc lạnh lùng, quát lạnh nói: "Ta đã nói rồi, Hỏa Liên cốc đệ tử, Hỏa Liên cốc thì sẽ xử trí, không nhọc liệt Diễm cốc hào tâm tồn chí." Sư tỷ nhìn xem Long tử quân bóng lưng, dương tú trong nội tâm, tuôn ra nồng đẫm vui sướng cảm giác. Đây là đối mặt Lục Tuyết Lam lúc, không có tình cảm, dù là hắn chứng kiến Lục Tuyết Lam tiết lộ xuân quang lúc, cũng không bằng nhìn xem Long tử quân bóng lưng càng cao hứng. Mạnh tử kỳ hai hàng lông mày một kiên, phẫn nộ rít gào nói: "Ngươi một cái hǒu bối đệ tử" Tại đây nào có ngươi nói chuyện thuần cút ngay cho ta hỏa Liên Quốc đại trưởng lao các tử viêm mang theo mấy vị trưởng lão bùạch nhanh tới Long tử quân bên cạnh các tử viêm thần sắc kiên định mà nói tử quân có thể đại biểu hỏa Liên Cốc hắn mà nói chính là chúng ta cốc chủ lời nói mạnh sư Huynh sự tình chúng ta hỏa Liên Quốc hội điều tra rõ ràng như Dương Tú phạm vào sai chúng ta tất hội xử trí hỏa Liên cốc cốc chủ thân truyền đệ tử không tới phiên liệt Diễm cốc đến xử trí Longử Quân đã xoay người lại nhìn xem Dương Tú Nói, Dương Tú, ngươi tại sao phải giết Hoắc Ôn ba người? Long tử quân đặt câu hỏi, Dương Tú tự nhiên là đem tiền căn hậu quả, từng cái nói ra, sư tỷ, ta tại địa hỏa bí quật ở bên trong, trước là có người dùng tiếng địch khống chế hỏa thử thú đối với ta công kích, ta đã tiêu hao hết phệ huyết đằng sở hữu dây leo, cùng với sư phụ ở lại ta lực lượng trong cơ thể, mới thoát ra tìm đường sống. Sau đó, ta lại đã tao ngộ Hoắc Ôn ba người đổi giết, lúc này của ta phệ huyết yêu đằng đã mất đi chiến đấu, lại không có sư phụ lưu lại lực lượng Thiếu chút nữa chết ở Hoắc Ôn Ba trong tay người, là xích luyện cốc Tuyết Lam sư tỷ xuất thủ cứu rút, ta mới lại tránh được một kiếp. Ba người bọn họ trước gây nên ta vào chỗ chết, việc này Tuyết Lam sư tỷ có thể làm chứng, cho nên khi ta gặp lại đến bọn hắn, phệ huyết yêu đẳng lực lượng đã khôi phục, ta ăn miếng trả miếng, giết bọn chúng đi. Long tử quân nghe vậy, chỉ nói ra hai chữ, nên giết. Chương 136: Bá khí sư tỷ. Đối với Dương Tú lời nói, Long tử quân tuyệt đối tín nhiệm. Hắn biết rõ Dương Tú không phải bàn lộng thị phi người, nói nhất định là sự thật. Đã hoác ôn ba người đuổi giết Dương Tú phía trước, cái kia tự nhiên là bọn hắn đang chết, Long Tử Quân cho rằng nên giết. Dương Tú thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Tiêu tính toán Dương Tú không động thủ đánh chết hoác ôn ba người, Long Tử Quân cũng sẽ thay Dương Tú ra tay, lấy ba cánh mạng người. Cho nên Long Tử Quân nói, giết được tốt. Lời này rơi vào liệt diễm cốc trúng trưởng lao trong thai, quả thực tức điên rồi. Bọn hắn cũng mặc kệ Dương Tú cùng hoác ôn tâm đó có cái gì ân oán, cũng không tin Dương Tú nói tiền căn hậu quả. Bọn hắn chỉ biết là, Dương Tú đang tại các đệ tử mặt, đánh chết Liệt Diễm Cốc ba vị đệ tử. Hơn nữa, trong đó một vị, hay vẫn là cốc chủ dịch trưởng tinh thân truyền đệ tử. Việc này, Liệt Diễm Cốc tuyệt không thể nhẫn nhịp, nhất định phải tỏ vẻ ra là cường ngạnh thái độ, làm cho Dương Tú vi hoác ôn ba người trôn cùng, lại vừa tiết trong nội tâm chi nộ. Mạnh tử kỳ vung tay lên, Liệt Diễm Cốc trúng trường lao tăng ra Đem hỏa liên cốc chúng trưởng lão cùng với Dương Tú, thành vây kín xu thế, vây lại. Các tử viêm thần sát giận dữ, quắc, mạnh tử kỳ, ta đã phái người đi mời chúng ta cấp chủ, Dương Tú là chúng ta cốc chủ thân truyền đệ tử, người muốn bắt người, chờ chúng ta cốc chủ đến, đến rồi, trước hỏi qua chúng ta cốc chủ ý tứ. Mạnh tử kỳ hư lạnh một tiếng, quắc, Dương Tú cái này cùng tặng tội không thể thứ cho, mặc kệ cơ cốc chủ có đồng ý hay không, đều muốn đem hắn cầm xuống, dây thường chi tại pháp. Các tử viêm. Các người tốt nhất tránh ra, ta liệt diễm cốc chết cốc chủ thân truyền đệ tử, dễ dàng cốc chủ rất nhanh cũng sẽ đã đến, chỉ bằng các ngươi muốn bảo vệ dương tú. Tuyệt không khả năng. Các tử viêm lông mi nhảy lên, thần sắc nghiêm túc, hắn và mạnh tử kỳ đều là tố hồn cảnh tu vi đỉnh cao, nhưng là thực lực, mạnh tử kỳ lại muốn càng hơn hắn một bậc. Tại đây khoảng cách liệt diễm cốc gần đây, liệt diễm cốc đến trưởng lao số lượng cũng tương đối nhiều, vượt qua hỏa liên cốc đến trưởng lao vài vị. Động thủ hỏa liên Động th Các tử viêm đang nghĩ ngợi, như thế nào mới có thể kéo dài thời gian, chờ cốc chủ cơ trường tiêu chạy đến, long tử quân đã tiến về phía trước một bước, lạnh lùng mở miệng. Mạnh trường lão, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi. hỏa liên cốc không phải bảo vệ Dương Tú, mà là. Muốn vì Dương Tú chủ trì công đạo, với ngươi liệt diễm cốc lấy cái thuyết pháp. Liệt diễm cốc trúng trường lão sướng sở, lấy cái thuyết pháp. Ngươi hỏa liên cốc thân truyền đệ tử, giết ta liệt diễm cốc đệ tử, còn muốn lấy cái gì thuyết pháp Ở đây tất cả cốc trưởng bối trưởng lão, hậu bối đệ tử cũng đều thần sắc kinh ngạc nhìn xem Long Tử Quân, không biết Long Tử Quân theo như lời lấy cái thuyết pháp là có ý gì. Long Tử Quân thần sắc lạnh lùng, trong thanh âm mang theo một tia linh ý, tiếp tục nói: "Dương Tú là cha ta thân truyền đệ tử, thu đồ đệ nghi thức tất cả cốc cốc chủ, trưởng lão đều thăm ra, sau đó tự nhiên khuyên bảo tất cả cốc đệ tử, Dương Tú thân phận." Thanh viêm cốc cao thấp, Dương Tú thân phận có lẽ không người không biết, không người không hiểu, thế nhưng mà Tại địa hỏa bí quật bên trong, Dương Tú đang nhận được đuổi giết. Cái kia dùng tiếng địch lự thú, thân phận không rõ, tạm thời mặc kệ, hoác ôn, Lưu bân, trình hùng ba người, lại dám ở địa hỏa bí quật ở bên trong, đuổi giết Dương Tú, dục lấy Dương Tú tánh mạng, bọn hắn chết chưa hết tội, nhưng là... Ta muốn hỏi hỏi, ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy? Ba người bọn họ, cùng Dương Tú không cửu không đoán, cũng không có vô cớ mưu hại một cốc thân truyền đệ tử đảm lượng, bọn hắn sau lưng, nhất định có người sai x Ba người bọn họ với tư cách liệt diễm cốc đệ tử, hơn nữa còn có một vị là cốc chủ thân truyền, bọn hắn sau lưng người chủ sự, nhất định là liệt diễm cốc người, chuyện này, hỏa liên cốc hội tra cái nước lộ thạch ra. Mặc kệ ai là phía sau màn hát thủ, hỏa liên cốc đều bắt được đến, mặc kệ hắn là địa vị gì, thân phận gì, hỏa liên cốc cũng sẽ không tha thứ, muốn cho hắn trả giá nên có một cái giá lớn. Long tử quân ngữ khí, có như chém đinh chặt sắt Nàng không phải đang nói đùa. Khả năng chính cô ta đều không có phát giác Dương Tú trong lòng nàng phân lượng có đa trọng. Nhưng là, nghe Dương Tú nói hắn tại địa hỏa bí quật bên trong tao ngộ, Long tử quân mặt ngoài thần sắc lạnh lùng, trên thực tế trong nội tâm đã bốc cháy lên vô cùng lửa giận. Có người dám mưu đoạt Dương Tú tánh mạng, giống như là chạm đến Long tử quân Mịch Lân. Liệt Diễm Cốc còn muốn bắt Dương Tú, làm cho hắn vi hoắc Ôn Ba người chôn cùng. Đây quả thực buồn cười. Chính thức gặp rắc dối, không phải Dương Tú, mà là Hoắc Ôn Ba người, là Ôn Ba người sau lưng Liệt Diễm Cốc. Long Tử Quân sẽ không bỏ qua sau lưng hắn thủ. Nàng rất rõ ràng, phụ thân cơ trưởng tiêu đối với Dương Tú có nhiều yêu thương, cũng sẽ không bỏ qua sau lưng hắn thủ. Hiện tại, chính thức mặt Lâm Đại phiền thoái, là liệt diễm cốc. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Long Tử Quân ánh mắt, tại liệt diễm cốc chúng trên người trưởng lão từng cái đảo qua, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói: "Lữ Bân, Trinh Hùng đều là liệt diễm cốc trưởng lao thân truyền đệ tử a, sư phụ của bọn hắn ngay tại trong các ngươi, các ngươi một cái đều không cho ly khai." Chờ cha ta đến đây, đối với các ngươi từng cái thẩm tra Dương Tú nhìn xem Long Tử quân bóng lưng, cảm giác giờ phút này sư tỷ vô cùng bạ khí, uy vũ bất phạm. Trong lòng của hắn, một hồi ôn hòa, sở hữu hỏa liên cốc đệ tử, đều cảm nhận được Long Tử quân bạ khí. Tuy nhiên Long Tử quân nói lời làm cho người rung động, nhưng hỏa liên cốc các đệ tử, đều cảm thấy nàng nói không sai. Hoặc ôn ba người, vô duyên vô cớ, sao giam tại địa hỏa bí quật trong đánh chết hỏa liên cốc thân truyền đệ tử bọn hắn sau lưng, tất có người sai xử. Đại sư tỷ nói đúng. Cầm ra phía sau màn hát thủ, Hỏa Liên cốc đệ tử, lớn tiếng lột quát lên. Các tử viêm chờ Hỏa Liên cốc trưởng lão, cũng âm thầm ngật đầu, bọn hắn trước khi bị Dương Tú đánh chết Hoắc Ôn ba người sự tình cho chấn trụ rồi, hiện tại bị Long Tử Quân một nhắc nhở, mới kịp phản ứng. Cái này sự kiện, xa không chỉ hậu bối đệ tử gian tranh đấu đơn giản như vậy. Có người tại Địa Hỏa Bí Quật trong lưu hại Dương Tú thái mạng, đây là một hồi có tính nhắm vào âm u. Nhìn xem mạnh tử kỳ chờ liệt diễm cốc trường lao, các tử viêm chờ hỏa liên cốc các trường lao sắc mặt có chút bất thiện. Trước khi, cảm giác liệt diễm cốc là thụ hại phương, các tử viêm bọn người biểu hiện được yếu thế. Hiện tại hiểu rõ, hỏa liên cốc mới là thụ hại phương, liệt diễm cốc là sai lầm phương, cái đó còn có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mạnh tử kỳ nghe xong long tử quân lời nói, tức giận đến nổi trận lôi đình Bọn hắn liệt diễm cốc chết 3 vị đệ tử, đúng là bị khinh bị thời điểm, hiện tại ngược lại thành sai lầm phương. Còn muốn tiếp nhận Hỏa Liên Cốc thẩm tra? Thật sự là tức giận đến giận sôi lên. Mạnh Tử Kỳ phẫn nộ quát, một bên nói bậy nói bạn. Các ngươi Hỏa Liên Cốc đừng vội bàn lộn thị phi, đảo loạn hắc bạch, hiện tại ta chịu trói Dương Tú, xem ai có thể ngăn cản ta. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Kỳ đi nhanh về phía trước, hướng Dương Tú đi đến. Hỏa Liên Cốc đại trưởng lao Cắt Tử Viêm vừa xài bước ra, ngăn ở Mạnh Tử Kỳ phía trước. Cúc cho ta. Mạnh Tử Kỳ giống to một tiếng, tố hồn cảnh tu vi đỉnh cao khí tức bộc phát. Trong hư không không gió dậy sóng, chỉ thấy mạnh tử kỳ quần áo cố lấy, khí kinh kích động, tay phải thành chưởng, mạnh liệt một trường đánh ra. Cắt Tử Viêm ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng tố hồn cảnh tu vi đỉnh cao phong thích, nguyên khí vận chuyển, cùng mạnh tử kỳ chạm nhau một trường. Frank! Một tiếng bạo hưởng. Mạnh tử kỳ tiểu lui nửa bước, Cắt Tử Viêm nhưng lại hướng phía sau liền lùi lại bên trên 10 bước. Một trường, Cắt Tử Viêm đẩy lui. Mạnh tử kỳ tiếp tục hướng Dương Tú đi đến, bọn hắn tầm đó chỉ còn lại có Long Tử Quân. Chương 137, tự dước lấy nhục. Cắt Tử Viêm bàn tay run nhẹ nhẹ, có thể thấy được Mạnh Tử Kỳ một trường này kình đạo chi mãnh liệt. Thân cư hỏa liên cốc đại trưởng lão vị, cái này cho thấy Cắt Tử Viêm thực lực, tại Tố hồn cảnh đỉnh phong ở bên trong, đều là cường giả. Mạnh Tử Kỳ một trưởng có thể đem Cắt Tử Viêm đẩy lui, thực lực là đáng sợ, Tố linh phía dưới, ít có đối thủ. Mạnh Tử Kỳ vừa ra tay, còn lại liệt diễm cốc trưởng lão cũng lấn lên người trước. Liệt diễm cốc trưởng lão đến đây nhân số so hỏa liên cốc trưởng lao nhiều, tuy nhiên bọn hắn không có động thủ, nhưng lại tạo thành áp chế xu thế, làm cho hỏa liên cốc các trưởng lão không thể nhẹ vọng động. Nhìn xem đứng tại dương tú phía trước Long Tử Quân, Mạnh Tử Kỳ lạnh quát một tiếng. Cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách lao phu lấy lớn hiếp nhỏ. Long Tử Quân nửa bước không động, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Tử Kỳ, nói, người tại đâu đó yên tĩnh ở lại đó không thật là tốt. Vì cái gì không phải muốn đối phó Dương Tú, đây không phải tự dước lấy nhục sao? Tự dước lấy nhục. Mạnh Tử Kỳ nghe vậy nổ cười, quát lớn. Nha đầu, ngươi 17 tuổi tố hồn cảnh bắt trọng, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, nhưng cũng không có tư cách tại lao phu trước mặt của vọng. chờ ngươi chừng nào thì bước vào tố hồn cảnh tự trọng, lại đến lao phu trước mặt hung hăng cản quay a, hiện tại, ngươi còn không xứng." Tiếng nói rơi, Mạnh Tử Kỳ một bước về phía trước, lập trưởng như đao, mạnh liệt bổ mà xuống. Trưởng Kinh Bộ gia, như dao mang kiên chạm, lang lệ ác liệt mà sắc bén, lập tức giết đến Long Tử Quân trước mặt. Gặp mạnh tử kỳ thế công như thế kịch liệt, tất cả mọi người trong nội tâm đều chấn động. Đây chính là Long Tử Quân, thanh viêm cốc từ trước tới nay tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài, nếu là làm bị thương nàng, cơ trưởng Tiêu có thể sẽ nổi điên a. Long Tử Quân đối mặt mạnh tử kỳ một cách này, nhưng lại thần sắc như thường. Chỉ thấy nàng thon thon tay ngọc đi phía trước rũa ra, một chỉ điểm ra. Lập tức Vành trướng hỏa nguyên khí tại đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm chỉ cương mang. Hỏa liên kiếm chỉ. Cái này một chỉ, xuyên thủng lực cực kỳ khủng bố, kiếm chỉ cương mang vừa hiện, trong không khí liền chuyển đến một tiếng đâm tiếng nổ. Phục. Cái kia trưởng kình đao mang, bị kiếm chỉ cương mang lập tức xuyên thủng, đã bị đánh nát ấy. Mạnh Tử Kỳ thần sắc kinh hãi, tuyệt đối không nghi tới, tố hồn cảnh bắt trọng lòng tử quân, thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Well, Mãnh Tử Kỳ vội vàng thân ảnh lóe lên, né qua kiếm chỉ cương mang công kích. Nháy mắt sau đó, Long Tử Quân ngón tay liên tục điểm ra, hỏa diễm hoa sen tại đầu ngón tay liên tục tách ra, vài đạo chỉ kiếm cương mang đồng thời nổ bắn ra mà ra. Mạnh Tử Kỳ tránh cũng không thể tránh, hét lớn một tiếng, "Liệt Phong trưởng!" Chỉ thấy hắn quanh thân cương phong kích động, trong cơ thể bộc phát ra khủng bố hỏa diễm chi lực, trên song trưởng, hỏa nguyên khí cơ hồ ngưng tụ thành hỏa, liên tục đánh ra. Hỏa liên kiếm chỉ Liên Phong trưởng, hai chủng vũ khí liên tục va chạm. Giữa hai người, tiếng nổ vang liên tục, hỏa hoa vang khắp nơi. Vẹn vẹn là nháy mắt thời gian, Mạnh Tử Kỳ thân thể liền hướng phía sau nổ bắn ra mà ra. Hắn vai trái, một cái lô máu, máu tươi ồ ồ mà ra. Long tử quân tu vi tuy nhiên thấp một cái cảnh giới, nhưng thực lực nhưng lại vững vàng còn hơn Mạnh Tử Kỳ, Hỏa Liên kiếm chỉ chi huy, so về Mạnh Tử Kỳ Liên Phong trưởng, càng cường đại hơn. Cho nên, một cái nháy mắt thời gian, liền phá mạnh tử kỳ trưởng mang, hơn nữa đem hắn kích thương. Nhìn xem bạo lui mạnh tử kỳ, mọi người ở đây đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Long tử quân nói mạnh tử kỳ là tự giức lấy nhục, bọn hắn còn tưởng rằng là Long tử quân tuổi trẻ khí thịnh, tại nói mạnh miệng. Tuyệt đối không có ngờ tới, Long tử quân thực sự như thế thực lực đáng sợ. Mạnh tử kỳ hướng nàng ra tay, thật là tự rước lấy nhục. Liệt Diễm Cốc các trưởng lão, nhìn xem Long tử quân vẻ mặt kinh hãi chi sắc, mà ngay cả Hỏa Liên Cốc các trưởng lão, nhìn xem Long tử quân đều thần sắc kinh ngạc. Còn lại tất cả cốc trưởng lão, các đệ tử, nhìn xem Long Tử Quân cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn chỉ biết là Long Tử Quân là thanh viêm cốc từ trước tới nay, tốc độ tu luyện nhanh nhất người. Nhưng lại không biết, một cái chính thức thiên tài, không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh mà thôi, còn có được lấy cực kỳ đáng sợ chiến lược, có thể vượt cấp khiêu chiến. Long Tử Quân tuy còn trẻ tuổi, tu vi còn chưa đến tối hồn cảnh đỉnh phong, không kịp lớp người già trưởng lão bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng thực lực của nàng cũng đã không tại cái gì một vị lớp người già trưởng lao phía dưới. Mạnh tử kỳ té rớt đầy đất, thần xác lại là rung động, lại là xấu hổ. Sống vài chục năm, thân cư liệt diễm cốc đại trưởng lão vị, lại thua ở một cái 17 tuổi hậu bối trong tay, hoàn toàn chính xác rất là mất mặt, làm cho hắn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Mạnh tử kỳ hướng chủ cốc mấy vị trưởng lão nhìn sang, nói, Mạc Sư Huynh, kính xin chủ trì công đạo. Mạc Tử Ngật, chủ cốc đại trưởng lão tại thanh viêm cốc ở bên trong Là địa vị tối cao trưởng lão, cũng là thực lực mạnh nhất trưởng lão. Thực lực của hắn, tại tối hồn cảnh đỉnh phong ở bên trong, ở vào đỉnh tiêm cấp độ, phóng nhãn toàn bộ thanh châu, cũng là tụ linh cảnh phía dưới chi cường tồn tại, có thể cùng chi chống lại người giải rác. Mạc Tử Ngật đối với Long Tử Quân thể hiện ra thực lực, trong nội tâm cũng thầm giật mình. Bất quá! Đối với Long Tử Quân, Mạc Tử Ngật trong nội tâm cũng đã tuân ra vui mừng. Với tư cách chủ cốc đại trưởng lão, Mạc Tử Ngật đương nhiên biết rõ Trưởng môn Lý Trường Hóa đối với Hỏa Liên Cốc cốc chủ Cơ Trường Tiêu, một mực đang tìm kiếm cơ hội đả kích. Trước đó lần thứ nhất Cơ Trường Tiêu thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử, thu đồ đệ nghi thức bên trên, Lý Trường Hóa liền mượn cơ hội đả kích qua Cơ Trường Tiêu. Đáng tiếc, bởi vì Dương Tú nghịch thiên biểu hiện, lần kia đả kích rất không thành công, ngược lại làm cho Lý Trường Hóa đầy bối đất, buồn dầu không vui. Mặc Tử ngật nhảy cảm phát ra được, hôm nay bởi vì Dương Tú sự kiện, lại là một cái đả kích Cơ Trường Tiêu cơ hội tốt. Với tư cách chủ cốc đại trưởng lão, hắn được vi lý trường hóa bắt lấy cơ hội này. Đối với hỏa liên cốc, liệt diễm cốc ở giữa tranh đấu, mặc tử ngật một mực tại thờ ơ lạnh nhạc, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhúng tay. Đương hắn chứng kiến mạnh tử kỳ thương tại long tử quân trên tay, trong nội tâm giật mình đồng thời cũng đại hỷ. Đệ tử đả thương trưởng lão, đây chính là tông môn tối kỵ. Lần này, không những được thông qua dương tú đến đả kích cơ trưởng tiêu, cũng có thể thông qua long tử quân đến kích cơ tiêu Con gái có thể so sánh thân truyền đệ tử còn muốn càng thêm thân cận, nếu để cho Long tử quân bị nhục đối với cơ trường tiêu đã kích có lẽ càng lớn. Nếu như thông qua Long tử quân, có thể kích thích cơ trường tiêu phản kháng, vậy thì thật là tốt. Lý trường hóa có thể danh chính ngôn thuận ra tay, chết để thu thập cơ trường tiêu. Mạnh tử kỳ mới mở miệng, mặc tử ngật liền đi về phía trước đến, một bộ cao cao tại thượng thái độ, quát lạnh nói. Lớn mật, cơ trường tiêu không có dạy bảo qua ngươi, muốn tôn trọng trưởng bối sao một cái con nhóc, Lại dám đánh thương trưởng bối trưởng lao, ngươi phải bị tội gì hả? Theo mạc từ ngật bước đi đến, chủ cốc trưởng lao, cũng đều đi theo phía sau hắn, cùng liệt diễm cốc trưởng lao tụ hợp cùng một chỗ. Đến đây nơi đây liệt diễm cốc trưởng lao, số lượng vốn nhiều tại hỏa liên cốc trưởng lao, hơn nữa nhân số càng nhiều nữa chủ cốc trưởng lao, tố hồn trưởng lao số lượng, cơ hồ gấp 3 tại hỏa liên cốc. Mạc Sư Huynh nói đúng, trước mắt bao người, nha đầu kia tại trưởng bối trưởng lao trước mặt cũng dám động thủ, thật sự là không có giáo dưỡng Hậu bối đệ tử, đả thương trưởng bối trưởng lão, còn đây là tông môn tối kỵ, tội ác tày trời. Một bên, lại có một cốc tố hồn trưởng lão đi tới, là Trích Dương Cốc trưởng lão, cầm đầu là Trích Dương Cốc đại trưởng lão Ngô Tử phòng, hắn lớn tiếng nói: "Mạc sư huynh tại chủ cốc trưởng quản hình phạt, ngươi làm liệt diễm cốc chủ trì công đạo, đem nha đầu kia bắt giữ, hảo hảo trừng trị một phen, được vốn nắn thoáng một phát nàng phẩm cách, quyết không thể làm cho nàng ủy vào thiên phú, muốn làm gì thì làm." Chương 138 Ngươi thật sự không xứng. Trích dương cốc đến đây trưởng lão, số lượng cùng hỏa liên cốc tương đương. Đương bọn hắn cũng cùng liệt diễm cốc trưởng lão hội tụ cùng một chỗ, đối phương tố hồn trưởng lão số lượng, đã bốn lần tại hỏa liên cốc. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc ba cốc trưởng lão hội tụ cùng một chỗ, tại số lượng bên trên có ưu thế áp đảo. sinh luyện cốc, dòng tâm cốc trưởng lão ở một bên nhìn, lông mi trao lên, cảm giác hào khí có chút không đúng. hôm nay việc này Do địa hỏa bí quật bên trong hậu bối đệ tử chi tranh mà khiến cho. Những chuyện này, hoàn toàn có thể đợi tất cả cốc cốc chủ đã đến, làm tiếp định đoạn. Hỏa liên cốc cách làm, là chờ cốc chủ đến đây xử trí. Nhưng liệt diễm cốc không có, liệt diễm cốc cũng không có chờ dịch trưởng tinh đến đây, mà là hùng hổ dòa người, không nên trước bắt dương Tú Kết quả, liệt diễm cốc tự dứt lấy nụ. Lúc này thời điểm, hỏa liên cốc người vừa rồi không có ly khai, theo như bình thường phát triển. Hẳn là tiếp tục chờ tất cả cốc cốc chủ đến đây mới đúng. Nhưng cái lúc này, chủ cốc trưởng lao chen vào, trích dương cốc trưởng lao cũng dính vào. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc, ba cốc trưởng lao vậy mà thành liên thủ xu thế, không đợi hỏa liên cốc cốc chủ cơ trường tiêu đến đây, muốn cầm xuống cơ trường tiêu con gái cùng thân truyền đệ tử. Cái này, không chỉ có không có đem cơ trường tiêu để vào mắt, hay là muốn cố ý bức cơ trường tiêu sinh khí, bức cơ trường tiêu báo nổi. Cái này sẽ là kết quả gì nghĩ tới đây sinh luyện cốc, do tâm cốc các trưởng lão trong nội tâm đều hơi khẽ chấn động nếu như là cố ý bức cơ trường tiêu báo nổi cái này sẽ là sẽ là cái cái bẫy trường môn Lý trường hóa có thể bắt lấy cơ hội này danh chính ngôn thuận ra tay đối phó cơ trường tiêu Chẳng lẽ đây hết thảy là cái trực chỉ cơ trường tiêu ấm nhưu nghĩ đến chính mình cốc chủ cùng cơ trường tiêu quan hệ không tầm thường sinh luyện cốc đại trưởng lão liên tử tiên cảm thấy có tất yếu vi hỏa liên cốc lời nói lời nói liên tử tiên đi về hướng đến đây Nói, các vị sư huynh, tất cả cốc cốc chủ hiện tại chắc hẳn đều đã biết tại đây tin tức, chính hướng nơi này chạy đến, có vấn đề gì, chờ các vị cốc chủ đã đến sẽ giải quyết, làm gì nóng lòng nhất thời đấy. Mạc tử ngật nghe vậy, cười hắc hắc, nói, đã cơ trưởng tiêu chính hướng nơi này chạy đến, cái kia càng phải nhanh lên một chút đem nữ nhi của hắn cùng dương tú bát, miễn cho hắn đến rồi bao che khuyết điểm, quấy nhiêu chúng ta. Gặp liên tử tiên dục dịch, mạc tử ngật cười lạnh nói, liền sư muội, các ngươi xích luyện cốc cũng không nên xen vào việc của người khác, bổn tọa chấp trưởng hình phạt, theo như tông quy hình pháp, bắt tội nghiệt đệ tử, không quan hệ người đường rước họa vào thân. Bị mạc tử ngật như vậy một ý hiệp, liên tử tiên thần sắc do dự, đình chỉ bước chân. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên. Giờ phút này tình thế khẩn trương, hào khí nghiêm túc. Một tiếng này cười khẽ lộ ra thập phần trói thai, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng cái kia cười khẽ chi nhân nhìn lại, đã thấy long tử quân trong ánh mắt Hiển thị rõ coi rẻ chi ý. Long tử quân coi rẻ ánh mắt đảo qua mạc tử ngật, đảo qua ngô tử phòng, đảo qua đối phương chư vị tố hồn cảnh trưởng lão, lạnh lùng nói. Bắt ta cùng dương tú. Chỉ bằng các ngươi, các ngươi xứng sao. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc, ba cốc tố hồn trưởng lão hội tụ, long tử quân xem của bọn hắn, vậy mà ánh mắt coi rẻ, nói bọn hắn không xứng. Cái này... Đến tận cùng là thiên tài cuồng vọng hay vẫn là tự tin? Cơ trưởng Tiêu tại Thanh Viêm Cốc, một mực là người thấp điều, nữ nhi của hắn Long Tử Quân, Thanh Viêm Cốc chỉ biết là nàng là Thanh Viêm Cốc tốc độ tu luyện nhanh nhất người, hôm nay mới vừa vận kiến thức đến nàng nghịch thiên chiến lược. Thế nhưng mà, vượt cấp đánh bại mạnh tử kỳ, đây chính là tại Tố Hồn cảnh vượt cấp khiêu chiến, đã đầy đủ xuất sắc. Hiện tại, Long Tử Quân đối mặt chủ cốc, Liệt Diễm cốc, Trích Dương cốc ba cốc Tố Hồn trưởng lão, vậy mà đều không để tại tại trong mắt Tất cả đều coi rẻ, là thật làm cho người khiếp sợ. Có người cho rằng Long tử quân là tự đại, thầm nghĩ trong lòng, nàng chớ không phải là điên rồi à. Không khỏi đem mình cũng xem quá cao rồi, càng như thế cuồng vọng. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc tố hồn các trường lão, nghe xong Long tử quân lời nói nguyên một đám đỏ mặt tia thai. Nhất là mạc tử ngật, thân là tụ linh phía dưới trí cường giả một trong. Phóng nhãn thanh châu, tụ linh cảnh phía dưới, tối đa chỉ có giải rác mấy người dám nói có thể cùng hắn đánh đồng Vẫn chưa có người nào dám nói vững vàng còn hơn hắn. Long tử quân lời nói mới rồi, không phải nhằm vào hắn một người, mà là nhằm vào ba cốc sở hữu tố hồn trường lao. Cái này ý nghĩa, long tử quân hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Đều không có đưa hắn trở thành là một mình đối thủ, như bạn đường giáp đối đãi cái này làm cho tự cho là cao cao tại thượng mạc tử ngật, thập phần khó chịu, lửa giận ngút trời. Khá lắm hung hăng càn quấy cuồng vọng nha đầu. Mạc tử ngật gầm lên giận dữ, tố hồn đỉnh phong khí tức hoàn toàn phát bốn phương tám hướng, hư không chấn động, buồn tọa làm cho người biết, sướng hay vẫn là không sướng. Tiếng nói rơi, Mạc Tử Ngật đã như là mãnh hổ xuống núi bình thường, hướng Long Tử Quân vọt tới. Hô! Mạc Tử Ngật khí thế như hổ, trên người bảnh trướng hỏa nguyên khí, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hổ ảnh, cùng thân thể trùng hợp. Hai tay của hắn, là hổ ảnh lượng cái chân trước, hổ trảo ngưng cương, có như thần binh lợi khí, mãnh liệt về phía trước đánh ra. Ô! Trong không khí truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, chảo trước không khí tạo thành mắt thường có thể thấy được khí mang, hổ trảo, thẳng kích long tử quân lồng ngực. Ba cốc còn lại Tố Hồn trưởng lão cũng không có nhúc nhích tay. Mạc Tử Ngật đại biểu cho thanh viêm cốc Tố Hồn cảnh mạnh nhất chiến lực, hắn ra tay, người bên ngoài tự nhiên sẽ không nhúng tay, đó là đối với hắn bất kính. Tất cả mọi người hai mắt đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mạc Tử Ngật một kích này. Mạc Tử Ngật thực lực có thể so sánh mạnh tử kỳ phải cường đại hơn nhiều, khẩu xuất cùng luôn long tử quân Như thế nào ngăn cản? Bá. Một đạo thanh âm chấm thấp, theo Long Tử Quân trong cơ thể chuyển ra, dòng âm nước hai. Như là một đạo gông xiềng bị mở ra, Long Tử Quân lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm vì thế. Là Long Uy. Long Uy vừa hiện, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng chấn động, như là một tòa vô hình đại sơn áp xuống dưới. Mặc tử ngật mãnh hổ xuống núi xu thế, tại Long Uy trước mặt, có như băng tuyết gặp được mặt trời nhạt nhòa. Long Tử Quân thần sắc lạnh lùng. Đón mạc từ ngật hổ cương chảo một bước về phía trước, tay phải thành trộn, đồng dạng một chảo về phía trước mãnh liệt chảo mà đi. Thân thể của nàng bên trên, như ẩn như hiện, có một đầu long ảnh chiếm giữ, làm cho thân thể của nàng, có như rồng thân thể, hai tay của nàng, có như rồng chảo. Phanh. Hai đạo cương mang chảo kình, đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long tử quân long cương chảo, vô luận là độ cứng hay vẫn là lực lượng, đều muốn hơn xa mạc từ ngật hổ cương chảo. Tiếng nổ vang ở bên trong. Hổ cương trảo lập tức bạo liệt, hóa thành vỡ vụn. Long cương trảo đánh tan hổ cương trảo, một phát bắt được mạc tử ngật thủ đoạn. Long cương trảo có như chắc chắn lưới dao sắp bén, đâm vào mạc tử ngật thủ đoạn bên trong, đau đớn kịch liệt làm hắn hét thảm một tiếng. Ánh mắt mọi người, đồng thời chấn động, đều lộ ra không dám tin chi sắc. Vậy mà, chỉ một chiêu, mạc tử ngật đã bị long tử quân chế trụ. Ngươi, thật sự không xứng. Long tử quân nhìn xem mạc tử ngật, thản nhiên nói, một cước đá ra Một cước này như là long nhấp chân, đá vào mạc tử ngật lồng ngực. Mạc tử ngật lập tức hướng phía sau bàn tới, một ngụm máu tươi phun ra, như là máu tươi tiêu sạ. chương 139, quét ngang tố hồn. Lúc này, tất cả cốc đệ tử cũng đã theo địa hỏa bí quật trong lý khai. Chứng kiến mạc tử ngật bị long tử quân một cước đá bay một màn này, tất cả cốc trưởng lão, tất cả cốc đệ tử, cả đám đều trừng mắt hai cái mắt to, trong nội tâm rung động tới cực điểm. Đây chính là chủ cốc đại trưởng lão Phóng nhãn toàn bộ Thanh châu, đều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đại biểu cho thanh viêm quốc, thậm chí có thể nói là toàn bộ thành châu tố hồn cảnh cao nhất chiến lược. Thế nhưng mà, tại Long tử quân trước mặt, Mạc Tử Ngật nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Tê. Không biết ai hít vào đệ một hơi, lập tức, liền có một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm vang lên. Mạc Sư Minh. Có chủ cốc trưởng lão, thần xác kinh hãi hướng Mạc Tử Ngật chạy tới, đem Mạc Tử Ngật vịn. Mạc Tử Ngật khệ môi miết lên vết máu, bị thương không nhẹ. Hán lưỡng trong mắt, tràn đầy cuồng bạo cùng phẫn nộ, giống to một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho ta ra tay, bắt lấy tiện nhân này. Dương Tú hai tay, mãnh liệt nắm tay, trong hai mắt nhúc nhích phẫn nộ hòa diễm. Thậm chí có người dùng tiện nhân hai chữ này, đến mắng Long Tử Quân, cái này làm cho Dương Tú cực hạn phẫn nộ, sát ý trong lòng, vụ thoáng một phát liền được đưa lên. Hôm nay, Long Tử Quân hoàn toàn là ở thay Dương Tú xuất đầu, Dương Tú chỉ hận thực lực của chính mình quá thấp. nếu không nhất định tự mình ra tay, lập đem mạc tử ngật, chạm dưới kiếm ếm. Mạc tử ngật một tiếng này tiện nhân, cũng thật sâu đau nhói long tử quân. Nàng từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, hôm nay cũng là bị ép bất đắc dĩ, là đối phương không phải muốn động thủ bắt dương tú, nàng không thể không ra tay hướng chiến. Kết quả, đối phương tài nghệ không bằng người, bị đánh bại rồi, vậy mà mắng nàng tiện nhân. Cái này làm cho trong nội tâm nàng giận dữ. Không chỉ là dương tú cùng nàng, hỏa liên cốc sở hữu trưởng lão, đệ tử đều nghe vậy giận dữ. Mặt khác tất cả cốc một ít đệ tử cũng hiểu được Mạc Tử Ngật thua thực lực lại thua người, ngược lại nhục mạ người khác, thật sự là có chút đã qua. Bất quá, chủ cốc, liệt diễm cốc, Trích Dương cốc tố hồn các trưởng lão, nhưng lại cùng Mạc Tử Ngật đứng tại đồng nhất trận doanh, nhất tổn câu tổn. Mạc Tử Ngật bị thua, làm cho bọn hắn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hiện tại, Mạc Tử Ngật ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều đem quyết định chắc chắn, hai mắt trợn mắt, nhao nhao bộc phát ra khủng bố khí tức. Dụ hướng Long tử quân ra tay, cầm xuống nàng. Trích Dương Cốc đại trưởng lão Ngô Tử Phong, nhiệt liệt nhất, giống to một tiếng, cái thứ nhất phóng tới Long tử quân. Rất nhanh, ba cốc Tố hồn cảnh trưởng lão, toàn bộ đều vọt lên. Những tố hồn này cảnh trưởng lão, đều tại tố hồn cảnh cao dai tu vi, tu vi thấp nhất cũng có tố hồn cảnh thất trọng. 10 cái tố hồn cảnh cao giai võ giả đồng thời ra tay, trong đó còn có tố hồn cảnh đỉnh phong tồn tại, cái kia uy thế chi bành trướng, là thật kinh người. Vẹn vẹn là bọn hắn buộc phát ra khủng bố khí thế, liền làm cho lòng người kinh lạnh mình, so về mạc tử ngật một người ra tay, thực lực mạnh gấp bội. Hử. Cắt tử viêm hử lạnh một tiếng, vung tay lên. H.T.T.P. Mặt khác ba gã hỏa liền cốc trưởng lão, toàn bộ theo cắt tử viêm giết đi lên. Bọn hắn nhân số tủy, số lượng chỉ có mặt khác ba cốc tố hồn trưởng lão 1 phần tư, nhưng bọn hắn sẽ không để cho lòng tử quân một mình chiến đấu hăng hái. Những vương bát đàn này. Dương Tú hử lạnh một tiếng. Đồng dạng ra tay, hai tay đẩy về phía trước, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo nổ bắn ra mà ra. Tại địa hỏa bí quật ở bên trong, Phệ Huyết Yêu Đẳng đã luyện hóa được không ít huyết tinh, tu vi lại tăng lên nhất trọng, đã là tam giai nhị trọng, thực lực của nó có thể chiến tố hồn cảnh ngũ trọng. Mặc dù so với những tố hồn này cảnh cao giai trưởng lao thực lực, kém vẫn còn tương đối xa, nhưng nó dây leo phần đồng cũng là không nhỏ uy hiếp. Nhất là tại quần chiến ở bên trong, Phệ Huyết Yêu Đẳng không trực tiếp công kích, chỉ là phụ trợ Dùng dây leo cuốn quanh, khống chế hành động của đối phương, có kỳ hiệu. Long Tử Quân, trong nội tâm đúng là phẫn nộ thời điểm. Ba cốc tố hồn trưởng lão toàn bộ động thủ công tới, chết để đốt lên nàng lửa giận trong lòng. Các ngươi, đều là tự tìm. Long Tử Quân lạnh quát một tiếng, trên người Long Uy đại thịnh, trên người đạo kiếp như ẩn như hiện long ảnh, lộ ra càng thêm sáng lên. Oanh. Long Tử Quân như cùng một cái thần long, vọt mạnh về phía trước, một quyền đánh ra, khủng bố quyền kình tạo thành hỏa diễm long ảnh rầm dầm rầm. Tiếng nổ vang liền vang, mấy cái Tố hồn cảnh cao dai trưởng lão, cùng ngọn lửa này long ảnh quyền kình va chạm, đồng thời bị chấn đắc hướng phía sau đã bay đi ra ngoài. Người còn lại công kích, bị cắt tử viêm bốn người chặn một bộ phận. Còn có một bộ phận, công long tử quân quanh thân một trưởng, liền bị long tử quân trên người đạo kia long ảnh đánh chúng chia năm xẻ bảy. Lúc này, trên mặt đất hơn 10 đạo màu đen dây leo rũ ra, ba cốc Tố hồn trưởng lão, mỗi một người đều mặt phút cuối cùng vài đầu màu đen dây leo công kích. Nếu là bình thường, những màu đen này dây leo đối với bọn họ tạo không thành được quy hiếp. Nhưng bây giờ cùng Long Tử Quân, các tử viêm chờ 4 vị trưởng lão chiến đấu, bọn hắn đều bị Long Tử Quân thực lực khủng bố chỗ chấn, trong lòng chú ý lực đều tại Long Tử Quân trên người. Màu đen dây leo tốc độ bay nhanh, lập tức. Đối phương liền có tốt mấy vị trưởng lão bị màu đen dây leo cho trói lại. Vèo. Long Tử Quân thân ảnh như điện, trực tiếp xông vào người của đối phương bầy bên trong. Chờ đối phương trưởng lão theo màu đen dây leo trong giấy Lập tức liền mặt phút cuối cùng lòng tử quân hỏa diễm Long ảnh quyền kình công kích. Dầm rầm rầm phanh, tiếng nổ vang liên tục, từng cái bị Long ảnh quyển kình đánh trúng trưởng lão, toàn bộ đều thổ huyết bay ra. Đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng là, đối mặt hỏa liên cốc bên này phối hợp, bọn hắn cơ hồ không có gì ngăn cản chi lực. Long tử quân thực lực quá mạnh mẽ, cũng một người độc chiến đối phương, đều không là vấn đề, chỉ là đánh bại đối phương thời gian hội càng lâu một chút. Có Dương Tú cùng Cắt Tử Viêm bốn người phối hợp Tự nhiên là dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem ba cốc trưởng lao đại bại. Frank, đương Lô Tử Phong đã ở Long Tử Quân quyền kinh hạ bị đánh trúng thổ huyết trở ra, ba cốc hơn 10 vị tố hồn trưởng lão, toàn bộ đều bị đánh bay, nằm ở xa xa mặt đất. Cái này làm cho một bên đang xem cuộc chiến tất cả cốc đệ tử, cùng với xích luyện cốc, dung tâm cốc các trưởng lão, nguyên một đám thấy trận mắt há hốc mồm. Khai chiến trước khi, ba cốc tố hồn trưởng lão số lượng ưu thế quá lớn, bọn hắn còn tưởng rằng Hỏa Liên cốc bên này Hội dùng dễ như trở bàn tay xu thế bị thua. Tuyệt đối không nghĩ tới, dùng dễ như trở bàn tay xu thế bị thua, dĩ nhiên là chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc ba cốc tố hồn các trưởng lão. Mọi người ở đây rung động tầm đó, trong lúc đó, một đạo khủng bố áp lực, theo trên bầu trời hàng lâm. Đạo này khủng bố áp lực, so về Long tử quân để lộ ra đến Long uy, còn muốn đáng sợ, làm cho người cơ hồ khó có thể hô hấp, không thở nổi. Là tụ linh cường giả uy thế. R Có tụ linh cảnh cường giả đã đến. Địa Hỏa Bí Quật khoảng cách liệt diễm cốc gần đây, đến nơi trước tiên là liệt diễm cốc cốc chủ dịch Trình Tinh. Dịch trường Tinh đạp không mà đến, chứng kiến nằm đầy đất ba cốc trưởng lao nhóm, lưỡng trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Các ngươi hỏa liên cốc, muốn tạo phản sao? Dịch trường Tinh gầm lên giận dữ, sóng âm như sóng, xa xa chuyển đến, trấn đắc người hai thai đau nhức. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch trường Tinh người chưa đến, cũng đã một trưởng đập đi qua. Bành trướng nguyên khí ngưng tụ thành một đạo cự đại trường lớn lập tức hướng hỏa liên quốc mọi người, quét ngang mà đến. Tất cả mọi người trong nội tâm đều siết chặt, đây chính là tụ linh cường giả, A vậy mà trực tiếp động thủ. chương 140, Dịch Trường Tinh. Dịch Trường Tinh không để ý thân phận của mình, vậy mà trực tiếp động thủ, vượt quá hỏa liên quốc mọi người dự kiến. Dương Tú, Long Tử Quân. Chờ chúng hỏa liên quốc võ giả, tất cả đều thần sắc chấn động. Tụ linh cường giả, Thọ nguyên 200 năm. Đã là một cái khác tránh mạng cấp độ thực lực hạng gì khủng bố một trường này chi huy dung trời động địa theo hơn trăm thức bên ngoài nháy mắt liền đập đến hỏa liên cốc mọi người trước mặt lưu cho Dương Tú bọn người rung động thời gian không nhiều lắm mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại vội vàng ngăn cản Cắt tử viêm chờ bốn vị trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng đem tu vi buộc phát đến cực hạn thực lực không hề giữ lại phóng thích mà ra hình thành một cái nguyên khí hộ cương Dương Tú ánh mắt một túc đem về huyết yêu đảng sở hữu dây leo. Toàn bộ đều phóng thích mà ra, rất xa vươn dài đi ra ngoài. Mấy chục đầu màu đen dây leo, tại trên bầu trời đan bảo, kết thành đằng lưới, toàn lực phòng ngự. Long tử quân thân ảnh lóe lên, đứng tại mọi người phía trước nhất, há miệng vừa kêu, nổ ra long âm, trên người long ảnh triệt để lóe sáng, lập tức biến lớn, hóa thành một đầu dài đạt 10 trượng có thừa kim quang thần Long thân toàn lực thủ hộ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gần kề trong ngáy mắt, dịch trường tinh công ra trưởng ấn cưng mang Dẫn đầu kích tại trên bầu trời đằng lưới phía trên. Phệ huyết yêu đằng, mấy chục đầu màu đen dây leo tạo thành đằng lưới, toàn lực phong ngự phía dưới, cho dù là tố hồn cảnh định phong, cũng khó có thể thoáng một phát phá vỡ. Thế nhưng mà, tại dịch trường tinh trưởng ấn cương mang trước mặt, đằng lưới nhưng lại không chịu nổi một kích. Vừa mới tiếp xúc đến trưởng ấn cương mang, đằng lưới tựa như cùng bùn nặn bình thường, lập tức bị kích thành phấn vụn. Thậm chí, cái kia mấy chục căn màu đen dây leo đã ở trưởng trùng tích xuống, đồng thời tán loạn. Mà ngay cả ở vào dương tú trong cơ thể phệ huyết yêu đằng bản thể, đều chấn đắc xuất hiện vết rách, đã bị trọng thương. Phệ huyết yêu đằng ở vào dương tú trong cơ thể, dương tú tự nhiên cũng nhận được dây leo truyền lại mà đến lực lượng trùng kích. Hắn chỗ đã bị lực lượng trùng kích, chỉ là dư ba, thực sự lập tức làm cho hắn miệng phun máu tươi. Trên bầu trời đánh xuống trường ấn cương mang, cũng không có bởi vì đằng lưới ngăn cản, mà có chút ảnh hưởng, lập tức rơi xuống. Các tử viêm 4 người, đồng thời thổ huyết. Bọn hắn toàn lực ra tay hình thành nguyên khí hộ cương, cùng đằng lưới đồng dạng, cùng dịch trường tình trưởng ấn cương mang tiếp xúc, liền biến thành nát bấy. Thoáng qua tầm đó, cái kia thế không thể đỡ trưởng ấn cương mang, liền bổ đến Long tử quân trước mặt, cùng thủ hộ tại nàng bên ngoài cơ thể kim quang long ảnh đụng vào nhau. Long tử quân đứng tại phía trước nhất, nhưng lại cuối cùng một đạo phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Nàng dùng bản thân huyết nhục chi thân thể, thủ hộ tại mọi người trước người. Nếu như đạo này phòng tuyến bị phá, nàng đem là người thứ nhất đã bị trưởng ấn cương mang công kích chi nhân. Tụ Linh Cường giả một kích, thật sự là vô cùng khủng bố. Nhất là dịch trường tình Tu Vi, không là vừa vận đột phá tụ Linh Cảnh tụ Linh Cảnh nhất trọng, mà là một vị thâm niên tụ Linh Cường giả, Tu Vi cao tới tụ Linh Cảnh tam trọng. Dù là dịch trường tình chỉ là tiện tay đánh ra một trường, cũng tương đương với tụ Linh Cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. một tiếng bạo hưởng Cái tiêu kim quang long ảnh cùng dịch trường tinh trưởng ấn cương mang tiếp xúc, trên người liền xuất hiện vết rách. Long tử quân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, kim quang long ảnh phòng ngự, cũng không thể nói không cường đại. Nhưng là, hai người tu vi chênh lệch thật sự là vô cùng cách xa, dịch trường tinh một trường này, tụ linh cảnh phía dưới, căn bản không cách nào chống lại. Giang giác, kim quang long ảnh, tại trường ấn đánh ra xuống, như là tấm gương vỡ vụn, hình thành vô số cương mang tinh thể, hướng tư phương nổ bắn ra. Long tử quân nhân Kim Quang Long ảnh nghiền nát mà thụ cắn trả, lập tức miệng phun máu tươi. Trường Ấn Cương mang trước phá vệ huyết yêu đằng đằng lưới phòng ngự, lại phá cắt tử viêm 4 người nguyên khí hộ cường, cuối cùng phá vỡ Long tử quân Kim Quang Long ảnh. Hắn trường thế, rốt cuộc đã bị ảnh hưởng, tại phá vỡ Kim Quang Long ảnh đồng thời, uy thế cũng giảm không ít, tốc độ cũng chậm một phần. Nhưng một trường này, hay vẫn là về phía trước vô vào Long tử quân trên người, sau đó là cắt tử viêm chờ 4 vị trưởng lão cuối cùng là dương Tú Sáu người đều bị một trường này lấy được hướng phía sau bay lên, ké rất tại hỏa liên cốc chúng đệ tử trước mặt. 6 người sau khi hạ xuống, lại đồng thời phun ra một ngụm màu tươi. Tụ Linh Cường Giả, xa xa một trường, lại khủng bố như vậy. Nhìn xem thổ huyết dương tú 6 người, mọi người ở đây, đều bị trong nội tâm rung mạnh. Trước kia chỉ là biết rõ tụ Linh Cường Giả thực lực cường đại, nhưng không biết cường đại đến trình độ nào. Hiện tại, bọn hắn rốt cục trực quan cảm thụ một hồi tụ Linh Cường Giả cường đại. trong lòng mọi người Dịch trường tinh thực lực đâu chỉ là cường đại, quả thực có thể dùng hai chữ để hình dung, khủng bố. Hoặc là bốn chữ, cực kỳ khủng bố. Long tử quân cường đại, bọn hắn đều thấy rõ, hoàn toàn là quét ngang tụ linh phía dưới vô địch thủ tồn tại. Thế nhưng mà, tại dịch trường tinh một trường này trước mặt, Long tử quân nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Hơn nữa, đây là tại dương tú phệ huyết yêu đằng, cùng các tử viêm bốn vị trưởng lão toàn lực phòng ngự phía dưới kết quả. Tiện tay một trường, thì có như thế bi lực khủng bố Mọi người không cảm tưởng giống như, dịch trường tinh một kích toàn lực, hội là bực nào đáng sợ. Dịch trường tinh xa xa đánh ra một trường về sau, liền không có quản dương tú bọn người chết sống, thân ảnh rơi vào liệt diễm cốc mấy vị trưởng lao trước khi. Nhìn lướt qua chật vật không chịu nổi ba cốc trưởng lao nhóm, dịch trường tinh cau mày quát, đây là có chuyện gì. Mạnh tử kỳ thần sát xấu hổ đem sự tình tiền căn hậu quả, nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không nói gì là tự mình hùng hổ do người, xuất thủ trước mà là nói Hỏa Liên cốc người chỉ điểm liệt diễm cốc lấy cái thuyết pháp, công kích bọn hắn. Dịch Trường Tinh càng nghe càng nộ, lưỡng trong mắt, cơ hồ có hỏa diễm xì ra. Một đám phế vật, liền đối phương bốn trưởng lão, hai cái hậu bối đều làm không được. Dịch Trường Tinh tức giận mắng một câu, thân thể một chuyến, ánh mắt đã tập trung vào bị Hỏa Liên cốc đệ tử nâng khởi Dương Tú. Cái này ánh mắt, có như lợi kiếm, tựa hồ muốn Dương Tú xuyên thủng, Dịch Trường Tinh âm thanh lạnh lùng nói: "Là ngươi, giết ta liệt diễm cốc ba vị đệ tử?" trong đó có bổn cốc chủ thân truyền đệ tử Hoác Ôn. Dương Tú đón dịch trường tinh ánh mắt, nhưng lại không hề sợ hãi, nói. Là ba người bọn họ giết ta phía trước, ta ngược lại là muốn hỏi hỏi dịch cấp chủ, ai có thể sai xử được ngươi thân truyền đệ tử, làm cho hắn tại địa hỏa bí quật trong hưu hại tánh mạng của ta, người kia, có phải hay không tiểu là dịch cấp chủ? Dịch trường tinh mặt không biểu tình, vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, dám giết ta dịch trường tinh thân truyền đệ tử người đáng chết. Dịch Trường Tinh đang muốn động thủ, Long Tử Quân quát lạnh một tiếng. "Dịch Trường Tinh, ngươi sẽ không sợ trọc giận cha ta, sẽ có ngươi thừa đảm đường không nổi hậu quả sao?" Dịch Trường Tinh khỏe mắt nhạy dựng, lúc tuổi còn trẻ, hắn từng bị Cơ Trường Tiêu hung hăng thu thập qua một lần, đây là hắn trong lòng một cái đau nhức điểm. Lúc tuổi còn trẻ, Dịch Trường Tinh từng sợ hãi qua Cơ Trường Tiêu. Nhưng Lý Trường Hóa trở thành trưởng môn về sau, Dịch Trường Tinh liền không hề sợ hãi, ngược lại tại chờ mong lấy Lúc nào có thể mượn trưởng môn lý trưởng hóa lực lượng, tìm cơ trường tiêu báo thủ. Dịch trường tinh hắc hắc cười lạnh, nói, ta ước gì chọc giận phụ thân ngươi, hắn như dám động thủ, bổn cốc chủ vừa vặn tìm hắn thanh toán thoáng một phát năm đó nợ cũ. Ta trước tiên đem dương tú làm thịt, xem hắn cơ trường tiêu còn có thể hay không làm dùa đen rút đầu, tiếp tục thấp điều. Đang khi nói chuyện, dịch trường tinh ánh mắt chuyển rời đến dương tú trên người, lần nữa một trường đánh ra. chương 141, cơ trường tiêu thẩm phán Dịch trường tinh một trường này đánh ra, nguyên khí kích động, tựa như thiên hà đổi chiều. Đây không phải tiện tay một kích, mà là thật sự rõ ràng tất sát một kích. Một trường này, ở đây không người có thể ngăn, tiêu tính toán hỏa liên quốc sở hữu võ giả cộng lại, cũng không có khả năng ngăn trở. Đây là tất sát dương tú một trường. Ở đây tất cả mọi người, đều bị một trường này hấp dẫn, có ánh mắt kinh hãi, có ánh mắt hưng phấn. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên, không biết bao nhiêu người. Trong nội tâm đều vi Dương Tú ngắt một thanh đổ mồ hôi, một lòng treo lên. Sở hữu hỏa liên quốc võ giả, đều bị biến sắc, thần sắc hoảng sợ. Người dám Tại đây thiên quân nhất phát chi tế, một đạo tiếng hét phẫn nộ văng lên. Nhưng lại Long Tử Quân, thân ảnh lóe lên ngăn ở Dương Tú trước người, nhìn xem dịch trường tình gầm lên giận dữ. Long Tử Quân đã người bị thương nặng, vô lực ngăn cản, nhưng là nàng còn có thể dùng thân thể của nàng, thay Dương Tú thụ một trường này chi lực. Sư tỉ. Dương Tú đồng thời kinh hô, nhìn xem ngăn đón trước người Long Tử Quân, một lòng cơ hồ muốn theo trong nội tâm nhẹ ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tức tràn đầy cảm động, lại tràn đầy lửa giận. Cái kia vô cùng lửa giận, tại trong lòng thiêu đốt lên, hóa thành vô cùng sắc ý. Loại này kẻ yếu cảm thụ, thật không tốt thụ. Như hắn là vị cường giả, có nghiền áp dịch trường tinh thực lực, cần gì như thế bất ức. Dương Tú thò tay, muốn đem Long Tử Quân kéo ra, nhưng hắn căn bản làm không được. Dịch trường tinh tất sát một trường. Bổ tới tốc độ cực nhanh, bởi vì tu vi thấp nhất nguyên nhân, Dương Tú vừa rồi tại trong 6 người bị thương nặng nhất, hiện tại căn bản vô lực kéo ra Long Tử Quân. Lập tức một trưởng này, muốn bổ chúng Long Tử Quân. Đột nhiên, một đạo sáng chói hào quang, từ trên trời răng xuống, đem cái kia trưởng ấn đã bị đánh nát bấy. Đinh, một tiếng, hào quang tại mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Ánh mắt mọi người, đều bị đạo kia sáng này hấp dẫn, chờ cái kia sáng chói hào quang tắn đi, mọi người mới phát hiện, Nguyên lai like đây là chư bảo binh trưởng thương. Là ai? Từ phía trên bên trên một thương nem xuống, vậy mà phá dịch trưởng tinh tất sát một trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo thân ảnh xẹt qua trời cao, rơi vào hỏa liên cốc chúng đệ từ phía trước, đứng ở đó chôi gai ngược đầy đất bảo binh trưởng thương bên cạnh. Cha. Sư phụ. Cấp chủ. Long Tử Quân, Dương Tú, cùng với hỏa liên cốc đám võ giả, toàn bộ đều thần sắc đại hỷ, hoan hô ra tiếng. Cơ Trường Tiêu cuối cùng đã tới. Còn lại tất cả các đệ tử, chứng kiến cơ trường tiêu, trong nội tâm đồng thời chấn động. Bọn hắn trong nội tâm đều có dự cảm, thanh viêm cốc sợ là muốn phát sinh động đất rồi. Chuyện hôm nay, vô luận đổi lại ai là hỏa liên cốc cấp chủ, đều khó có khả năng nhịn xuống đi, mà không đành lòng. Thế tất sẽ phát sinh cốc chủ cấp đại chiến, cái kia chính là tụ linh cường giả cấp bậc chiến đấu. Cơ trưởng tiêu thiên tài danh tiếng, lúc tuổi còn trẻ có thể cùng trưởng môn lý trường hóa đặt song song, so về dịch trưởng tinh muốn càng tốt hơn. Thế nhưng mà, ai cũng biết, hôm nay hỏa liên cốc đối mặt, không chỉ là liệt diễm cốc, mà là chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc ba cốc liên thủ. Dịch trường tinh sau lưng, là thanh viêm cốc trưởng môn lý trường hóa. Cơ trưởng tiêu nếu không phải nhẫn, đối mặt không chỉ là dịch trường tinh, còn có ngũ cốc chủ tôn trường hồng, càng có trưởng môn lý trường hóa. Tại mọi người thấy đến, đây cơ hội là một hồi không có khả năng thắng chiến đấu. Mặc kệ cơ trường tiêu nhẫn hay vẫn là không đành lòng. Hôm nay cơ hồ đã chú định hỏa liên quốc muốn thiệt thói lớn. Cơ trường tiêu quần áo đồng bền, không gió mà bay, ánh mắt sắc bén nhìn xem dịch trường tinh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại dám hướng nữ nhi của ta cùng thân truyền đệ tử ra tay, dịch trường tinh, ai đưa cho ngươi gan chó. Trực diện cơ trường tiêu, dịch trường tinh trong nội tâm, vẫn có loại bản năng sợ hãi cảm giác. Thực tế lúc này, trường môn lý trường hóa còn chưa đến, hắn một mình đối mặt cơ trường tiêu, loại này sợ hãi cảm giác vô cùng nhất bánh liệt Nhìn xem cơ trường tiêu cái kia lạnh lùng hai mắt, dịch trường tinh nhịn không được giải thích nói, là của ngươi thân truyền đệ tử, trước hết giết của ta thân truyền đệ tử. Cái này giải thích vừa ra khỏi miệng, không thể nghi ngờ liền làm cho dịch trường tinh yếu đi khí thế, dịch trường tinh lập tức hối hận. Cơ trường tiêu lạnh lùng quét dịch trường tinh liếc, nói, đối đãi ta biết rõ ngọn nguồn, lại đến quyết định xử trí như thế nào ngươi. Cơ trường tiêu lời nói, làm cho dịch trường tinh có loại trong nội tâm mát lạnh cảm giác. Hôm nay cơ trường tiêu Tựa hồ thật sự không hề thấp điều đây chính là dịch trường tinh muốn kết quả hắn chính là muốn bức khởi cơ trường tiêu lửa giận chính là muốn làm cho cơ trường tiêu nhịn không được động thủ như vậy mới phải làm cho trưởng môn lý trường hóa có danh chính ngôn thuận lấy cớ ra tay trấn áp cơ trường tiêu nhưng là sự đáo lâm đầu dịch trường tinh trong nội tâm lại ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cơ trường tiêu thần xác làm cho trong lòng của hắn bản năng sinh ra sợ hãi cảm giác dịch trường tinh cũng không có ý thức được cái này là tâm huyết của mình dâng lên Đối với nguy hiểm cảm ứng, hắn cho rằng là chính mình một mình đối mặt cơ trường tiêu, trong nội tâm còn có năm đó lưu lại bóng mở. Chỉ cần chờ trưởng môn sư huynh tới, hết thẻ sẽ tốt rồi, ta cũng không phải thật sự sợ hãi. Dịch trường tinh thầm nghĩ trong lòng, cho mình động viên. Cơ trường tiêu lạnh lùng quét dịch trường tinh liếc về sau, liền quen người, ánh mắt đã hóa thành nu hỏa nhìn về phía dương tú cùng lòng tử quân. Nói nói, đây là có chuyện gì, ngươi tại địa hỏa bí quật ở bên trong, đến tột cùng gặp cái gì. Cơ trường tiêu nhìn xem Dương Tú, hỏi Cha! Là như thế này? Dương Tú suy yếu, Long Tử Quân cướp liền trả lời trước rồi, đem Dương Tú nói cho nàng biết quá trình, một năm một mười, không tăng không giảm đều nói ra. Cơ trưởng tiêu nghe Long Tử Quân giảng thuật, trong mắt mũi nhọn lóe lên, khí thế trên người dần dần sắp bén, thân thể. Tựa hồ có giống như núi cao cao ngất. Thậm chí có người dám tại địa hòa bí quật ở bên trong, như hại ta thân chuyển đệ tử tánh mạng. Nghe xong Long Tử Quân giảng thuật Cơ trưởng Tiêu lạnh lùng mở miệng, thanh âm theo phiền muộn hóa thành lạnh lùng. "Tốt, tốt, tốt. Xem ra ta những năm này tối đầu làm người, thật là cho các ngươi cảm giác ta là một quả hờm mềm, tại ta hỏa liên cốc trước mặt, lại dám như thế coi trời bằng vùng." Đang khi nói chuyện, cơ trưởng Tiêu đã quay người, ánh mắt lạnh lùng như đau, đã tập trung vào Dịch Trường Tinh, nói: "Dịch Trường Tinh, xem ra năm đó sửa chữa, cũng không có cho ngươi chính thức đạt được giáo hấn. hôm nay, ngươi thương nữ nhi của ta, làm tổn thương ta thân truyền đệ tử, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hơn nữa, ngươi là Hoắc Ôn sư phụ, ngươi cũng nên vì hắn tại địa họa bí quật bên trong hành vi phụ trách, những sổ sách này tổng cộng tính toán xuống, nên ngừng ngươi tứ chi, phế ngươi khí hải. Đoạn ngươi tứ chi, phế ngươi khí hải. Cái này tám chữ rơi vào dịch trường tinh trong mắt, có như sấm xét giữa trời quang, làm cho trong lòng của hắn chấn động. Ánh mắt của hắn, bản năng hướng chủ cốc phương hướng nhìn lại, phát hiện trưởng môn lý trường hóa còn chưa tới đến. Mà cơ trường tiêu vừa mới nói xong, đã từng bước một, hướng dịch trường tinh đã đi tới. Hắn dáng người như nhạc, hành động tầm đó, cho người cảm giác có như núi phong di đậu. Dịch trường tinh nhìn xem cơ trường tiêu, cảm giác một cái ngọn núi hướng chính mình áp đi qua, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Ở đây tất cả mọi người, đều nhân cơ trường tiêu lời nói mà rung động. Cơ trường tiêu một lời tầm đó, dĩ nhiên cũng làm đem dịch trường tinh thẩm phán, muốn đoạn hắn tư chi phế hắn khí hải. Dịch trường tinh thế nhưng mà một cốc chi chủ, tụ linh cường giả, hơn nữa là tụ linh cảnh tam trọng tồn tại. Coi như là trưởng môn lý trường hóa, cũng không thể tùy ý thẩm phán một vị cấp chủ. Cơ trường tiêu như làm như vậy rồi, Hiển nhiên là vượt quyền, trưởng môn lý trường hóa tất nhiên dẫn dữ, có thể danh chính nguồn thuận, thẩm phán cơ trường tiêu. Chẳng lẽ, cơ trường tiêu liền trưởng môn lý trường hóa thẩm phán, cũng không có sợ sao? Xem cơ trường tiêu khí độ, tựa hồ thật sự là như thế. mọi người có dự cảm Hôm nay Cơ Trường Tiêu cùng Lý Trường Hóa tâm đó, tất có một hồi đại quyết đấu, trong nội tâm tất cả đều rung động lăn lư. Chương 142: Bạo đánh Dịch Trường Tinh. Tu linh cường giả gian quyết đấu, cực kỳ hiếm thấy. Mọi người ở đây, nguyên một đám trường lớn hai mắt, ánh mắt toàn bộ tập trung tại Cơ Trường Tiêu, Dịch Trường Tinh trên người. Cơ Trường Tiêu thần sắc lạnh lùng, Dịch Trường Tinh tắc thì ánh mắt nghiêm trọng. Trường môn Lý Trường Hóa còn không có tới, Dịch Trường Tinh chỉ có thể một mình đối mặt Cơ Trường Tiêu, hắn thật sâu hô hít một hơi. Tụ linh cảnh tam trọng tu vi khí tức, hoàn toàn phóng xuất ra. Vẹo. Dịch trường tinh phóng lên trời, đạp hư mà đứng, uy thế che áp tứ phương. Cơ trường tiêu, ngươi cho rằng ta hay vẫn là như lúc tuổi còn trẻ, tại trước mặt ngươi không chịu nổi một cách sao. Dịch trường tinh ánh mắt tập trung cơ trường tiêu, hai đâm nắm, giống lớn nói. Hôm nay ta đã là tụ linh cảnh tam trọng cường giả, thắng ngươi có lẽ rất khó, nhưng là không có thể bại bởi ngươi, muốn đoạn ta tư chi, phế ta khí hải, ngươi nằm mơ. Tụ linh cảnh tam trọng uy áp, thật sự là quá kinh khủng. Lúc này dịch trường tinh đem tu vi khí tức thích bỏ vào cực hạ, mặt đất tất cả mọi người cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp, rất nhiều tâm trí không kiên đệ tử. Tại đây khủng bố uy áp hạ lạnh run. Cơ trường tiêu ngầm đầu, nhìn lên bầu trời bên trong dịch trường tinh, lạnh lùng trong đôi mắt, xuyên suốt ra sắc bén hào quang. nháy mắt sau đó, chỉ thấy cơ trường tiêu hai chân một khuất, thân thể vốn là chầm xuống. Lập tức, cơ trường tiêu hai chân mãnh liệt bắn lên Thân thể như là một đạo mũi tên mang, trong chốc lát phóng lên trời, bán thẳng đến bên trên bầu trời dịch trường tinh. Cơ trường tiêu căn bản không cùng dịch trường tinh nói nhảm, trực tiếp ra tay. Hắn không có vận dụng mảy may nguyên khí, vẹn vẹn chỉ dùng để đơn thuần thân thể lực lượng, thân thể liền chiếu nghiêng mà lên, nháy mắt liền sông đến trên bầu trời dịch trường tinh trước mặt. Trong không khí, vang lên bén nhọn tiếng xe gió. Cơ trưởng tiêu tốc độ quá là nhanh, tạo thành sáng chói khí mang, như cùng một cái quang đoàn phá không tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt xếp chặt. Cơ trường tiêu ra tay, hai vị tụ linh cường giả giao phong, đã bắt đầu. Trên bầu trời dịch trường tinh, đối mặt nổ bắn ra mà đến cơ trường tiêu, trong nội tâm khẽ run lên. Hắn khi còn trẻ lúc, tại cơ trường tiêu thủ hạ bị bại quá thảm, lưu lại bóng mở quá lớn, gặp cơ trường tiêu công tới, trong nội tâm bản năng chấn sợ. Bất quá, cặp mắt của hắn ở bên trong, nhưng lại lộ ra lăng lệ ác liệt hào quang, cũng không lui lại Liệt Phong Trưởng Dịch Trường Tinh bộ phát ra khủng bố hỏa diễm ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, lật tay chối xuống, nguyên khí như thiên hà đổ chiều, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn trường ấn, mạnh liệt đập mà xuống. Trong ngay mắt, Dịch Trường Tinh liền phách sổ trưởng. Hỏa diễm cự trưởng liên tục từ trên trời giáng xuống, một màn này thấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Bực này tuy thế, cũng không phải tố hồn cảnh võ giả có thể phóng thích được ra, quả thực khủng bố tuyệt luân. Cơ trường Tiêu thân ảnh ở đằng kia cực lớn trường ấn cương mang trước mặt, Lộ ra rất là nhỏ bé. Mấy đạo cự đại trưởng ấn cương mang, từ trên trời răng xuống, càng là lộ ra cơ trưởng tiêu không có ý nghĩa. Cho người cảm giác, giống như là bàn tay đập văn tử. Nhưng mà, cơ trưởng tiêu không phải văn tử. Mặt nhìn lên bầu trời kích ở dưới trưởng ấn cương mang, cơ trưởng tiêu tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Về anh, vẹn vẹn là thân thể lực lượng một quyền, liền đánh cho khí lưu cuốn ngược lại, quyền kình pha không. Đệ một dấu bàn tay cương mang còn không có tới gần cơ trường tiêu thân thể, liền bị quyền kính cách không chấn vỡ. Đằng sau vài đạo trưởng ấn cương mang, tất bị cơ trưởng tiêu nắm đấm đánh trúng. Cơ trưởng tiêu như là một khỏa cái đinh giống như, đem vài đạo trưởng ấn cương mang toàn bộ đều đục lỗ, nắm đấm kích đến dịch trường tinh trước mặt. Một màn này, thấy mọi người, đều bị thần sắc rung mạnh. Cơ trưởng tiêu một quyền này, nhìn về phía trên bình thường, thậm chí có khủng bố như thế chi huy, dịch trường tinh thi triển liệt phong trường. Tại một quyền này trước mặt cơ hồ không hề ngăn cản chi lực. Cái này thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Đồng dạng cũng mượt quá dịch trường tinh dự kiến, hán tuyệt đối không nghĩ tới, cơ trường tiêu thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Chờ cơ trường tiêu nắm đấm đục lỗ vài đạo trưởng ấn cương mang, xuất hiện tại dịch trường tinh trước mặt, dịch trường tinh còn muốn lui đã muộn. Một quyền này, hung hăng kích tại dịch trường tinh trên mặt. Phúc! Dịch trường tinh lập tức miệng phun máu tươi, máu tươi trong mang theo toái răng, thân thể hướng phía sau tới bất đắc tất cả mọi người xem lên người, bọn hắn chỉ biết là tụ linh cường giả, thực lực thập phần khủng bố. Hiện tại cuối cùng minh bạch, tụ linh cường giả tầm đó, thực lực sai biệt cũng cực kỳ cực lớn, cùng là tụ linh cường giả, Dịch Trường Tinh tại cơ trường tiêu trước mặt, không chịu nổi một kích. Gần cây một quyền, liền đánh cho Dịch Trường Tinh toé răng bày tư tung. Hỏa Liên cốc võ giả, cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, thần sắc cực kỳ vui vẻ. Liệt diễm cốc đám võ giả, tất thì nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không dám tin trên bầu trời một màn này. Dịch Trường Tinh trong mắt bọn hắn, cao cao tại thượng, cường đại vô cùng, vậy mà tại cơ trường Tiêu Thủ Hạ, không chịu được như thế, liền cơ trường Tiêu một quyền cũng đỡ không nổi, làm bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Dịch Trường Tinh trên không trung bạo rời khỏi mấy chu tước, lưỡi trong mắt, vô cùng phẫn nộ hóa thành huyết hồng chi sắc. Hưu. Hào quang lóe lên, Dịch Trường Tinh trong tay, lập tức xuất hiện một thành tựa như hỏa diễm lưu chuyển sáng chói bảo đao. Là tứ giai bảo binh. Linh binh. Thanh Viêm cốc với tư cách luyện khí tông môn, tứ dai Linh binh cũng không ít cách nhìn, một ít tố hồn định phong trưởng lao trong tay đều có. Nhưng là, Dịch Trường Tinh trong tay cái này trôi tứ dai bảo đao, bên trong hỏa diễm lưu chuyển, còn có một mảnh dài hẹp huyết hồng sợi tơ. Đây là Dịch Trường Tinh tự mình luyện chế Linh binh, Liệt Huyết Đao. Trong đao, sáp nhập vào Dịch Trường Tinh máu huyết, cái này tăng lên thật nhiều hắn cùng với bảo đao ở giữa dung hợp tính. Liệt Huyết Đao cùng Dịch Trường Tinh huyết nhục tương liên, tại Dịch Trường Tinh trong tay Gần như có thể phát huy ra Linh bảoo chi hu đây là luyện khí sư một cái ưu thế luyện khí sư có thể sử dụng chính mình bùn mạng tinh huyết luyện khí phối hợp đặc thù kim loại có thể luyện ra buùn mạng bảo binh bù mạng bảo binh tại hắn trong tay người chỉ là bình thường bảo binh nhưng ở luyện khí sư trong tay mình gần như Linh bảo chi huy có thể sâu sắc tăng lên luyện khí sư thực lực vượt cấp khiêu chiến đều không nói chơi dịch trường tinh bị cơ trường tiêu một quần kia đánh ra hừng hực l giận hắn gắt một cái huyếtủy Trong tay liệt huyết đao vung lên, hai mắt đỏ bừng quát: Lại đến a. Ta hôm nay đã luyện thành liệt huyết đao, coi như là tụ linh cảnh tứ trọng, ta cũng không sợ, ngươi lại đến a. Cái kia liệt huyết đao, tại Dịch Trường Tinh trong tay chỉ là tùy ý huy động, trong hư không liền xuất hiện từng đạo đao khí vết rách, tựa hồ muốn hư không thiết cắt. Cái này liệt huyết đao uy lực, có thể thấy được luồn đổ. Liệt Diễm Cốc đám võ giả, thần sắc lập tức rõ vẻ bài hóa thành hương phấn. Dịch Trường Tinh có như thế bảo đao nơi tay, trận chiến này Hắn còn có lực đánh một trận. Mới vừa rồi không có xuất ra binh khí, thương tại cơ trường Tiêu thủ hạ, hiển nhiên là quá đại ý nguyên nhân. Cơ trường Tiêu nhìn xem Dịch trường Tình xuất ra liệt huyết đao, mỹ mắt động đều không nhúc nhích thoáng một phát, thần sắc như thường. Với tư cách một gã luyện khí sĩ, liền linh bảo đều luyện chế qua, gần như linh bảo bổn mạng bảo binh. Trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Cơ trường Tiêu tại trên bầu trời đạp bộ, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra, cao cao nhảy lên, đến Dịch trưởng Tình, cao hơn phương trên bầu trời. Một cước đạp xuống. Đối phó dịch trường tinh, cơ trường tiêu động liên tục dùng nguyên khí hưng thú đều không có, càng không có hứng thú vận dụng linh bảo, bảo binh. Trước khi, cơ trường tiêu vẹn vẹn dùng một quyền, liền đánh cho dịch trường tinh đầy đất đánh răng. Hiện tại, đối mặt xuất ra liệt huyết đao dịch trường tinh, cơ trường tiêu lại chỉ dấm ra một cước. chương 143, cao điệu một hồi. Vâng! hư không chấn động. Cơ trường tiêu một cước này đạp xuống lực lượng quá kinh khủng, phía dưới không khí mãnh liệt dư� tạo thành khí bạo. Mắt thường có thể thấy được, cơ trường tiêu dưới chân, không khí tầng tầng áp súc, hình thành khủng bố khí lãng, tầng tầng lớp lớp hướng phía dưới mãnh liệt trùng kích. Một cước chi huy, lại khủng bố như vậy. Cái kia cảnh tượng quá làm cho người rung động, làm cho lòng người trong bản năng kinh hãi. Nhất làm cho người rung động chính là, cơ trường tiêu không có vận dụng nguyên khí, một cước này chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, chỗ tạo thành khí kình trùng kích cũng đã khủng bố như thế, hoàn toàn chính xác mỹ tiên. Cương đại cỡ nào thân thể mới có thể giẫm ra khủng bố như thế một cước. Cơ trường tiêu phía dưới, Dịch Trường Tinh chứng kiến cơ trường tiêu đạp xuống một cước chi huy, lại khủng bố đến tận đây, thần sắc cũng chấn động mạnh. Bất quá, hắn đối với mình liệt huyết đao rất có lòng tin. "Phá cho ta." Dịch Trường Tinh rống to một tiếng, toàn thân nguyên khí bành trướng, vận chuyển tới cực hạ, hai tay cầm liệt huyết đao, mạnh liệt hướng lên bầu trời chém. Hưu. Sắc bén đau khí lập tức phá không, cơ hồ đem phía trên bầu trời chém thành hai khúc. Cơ trường tiêu dưới chân trùng trùng điệp điệp khí lãng vừa gặp phải liệt huyết đau bổ ra đau khí liền hướng hai bên tách ra nhưng mà sắc bén đau khí đến cơ trường tiêu dưới chân 10 m ở tả hữu vừa ở vào khí bạo phạm vi liền bị chấn thành nát bấy. đối với dịch trường tinh bổ ra liệt huyết đau mang, cơ trường tiêu coi như không lấp một cước này không chút do dự tiếp tục đặt xuống cái kia sáng chói la mang, vừa đến dưới chân khí bạo phạm vi cũng bị kinh khủng kia khí kinh trấn đắc vỡ vụ trước mắt bao người cơ trường tiêu một cước này Đem đao mang dẫm được chia 5 xe 7. Cuối cùng nhất, liệt huyết đao bổ vào khí bạo trong phạm vi. Kinh khủng kia khí kình chấn động tuy nhiên uy lực không tháo chạy, lại chấn không liệt liệt huyết đao. Nhìn xem cơ trường tiêu đạp xuống một cước này cùng liệt huyết đao càng ngày càng tiếp cận, tất cả mọi người trái tim đều tại thời khắc này vánh liệt mẻ lên. Đến tột cùng cơ trường tiêu là đạp xuống một đao kia, hay vẫn là thường tại một đao kia hạ? Kết quả, cơ trường tiêu chân cùng liệt huyết đao cũng không có như mọi người dự kiến đụng vào nhau Cơ trưởng Tiêu một cước này đạp xuống tạo thành khí kình trùng kích lực quá cường đại, quả thực cường đại được khủng bố, cường đại được vượt qua mọi người dự kiến. Liệt huyết đao khoảng cách cơ trường Tiêu lòng bàn chân, còn có chừng một mét, liền bị cái này khủng bố khí kình trùng kích được có chút tố lượng. Đương khoảng cách chỉ còn lại có nửa mét tả hữu, dịch trường tinh trong tay liệt huyết đao đã rung mạnh, cơ hồ muốn rời tay mà bay. Đương khoảng cách chỉ còn lại có một tấc tả hữu, dù là dịch trường tinh hai tay toàn lực nắm liệt huyết đao, cũng không chịu nổi kinh khủng kia khí kình trùng kích. Liệt huyết đao, theo dịch trường tinh trong tay, nổ bắn ra mà ra, dẫn đầu từ trên trời ráng xuống. Ngay sau đó, cơ trường tiêu lòng bàn chân, không hề ngăn cản dấm nát dịch trường tinh trên mặt. Phanh. Dịch trường tinh cấp tốc theo trên bầu trời truy lạc, hung hăng ngã tại mặt đất. Điều này sao có thể? Tuyệt đại đa số người, đều lương trừng mắt, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Liệt huyết đao uy lực, tất cả mọi người cảm thụ được đi ra. Dịch trường tinh thân là tụ linh cảnh tam trọng cường giả gầm trong tay liệt huyết đau bực này bảo đau, toàn lực một giẫy đau, vậy mà ngăn không được Cơ trường Tiêu một cước. Cái này cũng quá nghe rợn cả người, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Cơ trường Tiêu không có vận dụng nguyên khí, cũng không có sử dụng binh khí, chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, đạp xuống một cước. Cứ như vậy một cước, dịch trường tinh toàn lực phía dưới đều không thể chống lại, giữa hai người thực lực, đến tột cùng là hạng gì cách xa. Giờ phút này, mà ngay cả hỏa liên cốc đám võ giả, đều nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm cực kỳ chấn động. Về phần chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc võ giả, thì là nguyên một đám không dám tin, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Nhất là liệt diễm cốc võ giả, thân thể đều tại kinh hãi, có loại trời sập xuống đâu cảm giác. Hưu Mọi người rung động, kinh hãi thời điểm, cơ trường tiêu mãnh liệt tử trên trời ra xuống. Dịch trường tinh vừa mới ngã đến mặt đất, thân thể đều lâm vào nghiền nát trong lòng đất, còn không có đứng lên, liền bị cơ trường tiêu một cước a Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, thanh âm sắc lạnh, the thé mà thê thảm, vang vọng tại mỗi người trong hai. Cơ trường tiêu một cước này, vừa mới giẫm nát Dịch Trường Tinh nơi Khí Hải. Một cước, đem Dịch Trường Tinh nơi Khí Hải giẫm được lom đi vào, Khí Hải lập tức bị hủy. Nguyên mạch là hấp thu nguyên khí, vận hành nguyên khí chỗ. Khí Hải là liên tiếp chín đầu nguyên mạch đầu mối then chốt, cũng là tồn chứa nguyên khí chỗ. Khí Hải bị hủy, trong cơ thể nguyên khí không chỗ tồn chứa, tự nhiên tiêu tán. Hơn nữa Chín đầu nguyên mạch cũng không cách nào tương liên, tiêu tính toán có còn sót lại nguyên khí, cũng không cách nào tại chín đầu nguyên mạch gian vận hành. Cho nên, khí hải bị hủy, liền là võ giả tu vi bị hủy. Dịch trường tinh chính là liệt diễm cốc tốc chủ, tụ linh tam trọng cường giả. Bực này địa vị, bực này tu vi, lại bị người phế bỏ khí hải, từ nay về sau biến thành một tên phế nhân. Trong mọi người tâm, đều thật sâu rung động, cái này chỉ sợ so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cốc chủ, liệt diễm cốc các trưởng lão lập tức kêu rên lên. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được sự thật này, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoàng sợ, thậm chí như là đã mất đi lực lượng bình thường, xuôi lơ trên mặt đất. Dịch Trường Tinh bị Cơ Trường Tiêu dâm nát dưới chân, khỏe miệng máu tươi chảy ròng, đưa tay chỉ vào Cơ Trường Tiêu, thanh âm rung động lắc lư. "Ngươi, ngươi thực có can đảm. Ngươi vậy mà, thật sự dám. Hủy ta khí hải." Cơ Trường Tiêu ngón tay bắn ra, không khí chấn động mạnh, khía kình như kiếm. Khí này kình kiếm quang, tại Dịch Trường Tinh trên cánh tay chợt lóe lên. Dịch Trường Tinh chỉ vào Cơ Trường Tiêu cái kia đầu cánh tay, lập tức rơi xuống, lại là một tiếng thê lương tiêu thảm thiết. Cơ Trường Tiêu lạnh lẽo nhìn lấy Dịch Trường Tinh, nói: "Ta thấp điều là người, không phải sợ các ngươi, mà là không muốn khơi mào tranh đấu, tạo thành thành viêm quốc phân liệt. Đã ta thấp điều làm người các ngươi nhiều lần muốn lấn trên đầu đến, hôm nay ta Cơ Trường Tiêu liền cao điệu một hồi, hủy ngươi khí hải, đoạn ngươi tứ chi, nói được thì làm được." Trong lúc nói chuyện, cơ trường tiêu ngón tay liên đạn, khí nhận nổ bắn ra, đem dịch trường tinh một cái khác đầu cánh tay, cùng với hai cái đuổi, toàn bộ chặt đứt. Dịch trường tinh liên tục phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, hối hận được nước mắt đủ lưu. Long tử quân từng đối với hắn nói, ngươi sẽ không sợ chọc giận cha ta, sẽ có ngươi thừa đảm đường không nổi hậu quả sao. Dịch trường tinh lúc ấy, cũng không có ý thức được sẽ có như thế nào hậu quả, hội làm hắn thừa đảm đường không nổi Dịch Trường Tinh lúc ấy trả lời, "Ta ước gì trọc giận phụ thân ngươi?" Hắn như dám động thủ, buồn cốc chủ vừa vặn tìm hắn thanh toán thoáng một phát năm đó nợ cũ. Hiện tại, Dịch Trường Tinh như nguyện dùng đến. Hắn thành công đem Cơ Trường Tiêu trọc giận. Đáng tiếc chính là, hắn chưa cùng Cơ Trường Tiêu thanh toán năm đó nợ cũ năng lực, ngược lại bị Cơ Trường Tiêu hủy diệt khí hải, đứt rời từ chi. Dịch Trường Tinh rốt cục đã hiểu, cái gì là hắn thừa đảm đường không nổi hậu quả. Cái này là, vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cốc chí chủ Có thể phi thiên độn địa tụ linh cứng, giả, biến thành một cái khí hải bị phế, tứ chi bị đoạn phế vật thêm tàn phế, dịch trường tinh trong mắt, nước mắt rơi như mưa. Nhất là nghĩ đến, tương lai như cùng một cái vật bị người đưa đến dọn đi, tùy ý loay hoay, dịch trường tình tâm tăng như chết. Dịch trường tinh nhân sinh đã không có hy vọng, chỉ còn lại có cựu hận. Hắn hai mắt huyết hồng, âm thanh như lệ quỷ, một tiếng tiêm giống. Trường môn sư hình, hội báo thủ cho. chương 144, ác nhân làm đến cùng Cơ trường tiêu mỉm cười, cũng không có bởi vì dịch trường tinh giống to, mà có chút ý sợ hãi. Trường môn, lý trường hóa sao? Cơ trưởng tiêu trong nội tâm hứ lạnh hắn chưa bao giờ đem lý trường hóa xem làm đối thủ, lý trường hóa cũng không có tư cách làm đối thủ của hắn. Dịch trường tinh đem hy vọng đặt ở lý trường hóa trên người, cuối cùng nhất chỉ sợ chỉ biết còn lại tuyệt vọng. Cơ trường tiêu thản nhiên nói, ngươi hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát, của ngươi trưởng môn sư hình, tương lai còn muốn hay không ngươi cái này một phế nhân a Tiếng nói rơi, cơ trưởng tiêu một cước đá ra. Không tay không chân dịch Trường Tình, như là một cục thịt cầu giống như bị đá được bay lên, lăn xuống tại liệt diễm cốc mấy vị trưởng lao trước mặt. Cốc chủ. Liệt diễm cốc mấy vị trưởng lão xuống tới, nhìn xem dịch Trường tinh hình dạng, nguyên một đám ánh mắt bi thống. Cốc chủ. Liệt diễm cốc các đệ tử, toàn bộ đều quỳ xuống, cùng theo lên bi thiết, cái kia tình cảnh, giống như dịch Trường Tình thăng thiên. Chủ cốc, Trích Dương cốc trưởng lão, các đệ tử, nhìn xem một màn này, Thần sắc kinh ngạc, ánh mắt rung động. Hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối không có lường trước đến, hội là kết quả như vậy. Bất quá, chủ cốc mấy vị trưởng lao trong mắt, cũng âm thầm cất dấu vẻ vui mừng. Nhất là mạc tử ngật, trong hai mắt giấu diếm sắc mặt vui mừng là cường liệt nhất. Dịch trường tinh kết cục, tuy thế thảm, nhưng cái này cũng không phải không hề chỗ tốt. Dịch trường tinh càng thảm, lý trường hóa đối với cơ trường tiêu đả kích liền càng có lấy cớ, đả kích trình độ cũng có thể càng lớn. Cơ trường tiêu đem dịch trường tinh khí hải hủy, hơn nữa đoạn hắn tư chi, như vậy. Lý trường hóa cũng đem cơ trường tiêu khí hải hủy, đoạn hắn tư chi, người khác sẽ không nói lý trường hóa tàn nhẫn, chỉ biết nói công chính. Mạc tử ngật trong nội tâm ở trong tối cười. Cơ trưởng tiêu A cơ trường tiêu, người đối với dịch trường tinh ra tay có nhiều hung ác, đợi chút nữa trường môn tiểu có thể danh chính nôn thuận đồng dạng đối với người có nhiều hung ác. Hiện tại dịch trường tinh là cái dạng gì nữa trời. Đợi chút nữa ngươi cơ trưởng Tiêu tiểu là cái dạng gì nữa trời? Chờ ngươi khí hải bị hủy, tứ chi bị đoạn, nhìn ngươi còn cuồng cái gì cuồng, đến lúc đó, ta nhất định phải đối với ngươi dẫm lên mấy cước, hung hăng nhục nhã ngươi, đang tại ngươi mặt, làm thịt đệ tử của ngươi Dương Tú, còn ngươi nữa tiện nhân kia con gái. Mặc Tử Ngật trong nội tâm cười thầm lúc, có một đạo ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào trên mặt hắn. Là Dương Tú ánh mắt. Sư phụ. Dương Tú hô một tiếng. Cơ trưởng Tiêu trở lại Dương Tú trước mặt, Nói, còn có chuyện gì? Trong Thương Dương Tú sắc mặt tái nhợt, gian nan đưa tay, chỉ Mạc Tử Ngật thoáng một phát. Cơ trưởng Tiêu theo Dương Tú ngón tay phương hướng, nhìn Mạc Tử Ngật liếc, Mạc Tử Ngật trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, chờ lúc liền có cảm giác không ổn. Dương Tú chỉ vào Mạc Tử Ngật nói, người kia, nhục mạ sư tỷ, cực kỳ ác liệt, đáng chết. Hắn nhục mạ cái gì? Cơ trưởng Tiêu hỏi, lập tức lại khoát tay áo, "Được rồi, đã ngươi nói cực kỳ ác liệt, tự nhiên khó nghe, ta tiểu không nghe rồi." Dương Tú, sinh tử của hắn do ngươi phán quyết, ngươi xác định hắn đang chết. Nghe xong cơ trường tiêu lời nói, mặc tử ngật ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ, trong nội tâm tuân ra một hồi lạnh lạnh chi ý. Dương Tú suy nghĩ một chút, nói, ít nhất cũng nên cắt lưới. Cơ trưởng tiêu nói, cắt đầu lưới của hắn, đơn giản, nhưng trong lòng của hắn hội hoán hận ngươi, về sau sẽ như cùng độc xà đồng dạng chầm chầm vào ngươi, tìm được cơ hội sẽ hại ngươi. Có ít người, ngươi đối với hắn khoan dung, hắn hội làm trầm thêm Hôm nay đã ta cao điệu một hồi, vậy thì ác nhân làm đến cùng đem hắn đã giết, xong hết mọi chuyện. Cơ trường tiêu chắc là từ hôm nay tao ngộ bên trên, cảm ngộ đi một tí nhân sinh đạo lý. Nhiều năm trước, cơ trường tiêu bỏ qua cho dịch trường tinh một hồi. Nhưng, dịch trường tinh lại một điểm cải tiến đều không có, ngược lại làm trầm trọng thêm, tìm tìm cơ hội, đối với cơ trường tiêu tiến hành trả thủ. Hôm nay, dịch trường tinh càng là to gan lớn mật, hướng cơ trường tiêu con gái, thân truyền đệ tử ra tay đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Nếu không là Cơ Trường Tiêu chạy đến kịp thời, Dương Tú khả năng đã chết tại dịch trường tinh thủ hạ. Cho nên, đã mặc Tử Ngật làm một chuyện, làm cho Dương Tú cảm giác như thế ác liệt, cắt lưới. Hội lưu lại một địch nhân, không bằng giết vĩnh viễn tuyệt hậu hận. Hướng chi, mặc Tử Ngật người này là Lý Trường Hóa bên cạnh một đầu chúng cậu, thời thời khắc khắc thậm chí nghĩ giúp đỡ Lý Trường Hóa, cắn Cơ Trường Tiêu một ngụm, Cơ Trường Tiêu đối với hắn từ lâu không cam nhịn. Vừa vặn, nhân cơ hội này Giết chi? Không, không muốn. Mạc Tử Ngật liên tục hướng chủ cốc phương hướng nhìn quanh, thần sát hoảng sợ mà nói, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cơ cốc chủ, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn giết ta, không muốn giết ta a Tại tụ linh cường giả trước, Mạc Tử Ngật một cái tố hồn đỉnh phong, căn bản không có chạy trốn khả năng. Lý trường hóa còn chưa tới, đối mặt cơ trường tiêu, Mạc Tử Ngật không có chút nào sức hoàn thủ, liền vội xin tha. Cơ trường tiêu lạnh lùng nhìn xem Mạc Tử Ngật, nói. Các ngươi hôm nay làm dễ dàng gây nên, không phải là vì chọc giận ta, muốn kích ta ra tay, tốt thuận tay diệt trừ ta sao. Hiện tại ta thật sự nổi giận, đây chính là các ngươi muốn kết quả, cần gì phải cầu xin tha thứ. Tiếng nói rơi, cơ trường tiêu vừa xài bước ra. Thân ảnh loại lên, liền xuất hiện tại mạc tử ngật trước mặt. Với tư cách thanh viêm cốc mạnh nhất tố hồn đỉnh phong trường lão, tại cơ trường tiêu trước mặt, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cơ trường tiêu một tay méo ở cổ. Sau đó răng rắc một tiếng. Mạc Tử Ngật đầu nghiêng một cái, bị lập tức bóp chết. Thẳng đến mặt sắp tử vong một khắc này, Mạc Tử Ngật mới ý thức tới, đối với Cơ Trường Tiêu bức bách cũng không phải một chiêu tốt quân cờ, mà là tự tìm đường chết. Cơ Trường Tiêu vung tay lên, đem Mạc Tử Ngật thi thể ném ở chủ cốc mấy vị trưởng lao trước mặt. Chủ cốc chúng trưởng lão, nhìn xem Mạc Tử Ngật thi thể, lại nhìn xem Cơ Trường Tiêu, nguyên một đám hai chân run rẩy, thần sắc chấn sợ. Trước kia, Cơ Trường Tiêu làm người thấp điệu. Thanh viêm cốc có chuyện gì? Đều là lý trường hóa vừa nói, dịch trường tinh, tôn trường hồng phụ họa, viên trường nguyệt, tống trường thiên ngẫu nhiên nói hai câu phản đối vừa thấy, cũng ảnh hưởng không đến sự tình quyết định. Về phần cơ trường tiêu, tắc thì trên cơ bản làm ở ngoài đứng xem, mặc kệ lý trường hóa làm ra quyết định gì, hắn cũng không nói lời phản đối. Đủ loại dấu hiệu, làm cho người cảm giác, hai cốc chủ cơ trường tiêu là cái dễ dàng nhất nguyên thụ tử. Nhưng là hôm nay, mọi người rốt cục minh bạch, cơ trường tiêu cũng không phải cái gì nguyên thụ tử mà là một không thể treo vào Đại Phật. Cơ trường tiêu hình tượng, tại thanh viêm cốc võ giả trong nội tâm, đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Không còn có một người, gan giám khinh thị hắn, bỏ qua hắn. Hòa liên cốc võ giả, nhìn xem cơ trường tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kinh ngưỡng, đây chính là bọn họ cấp chủ. Thực lực mạnh, vượt quá dự liệu của bọn hắn cùng tưởng tượng. Xích luyện cốc võ giả, nhìn xem cơ trường tiêu tách ra mũi nhọn, tâm một người trong cái hiểu ra trong lòng các nàng Trước khi khó hiểu, vì sao các nàng cốc chủ viên trường nguyện, lúc còn trẻ, sẽ thích cơ trường tiêu. Hiện tại bọn hắn đã minh bạch, cơ trường tiêu thật sự có lấy một cỗ siêu cường mỹ lực, gây chú ý ánh mắt của người ngoài, làm cho người say mê. Dịch trường tinh hung dữ nhìn xem cơ trường tiêu. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc các trưởng lão, thần sắc tuy nhiên hoảng sợ, trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi, nhưng đối với cơ trường tiêu đều có cửu thị chi ý, đều tại âm thầm chờ mong lấy trưởng môn lý trường hòa đến. Chuyện hôm nay Hỏa liên cốc nhanh nhất phái người thông chi cơ trường tiêu, liệt diễm cốc khoảng cách địa hỏa bí quật khoảng cách gần đây. Cho nên, cơ trường tiêu cùng dịch trường tinh, đến tốc độ nhanh nhất. Còn lại mấy vị cấp chủ, nghe được tin tức cũng chạy đến, thời gian bên trên nhưng lại so dịch trường tinh cùng cơ trường tiêu muốn chậm một phần. Đương mạc tử ngật bị mất mạng, cơ trường tiêu trở lại hỏa liên cốc võ giả trước. Cũng không lâu lắm, trưởng môn lý trường hóa tại dịch trường tinh bọn người trông mòn con mắt trong ánh mắt, rốt cục đã đến chương 145 Lý trường hóa Cơ hội cùng Lý Trường Hóa đồng thời đổi tới, còn có sích luyện cốc cốc chủ viên Trường Nguyệt, trích dương cốc cốc chủ tôn Trường Hồng, dòng tâm cốc cốc chủ tống Trường Thiên. Bốn người theo phương hướng bất đồng, xét qua bầu trời, đã rơi vào địa hỏa bí quật bên ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường, dịch Trường Tinh gãy chi, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Bị chặt đoạn tứ chi, như cùng một căn nhân côn dịch Trường Tinh, càng thêm dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa đồng dạng dễ làm người khác chú ý mạc tử ngật thi thể. Đến đây bốn vị cấp chủ, thần sắc đồng thời kinh ngạc. Hôm nay tranh đấu, trình độ to lớn, vượt quá dự liệu của bọn hắn. trưởng môn Sư Minh Dịch trường tinh trông mòn con mắt, rốt cuộc đã tới Lý Trường Hóa, dẫn đầu khóc tang lấy nói. Cơ trường tiêu hắn Hắn hủy ta khí hải, đoạn ta Tứ chi, trưởng môn Sư Minh, người muốn báo thủ cho A. Dịch trường tinh đường đường một cốc chi chủ, lại bị hủy khí hải, bị đã đoạn tứ chi, nhìn xem dịch trường tinh, về sau bốn vị cấp chủ trong nội tâm đều là chấn động. Chủ cốc các trưởng lão, gặp Lý Trường Hóa đã đến, toàn bộ đều quỳ xuống, vẻ mặt bi phấn mà nói: "Cốc chủ, đại trưởng lão hắn cũng bởi vì măng cơ cốc chủ con gái một câu, liền bị cơ cốc chủ giết, người muốn thay đại trưởng lão làm chủ a?" Lý Trường Hóa, Viên Trường Nguyệt, Tôn Trường Hồng, Tống Trường Thiên bốn người, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Cơ Trường Tiêu. Lý Trường Hóa đã có đả kích Cơ Trường Tiêu hoàn mỹ điều kiện, trong nội tâm tự nhiên là vui mừng chiếm đa số, nhưng là kinh ngạc. Lý Trường Hóa có chút không dám tin mà hỏi. Những này, đều là ngươi làm hay sao? Tại Lý Trường Hóa xem ra, cơ trường tiêu tiểu là cái người nhát gan người nhu nhược. Tuổi trẻ thời điểm cùng, đối mặt Lý Trường Hóa khiêu chiến, cơ trường tiêu lựa chọn ly khai, bị dọa đến đã nhiều năm không dám hồi thanh viêm cốc. Hồi thanh viêm cốc về sau, cơ trường tiêu thành hỏa liên cốc cấp chủ, nhưng lại cực kỳ thấp điều, đối với trưởng môn Lý Trường Hóa đề nghị, chưa bao giờ dám phản đối. Một mực thấp điều làm người cơ trường tiêu Làm cho lý trường hóa tìm không thấy điểm công kích hôm nay cơ trường tiêu bị buộc ra lửa giận rốt cục cao điệu một hồi làm ra sự tỉnh nhưng lại làm cho lý trường hóa cảm thấy rung động với tư cách thanh viêm cốc trưởng môn lý trường hóa trong nội tâm tự nhiên không muốn chứng kiến dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó một cốc chi chủ dịch trường tinh bị phế cũng không muốn chứng kiến chính mình Phụ tá đắc lực mạc tử ngật đã chết cho nên lý trường hóa nhân có hoàn Mỹ lý do đã kích cơ trường tiêu mà sinh lòng vui mừng đồng thời Cũng nhân dịch trường tình bị phế cùng Mạc Tử Ngật bị giết mà sinh ra lựa giận. Nhìn xem Cơ Trường Tiêu, Lý Trường hóa ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt. Đã cao điệu một hồi, tuy không khả năng lại thấp điều xuống dưới. Cơ Trường Tiêu đón Lý Trường hóa ánh mắt, đối mặt Lý Trường hóa chất vấn, Cơ Trường Tiêu khẽ gật đầu. Đây chẳng phải là các ngươi muốn kết quả sao? Trưởng môn sư minh, biểu hiện của ta, ngươi còn thỏa mãn? Lý Trường hóa phẫn nộ mà nói, ngươi có biết hay không ngươi đã làm nên trò gì? Phế một cốc chi chủ, Diễn chủ cốc đại trưởng lão, mặc dù ngươi thân là hỏa liên cốc chủ, đây cũng là tử tội." Cơ trưởng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh, "Dịch trường Tinh là tự làm tự chịu, mặc tử ngật là chính mình muốn chết, cho nên ta thành toàn bọn hắn, ngươi thân là thanh viêm cốc trưởng môn, cũng không nên như bọn hắn đồng dạng ngu xuẩn." Viên trưởng Nguyệt, tổng trưởng Thiên sững sờ nhìn xem Cơ trường Tiêu, hôm nay Cơ trường Tiêu cao điệu, làm cho bọn hắn có loại lần thứ nhất nhận thức cảm giác. Tôn trưởng Hồng nghe xong Cơ trưởng Tiêu lời nói, đi vào Lý trưởng Hóa bên cạnh, Đối với cơ trường tiêu giận dữ mắng hỏ, cơ trường tiêu, ngươi phạm phải thao thiên tội lớn, còn dám tại trưởng môn sư huynh trước mặt làm càn. Cơ trường tiêu lạnh lùng quét tôn trường hồng liếc, nói, ngươi cũng muốn cùng ta đọc thủ. Tôn trường hồng tu vi, cùng dịch trường tinh tương đương, dịch trường tinh kết cục thê thảm như thế, tôn trường hồng nào dám cùng cơ trường tiêu đọc thủ. Bất quá, có lý trường hóa tại, tôn trường hồng tại khí thế bên trên nhưng lại không sợ cơ trường tiêu, nói, trường môn sư huynh tại đây không phải do ngươi làm cản Cơ trưởng tiêu ánh mắt coi rẻ nhìn xem tôn trường hồng, không dám đậu thủ, tiêu cút sang một bên, tại đây không có ngươi nói chuyện phần, đừng học dịch trưởng tinh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn trường hồng chống lại cơ trường tiêu ánh mắt, trong nội tâm bản năng tuân ra sợ hãi chi ý, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hành động này, làm cho hắn xấu hổ, nhưng không có gan hướng cơ trường tiêu đậu thủ, chỉ có là gan hướng lý trường hóa tạo trạng. Trường môn sư hình, ngươi thấy không, hắn uy hiếp ta Hắn hại dịch sư huynh còn chưa đủ, còn muốn hại ta, hắn đây là muốn hại toàn bộ thanh viêm cốc. Lý Trường Hóa nhìn xem cơ trường tiêu, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ ác liệt, khi thế càng ngày càng bành trướng. Dùng Lý Trường Hóa làm trung tâm, một trận gió đột nhiên tạo, Lý Trường Hóa trong cơ thể, cũng buộc phát ra cùng bạo hỏa diễm uy thế. Phong thế nhanh chóng mở rộng, hỏa diễm uy thế cùng phong thế hỗ trợ lẫn nhau, gió trợ thế lửa, hỏa mượn phong uy, bành trướng khi tức lên như diều gặp gió Tụ linh cảnh lục trọng. Tu vi khí tức bộc phát, làm cho trên quảng trường tụ linh cảnh phía dưới võ giả cơ hồ không thở nổi. Lui. mau lui lại." Tất cả cốc trưởng lão liền liền quát lên, chỉ huy tất cả cốc đệ tử hướng phía sau thối lui. Lý Trường Hóa tay phải một lần hành động, một căn màu đen bảo bình trường côn xuất hiện trong tay. Cái kia màu đen trường côn ở bên trong có từng đạo huyết hồng, xích sắc đường vân, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa diễm ý thế. Là Lý Trường Hóa bổn mạng bà bình, thứ giai linh binh, hắc viêm côn. Hắc viêm côn lơi tay, lý trường hóa khí thế, càng thêm mãnh liệt quần bạo, chung quanh hắn nổi lên khủng bố phong bạo, phong nhận như là lưỡi dao sắc bén bình thường, thiết cắt hư không. Tôn trưởng hồng thân là tụ linh cương giả, đối mặt lý trường hóa khủng bố uy thế đều liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp kéo ra khoảng cách. Cơ trường tiêu. Người giết hại đồng môn, còn chấp mê bất ngộ, chết cũng không hối cải, tội không thể thứ cho. Lý trường hóa hai mắt lạnh lùng như đau, hung hăng chăm chú vào cơ trường tiêu trên người. Ta dùng thành viêm cốc trưởng môn thân phận, đối với ngươi tiến hành thẩm phán, trừng phạt. Nghiệm tính ngươi làm một cốc chi chủ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, công bình để đạt được mục đích, ngươi như thế nào đối với dịch sư đệ, ngươi liền đã bị như thế nào trừng phạt." Lý Trường Hóa lời nói, làm cho hỏa liên cốc chúng võ giả thần sắc đều chấn động mạnh. Dịch Trường Tinh bị hủy khí hải, bị đoạn tứ chi. Lý Trường Hóa ngụ ý, là muốn hủy cơ trường tiêu khí hải, muốn đoạn cơ trưởng tiêu tứ chi. Trưởng môn sư huynh, không thể Mọi người đều lui thời điểm, xích luyện cốc cốc chủ viên trường nguyệt nhưng lại vọt tới lý trường hóa cùng cơ trường tiêu tâm đó, nói, ta thanh viêm cốc có thể ở Thanh Châu Sương Hùng, bằng là nhiều vị tụ linh cảnh cường giả, hiện tại. Dịch sư đệ đã bị phế, ta thanh viêm cốc tụ linh cường giả thiếu đi một vị, sao có thể lại phế một vị. Cơ sư huynh mặc dù hạ thủ độc các điểm, nhưng khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, trưởng môn sư huynh hay vẫn là điều tra rõ tiền căn hậu quả, lại làm quyết đoán, như lại phế một vị tụ linh cường giả Đối với ta thanh viêm cốc thực lực, chính là thật lớn cắt giảm. Lý trường hóa vênh váo hung hăng, uy thế có như mây đen che đỉnh, hắn lạnh rộng quát. Dịch sư đệ đã phế, mặc tử ngật đã chết, sự thật đã định, còn dùng như thế nào cha. Thanh viêm cốc có ta lý trường hóa, thực lực liền sẽ không cắt giảm, thủy chung sẽ là thành châu đệ nhất tông môn. Viên sư muội, ngươi tránh ra cho ta. Viên trường nguyệt sau lưng, cơ trưởng tiêu cũng lạnh lùng nói. Viên sư muội, việc này ngươi quản không được, không cần nhúng tay. Ta đến làm cho trưởng môn sư huynh thanh tỉnh thanh tỉnh. chương 146, ngươi không có cái này khối liệu. Viên trường Nguyệt Kinh ngạc nhìn cơ trường tiêu liếp. Nơi này chính là địa hỏa bí quật, mà không phải hỏa liên quốc. Tại hỏa liên quốc, cơ trường tiêu có thể bằng hỏa liên quốc hộ cốc đại trận cùng lý trường hóa đối kháng, ở chỗ này. Dựa vào cái gì? Tuy nói cơ trường tiêu niên khinh thời đại, là cùng lý trường hóa nổi danh thiên tài. Nhưng lý trường hóa trở thành trường môn về sau. Có được toàn bộ thanh viêm cốc tốt nhất tu luyện tài nguyên, Tu Vi đã vượt xa mấy vị khác cấp chủ. Trong 6 cốc, Tu Vi thấp cấp chủ, như Dịch Trường Tinh, Tôn Trường Hồng, Tống Trường Thiên, bọn họ đều là tụ linh cảnh tam trọng Tu Vi. Bất quá, ba người bọn họ lúc tuổi còn trẻ, Thiên Phú muốn trô thua kém một ít. Viên trường Nguyệt Thiên Phú, Miễn Cương có thể cùng Lý Trường Hóa, cơ trường tiêu đánh đổng, bây giờ là tụ linh cảnh tứ trọng Tu Vi. Tụ linh cảnh tam trọng cùng tứ trọng, mặc dù chỉ là nhất trọng nhưng là tụ linh cảnh sơ dai cùng chung giai chênh lệch. Cái này nhất trọng chênh lệnh, nếu là dịch trưởng tinh, Tôn Trường Hồng, Tống Trường Thiên bọn hắn không có đặc thù kỳ ngộ, bình thường tu luyện cả đời cũng khó khăn dùng vượt qua. Cơ trưởng Tiêu lên làm cốc chủ về sau, liền không có hiển lộ qua bản thân tu vi. Theo Viên trường Nguyệt suy đoán, Cơ trường Tiêu tu vi hiện tại có 3 thành khả năng cùng nàng không sai biệt lắm, là tụ linh cảnh tứ trọng, có 7 thành khả năng so nàng cấp một trọng, là tụ linh cảnh ngũ trọng. Tụ linh cảnh tâm đó Tu vi kém nhất trọng, thực lực sai biệt rất lớn. Lý trường hóa tụ linh cảnh lục trọng tu vi, cao cao tại thượng, cơ trường tiêu làm sao có thể cùng lý trường hóa chống lại. Đón viên trường nguyệt kinh ngạc ánh mắt, cơ trường tiêu lại là mỉm cười, trong tươi cười tràn ngập tự tin. Cơ trường tiêu nói, ngươi tránh ra a ta đã nhường hắn vài chục năm, hôm nay. Ta không muốn lại nhường, cũng không thể lại nhường. Ta sẽ cho hắn biết, mặc dù hắn là thanh viêm cốc trưởng môn, cũng không thể coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy. Đối với cơ trường tiêu tự tin, viên trường Nguyệt vẫn còn có chút kinh nghi, nhưng tôn trọng cơ trường tiêu lựa chọn. Nàng hướng một bên tối lui, lưỡng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết cơ trường tiêu tu vi thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào, có thể trực diện lý trường hóa mà chút nào không sợ. Chờ viên trường nguyện tối lui, tất cả cốc trưởng lão, đệ tử cũng đã xa xa rời khỏi quảng trường bên ngoài. Địa hỏa bí quật bên ngoài trên quảng trường, chỉ còn lại có lý trường hóa, cơ trường tiêu hai người. lý trường hóa cầm trong tay Bốn phía cuồng bạo phong nhận, xoắn động hư không, bầu trời bị phóng lên trời hỏa diễm khí tức, ánh thành một mảnh đỏ thấm. Vẹn vẹn là để lộ ra uy thế, cũng đã kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Lý Trường Hóa nhìn hầm hầm lấy Cơ Trường Tiêu, "Quắc, Cơ Trường Tiêu, ngươi hay vẫn là chết cũng không hối cải." Nhanh chóng tay chịu trói, bổn tọa còn có thể đối với ngươi theo nhẹ xử lý. Cơ Trường Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Lý Trường Hóa, nói, "Chết cũng không hối cải chính là ngươi, ngươi thực cho rằng năm đó ta ly khai Thanh Viêm Quốc" là sợ ngươi. Bất quá là bởi vì lao trưởng môn tình cảm mà thôi. Mọi người nghe xong Cơ Trường Tiêu lời nói, thần sắc đều bị rung động, đây là Cơ Trường Tiêu lần thứ nhất giải thích nhiều năm trước tránh né Lý Trường Hóa khiêu chiến nguyên nhân. Nguyên lai, Cơ Trường Tiêu vậy mà không là vì sợ hãi mà tránh né, mà là vì lao trưởng môn nguyên nhân mới ly khai. Lý Trường Hóa nội tâm càng là chấn động, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là Cơ Trường Tiêu tránh chiến là vì sợ hãi hắn, cho nên tránh né hắn. Kết quả Hôm nay cơ trường tiêu lại nói ra mặt khác lý do, cái này làm cho lý trường hóa không thể tin được. Lý trường hóa quát, điều đó không có khả năng. Cơ trường tiêu, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng, ngươi tiểu là tránh nẽ người nhu nhược, chớ cùng ta để lao trưởng môn. Cơ trưởng tiêu lại như là nhớ lại ngày xưa thời gian, ánh mắt có chút khoan thai, như là thấy được đi qua. Cơ trưởng tiêu bình tĩnh kể ra lấy, lao trường môn nói, thanh viêm cốc chia làm 6 cốc, trưởng môn thống lĩnh 6 cốc, cần uy tín. Mới có thể kỷ luật nghiêm minh, mà ngươi tương lai là muốn trở thành trưởng môn nhân vật, cho nên, ngươi không thể bại. Lao trưởng môn lúc ấy cho ta hai lựa chọn, một, cùng ngươi quyết chiến, cố ý bại trong tay ngươi xuống, hai, tạm cách thanh viêm cốc, chờ sự tình làm nhạt rồi trở về. Ta tuyển thứ hai lựa chọn, tạm cách thanh viêm cốc, sau khi trở về, lao trưởng môn lại giao cho ta, thanh viêm cốc có thể lâu dài phát triển, mấu chốt ở chỗ sáu cốc sự hòa thuận. Trong nội tâm của ta một mực ghi nhớ lao trưởng môn dạy bảo Vì sự hòa thuận, vì xác lập vi tín của ngươi, chưa bao giờ đối với quyết định của ngươi đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì. Thế nhưng mà, những năm gần đây này, ngươi đến tột cùng đều đã làm mấy thứ gì đó. Sai lầm tuy nhiên không có phạm bao nhiêu, nhưng là không có thành tiểu chút nào, có thể nói là tầm thường vô vi. Hơn nữa, bởi vì nhiều năm trước thu cũ, một mực khắp nơi nhằm vào ta cơ trường tiêu, nhằm vào ta hỏa liên quốc, thế cho nên người phía dưới học theo, dịch trường tinh, tôn trường hồng, mạc tử ngận. Những người này hoặc là vì thái độ của ngươi, hoặc là muốn mượn đao giết người, mà khắp nơi tìm tìm cơ hội, muốn vặn ngã ta, cả vượt qua ta, qua nhiều năm như vậy, những mờ ám kia ta tự nhịn. Nhưng là hôm nay, các ngươi khi dễ đã đến nữ nhi của ta, ta thân truyền đệ tử trên đầu, ta đã không thể nhịn được nữa, như lão trưởng môn còn tại thế, ta thật muốn nói cho lão nhân ra ông ta. Dùng ngươi lý trưởng hóa lồng ngực cùng mới có thể, thật sự là không có làm thành viêm cốc trưởng môn cái này khối liệu. mọi người ở đây Thân sắc đều bị vẻ mặt rung động nhìn xem cơ trường tiêu cơ trường tiêu ở trước mặt trách cứ trưởng môn nói hắn không có làm trưởng môn liệu cái này lời nói được quá nghiêm trọng hoàn toàn không nhận lý trường hóa với tư cách thanh viêm cốc trưởng môn sở tác sở vi dùng nguyên lý trường hóa lồng ngực cùng mới có thể thật sự là không có làm thanh viêm cốc trưởng môn cái này khối liệu lý trường hóa bên hay không ngừng tiếng vọng lấy những lời này sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch cơ trường tiêu lời nói này đối với lý trường hóa rung động lớn nhất làm cho Lý Trường Hóa thâm thụ kích thích. Cho tới nay, Lý Trường Hóa cho rằng cơ trường tiêu tranh chiến, là sợ hắn Lý Trường Hóa. Cho rằng cơ trường tiêu theo không phản đối quyết định của hắn, thấp điều làm người, cũng là sợ hắn Lý Trường Hóa. Hiện tại, cơ trường tiêu đột nhiên nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không có sợ qua hắn Lý Trường Hóa, mà là vì lao trưởng môn nhắc nhở, cho nên không ngừng nhường cho hắn. Cái này làm cho Lý Trường Hóa khó mà tin được. Không cách nào tiếp nhận. Người nói láo. Sắc mặt xanh trắng biến hóa lý Trường Hóa, gầm lên giận dữ. "Ta Lý Trường Hóa, cần ngươi cơ trưởng tiêu nhường cho." "Nói láo, phóng của ngươi dám chó." Lý Trường Hóa lớn tiếng gầm thét, lưỡi trong mắt tách ra lấy cuồng nộ chi sắc, tán phát ra huy thế, càng thêm kinh thiên động địa, nghe giận cả người. "Là ngươi nhu nhược, mới có thể tránh chiến. Là ngươi mềm yếu, mới không dám cùng ta tranh phong. Ngươi thiểu là cái bọn hèn nhát. Buồn tọa một côn, có thể đem ngươi đánh về nguyên hình." Lý Trường Hóa phẫn nộ gầm thét. Khí tức trên thân, uy thế bộ phát đến cực hạn, cùng bạo phong nhận tạo thành xoay tròn vòi rồng, mang tất cả lấy bầu trời bị ngọn lửa khí tức ánh hồng xích sắc hồng vân. Vừa mới nói xong. Lý trường hóa ngang nhiên ra tay, thân thể một nhảy dựng lên, thân thể cùng vô tận phong bạo cùng hồng vân đan vào cùng một chỗ. Vâng! Một côn đánh xuống, rung trời động địa Sở hữu phong nhận cùng hỏa thế đều ngưng tụ tại cái này một côn ở bên trong, bổ được hư không nổ vang. Nháy mắt thời gian. Hác viêm côn liền từ trên trời răng xuống, bổ đến cơ trường tiêu đỉnh đầu. Hác viêm côn còn ở giữa không trung, khủng bố áp khí cũng đã làm cho cơ trường tiêu bốn phía mặt đất xuất hiện vết rách. Cái này một côn lực lượng, tuyệt thế khủng bố. chương 147, thực lực của ta, há lại ngươi có thể hiểu. Lý trường hóa vận dụng bổn mạng bảo binh, một kích toàn lực. Cho dù là tụ linh cảnh thất trọng cường giả, bị đánh trúng rồi, cũng phải một côn đánh cho thì nát. Quảng trường bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Lý Trường Hóa thực lực, xa không phải Dịch Trường Tinh có thể đánh đồng. Cái này một côn chí huy, so 10 cái Dịch Trường Tinh ra tay đều càng thêm đáng sợ. Tay chân miệng vết thương đã bị băng bó lại Dịch Trường Tinh, trừng mắt hai cái mắt to, hết sức chăm chú nhìn xem Lý Trường Hóa đánh xuống cái này một côn, trong hai mắt tràn đầy chờ đợi. Mong ngợi. Lý Trường Hóa một côn đem cơ trường tiêu nện thành tử nát. Chủ cốc, liệt diễm cốc, võ giả, đều bị mong ngợi kết quả giống nhau cho dù là Trích Dương Cốc đám võ giả, cũng lộ ra vẻ hưng phấn, muốn nhìn đến Cơ trường Tiêu bị Lý Trường Hóa đánh bại một màn. Về phân tích luyện cốc, trong tâm cốc đám võ giả thì là thần sắc có chút không đành lòng. Nhất là Viên Trường Nguyệt, cau mày, Cơ trường Tiêu đối mặt Lý Trường Hóa khủng bố như thế một côn, vậy mà không né tránh, làm cho trong nội tâm nàng treo lấy một hơi. Lo lắng nhất, đương thuộc Hỏa Liên cốc võ giả, Dương Tú nhìn xem một màn này tim đập kịch liệt. Một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến lấy Cơ trưởng Tiêu vận mệnh Đồng dạng liên quan đến lấy Dương Tú vận mệnh. Cơ trường tiêu như bại, Lý Trường Hóa chắc chắn sẽ không buông tha Dương Tú cái này tội mị đầu sỏ Hỏa liên cốc võ giả ở bên trong, chỉ có một người, thần sát như thường. Long tử quân tuy nhiên trong hai mắt, cũng có vẻ lo lắng, nhưng nàng biết rõ cha mình Tu Vi rất cao, thực lực rất mạnh, tín nhiệm chiếm đa số. Lập tức cái này một côn, muốn rơi đến cơ trường tiêu đỉnh đầu. Cơ trường tiêu đột nhiên xuất thủ. hắn tay phải vừa nhắc, năm ngón tay mở ra Bàn tay hướng phía trên một nắm. Tất cả mọi người trong nội tâm mãnh liệt ngậy dựng, Cơ trường Tiêu đây là muốn dùng tay đi bắt Lý Trường Hóa bổn mạng Bảo binh. Cái này khiến cho mọi người đều rung động được tâm thần cự chiến. Lý Trường Hóa trong tay hắc viêm hồn, thế nhưng mà hắn bổn mạng Bảo binh, trong tay hắn, uy thế khủng bố, gần như linh binh chi vi. Bi. Một kích toàn lực phía dưới, há lại huyết nhục chi thân thể, có thể chống lại. Trong lòng mọi người dự kiến không sai. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Cơ trưởng Tiêu bàn tay Cũng đã cùng hắc viêm côn đụng vào nhau. Vâng, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động. Một cỗ mắt thường có thể thấy được khí lãng gợn sóng, lập tức theo cơ trường tiêu hướng trên đỉnh đầu, khuyết tán mà mở. Cái này kinh thiên động địa một côn, đứng tại cơ trường tiêu đỉnh đầu, bị cơ trường tiêu một tay nâng, lại vô pháp hạ lạc. Dịch trường tinh thần sắc như là gặp quỷ rồi. Cơ trường tiêu có thể một cước đạp xuống hắn buồn mạng bảo binh cũng thì thôi, dịch trường tinh như thế nào đều lý giải không được Cơ trưởng Tiêu có thể nào đủ vẹn vẹn là một bàn tay, dùng huyết nhục chi thân thể ngăn lại Lý Trường Hóa vận dụng bổn mạng bảo binh một kích này. Lý Trường Hóa thế nhưng mà tụ linh cảnh lục trọng tu vi, hắc viêm côn phẩm chất, đã ở liệt huyết đao bên trên. Như thế một kích, tụ linh cảnh thất trọng đều được tránh lui, cơ trường Tiêu liền nguyên khí đều không có vận dụng, chỉ dựa vào thân thể chí lực, liền một trường chặn hắc viêm côn một kích, cái này là đáng sợ đến bực nào một màn. Liên dịch trường tinh từng vi tụ linh cương giả, cũng như này rung động Những người khác có thể nghĩ, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều trận mắt há hốc mồm thần sắc toàn bộ kinh sướng sở. Trong đó, nhất rung động, đương thuộc lý trường hóa. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chính mình một kích toàn lực, có được hạng gì huy lực khủng bố. Khủng bố như thế một kích, làm sao có thể bằng thân thể, liền có thể một trường nâng. Điều này sao có thể? Huyết nhục chi thân thể, làm sao có thể ngăn trở của ta hắc viêm côn. Lý trường hóa thần sắc kinh ngạc, thanh âm kinh hãi kinh hô lên. Hắn trong hai mắt, tràn đầy không dám tin chi sắc, người đây là cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Cơ trường Tiêu một tay ngâng hắc viên côn, ánh mắt coi rẻ nhìn xem Lý Trường Hóa, lạnh nhặt nói: "Thực lực của ta, há lại ngươi có thể hiểu?" Cơ trường Tiêu khinh miệt, thật sâu đau nhói Lý Trường Hóa lòng tự trọng. Lý Trường Hóa như thế nào đều tin tưởng không được, chính mình vận dụng bổn mạng bảo binh, một kích toàn lực phía dưới, cơ trường Tiêu vẹn vẹn là bằng huyết nhục chi thân thể, một trưởng liền có thể ngăn cản. Ngươi không có khả năng ngăn trở không có khả năng ngăn trở. Lý Trường Hóa điên cuồng gào thét, trên người tách ra lấy hỏa hồng sắc hào quang, trong cơ thể hỏa nguyên khí đã vận dụng đến cực hạn. Hô! Lý Trường Hóa buộc phát ra uy thế càng tăng kinh khủng. Hai tay của hắn cầm lấy Hắc Viêm Côn, mạnh liệt ép xuống, muốn đem cơ trường Tiêu một trường này đè xuống. Thế nhưng mà, cơ trường Tiêu bàn tay nắm lên đỉnh đầu, như là cố định tại trong hư không. Vô luận Lý Trường Hóa như thế nào dùng sức, như thế nào tồi động trong cơ thể nguyên khí, Hắc Tuy chung không cách nào hạ lạc mảy may. Cơ trường Tiêu nhìn xem Lý Trường Hóa bởi vì vận dụng toàn lực mà hơi có chút giữ tận khuôn mặt, khỏe miệng hơi vện, lộ ra vẻ trầm trọng. Ngươi thủ cái này điểm lực lượng. Đang khi nói chuyện, cơ trường Tiêu bàn tay dùng sức, năm ngón tay một khấu trừ, cầm lấy Hắc Viêm côn hất lên. Cơ trưởng Tiêu khẽ động, lực như gầy núi, Hắc Viêm côn lập tức hướng lên phương dơ lên. Lý Trường Hóa bởi vì hai tay toàn lực cầm lấy Hắc Viêm côn, thân thể lập tức theo Hắc Viêm côn hướng lên phương phiêu khởi, thoát ly mặt đất. Sau đó, theo cơ trường tiêu dùng sức hất lên. hắc viêm côn trên không trung xoay trọn, Lý Trường Hóa cũng đi theo xoay tròn Đang xoay tròn 360 độ về sau, cơ trường tiêu bung lòng tay, hắc viêm côn lập tức rời khỏi tay, hướng xa xa bàn tới. hắc viêm côn mang theo Lý Trường Hóa, trong chấp mắt bay ra gần trăm mễ, hung hăng đụng vào địa hỏa bí quật cửa ra vào phụ cận một tòa núi nhỏ phía trên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cả tòa núi nhỏ phong đều đang chấn động, thổ thạch bay tứ tung. Lý trường hóa thân thể, tính cả hắc viêm côn, đều thật sâu đụng vào trong lòng núi, nổ bắn ra mà khởi thổ thạch, sàn sạt rơi xuống. Ở đây thanh viêm cốc võ giả, có hít một hơi lanh khí, có miệng há thành a hình, có hai mắt trường được cực lớn, cả đám đều khiếp sợ tới cực điểm. Cái này. Thế nhưng mà thanh viêm cốc trưởng môn A. Tại hỏa liên cốc cốc chủ cơ trường tiêu trong tay, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cơ trường tiêu đến tột cùng là hạng gì tu vi. Thực lực đến tột cùng đạt đến hạng gì tình trạng Cơ trường tiêu ngăn trở hắc viêm côn công kích, cầm lấy hắc viêm côn đem lý trưởng hóa ném đến xa xa, cũng chỉ là vận dụng thân thể lực lượng mà thôi, liền nguyên khi đều không nhúc ních dùng, bất luận kẻ nào đều cảm xúc không đến tù vi của hắn khí tước. Luyện khí sĩ, thân như khí lô, luyện hóa văn vật, có đau thương bất nhập thân thể, thân thể tự nhiên cường đại. Chỉ dựa vào lấy cái này một bộ đau thương bất nhập cường đại thân thể, cơ trường tiêu là được vượt cấp khiêu chiến một ít tù vi rất cao với mình võ gi Cơ trường tiêu đều có thể quen ngang, tụ linh cảnh cao dưới bậc, ai có thể ngăn. Đừng nói lý trường hóa chỉ là tụ linh cảnh lục trọng tu vi, dù là hắn là tụ linh cảnh thất trọng. Tại cơ trường tiêu trước mặt, cũng là bị nhẹ nhõm nghiền áp vận mệnh. Dương Tú nhìn xem một màn này, vẻ mặt rung động, cũng vẻ mặt sùng bái, đồng thời cũng vẻ mặt chờ đợi. Mong mọi chính mình có một ngày, cũng có thể như cơ trường tiêu như vậy, đối mặt tụ linh cảnh cứng, giả, lật tay tầm đó, là được nhẹ nhõm bại chi. Long tử quân nhìn xem một màn này, tắc thì không có mãnh liệt như vậy rung động, có chỉ là vui sướng, nàng đã sớm liệu đến một màn này. Nàng rất rõ ràng, phụ thân nàng vô luận là tu vi hay vẫn là thực lực, đã sớm vượt xa lý trường hóa. Hỏa liên cốc võ giả, rung động về sau, là kinh hỷ, hương phẩn ấn. Chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc võ giả, khiếp sợ về sau, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt đã không có thần sắc, hoàn toàn bị chấn ngây người. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể a Dịch trường tinh thanh âm thê sặc, trong hai mắt, chàn đầy tuyệt vọng. chương 148, thanh viêm kiếm. Phanh. Xa xa ngọn núi nhỏ bên trên, một tiếng bạo hưởng. Trong chốc lát, thổ thạch vầy ra. Một đạo sáng chói hào quang, phóng lên trời, phía dưới, đi theo một đạo nhân ảnh. Bóng người là Lý Trường Hóa, vọt tới hơn trăm thước cao trên bầu trời, liền ngừng lại. Lý Trường Hóa phía trên sáng chói hào quang, cũng đi theo dừng lại, là một thanh hào quang tách ra. Mạo hiểm ngọn lửa màu xanh bảo kiếm. Kiếm này tại trong hư không đứng yên, tán phát ra sắc bén khí thức, cũng đã đem bốn phía hư không cắt liệt, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cái này cổ uy áp cường độ, thậm chí còn hơn Lý Trường Hóa tu vi uy áp. Lý Trường Hóa hai tay khẽ nâng, cái kia sáng trói thanh sắc bảo kiếm, hiển nhiên thụ hắn khống chế. Tuy nhiên Lý Trường Hóa khỏe môi nứt lên vết máu, quần áo mất trật tự, có chút chật vật, có thể tại đây thanh sắc bảo kiếm uy thế làm nổi bật xuống thực sự lộ ra một cố cực kỳ đáng sợ khí tước. Lý Trường Hóa cũng không có bởi vì vừa rồi thất bại mà hoài hoại, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Cơ Trường Tiêu, giống to một tiếng. "Cơ Trường Tiêu, ta nhìn ngươi sao có thể thắng ta?" Cơ Trường Tiêu nhìn xem Lý Trường Hóa phía trên thanh sắc bảo kiếm, lông mi có chút nhảy lên. "Viên Trường Nguyệt, tông trưởng tiên chứng kiến thanh sắc bảo kiếm thì là chấn động mạnh, thần sắc nghiêm trọng. Tôn Trường Hồng, Dịch trường tinh chứng kiến thanh sắc bảo kiếm, nhưng lại thần sắc động, lộ ra sợ hãi vui mừng." Dịch Trường Tinh Nguyên vốn đã tuyệt vọng trong hai mắt, lại hiển lộ hào quang. Thoáng một phát tuyệt vọng, thoáng một phát kinh hỷ, dịch trường tinh cảm xúc biến hóa quá nhanh, cơ hồ khiến tinh thần của hắn điên cuồng, một hồi điên cuồng cười to. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thanh viêm kiếm, thanh viêm tổ sư lưu lại linh bảo thanh viêm kiếm a, trưởng môn sư huynh vận dụng thanh viêm kiếm, Cơ Trường Tiêu, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càng quái, ngươi cường thịnh trở lại, ngươi mạnh hơn linh bảo sao? Ha ha ha, ha. Tất cả quốc đệ tử cũng không nhận ra Lý Trường hóa phía trên thanh sắc bảo kiếm, nhưng là nghe xong dịch trưởng Tinh lời nói, nhưng lại đều bị thần sắc đại chấn. Thanh Viêm tổ sư lưu lại thanh viêm kiếm, thế nhưng mà thanh viêm cốc trấn tông chi bảo. Đây chính là một kiện linh bảo, nghe nói chỉ có trong truyền thuyết luyện khí sĩ mới có thể luyện chế. Thanh viêm cốc tuy là luyện khí tông môn, thế nhưng mà cho dù là năm đó sáng lập tổ sư, cũng chỉ là một gã cường đại luyện khí sư mà thôi, mà không phải là luyện khí sĩ. Hiển nhiên là thanh viêm tổ sư tìm luyện khí sĩ luyện chế ra cái này trôi thanh viêm kiếm, sau đó cho rằng chấn tông chi bảo truyền thừa xuống. Linh bảo, không chỉ có cần luyện khí sĩ mới có thể luyện chế, còn cần đặc thù kim loại với tư cách tài liệu, số lượng thập phần rất thưa thớt, tại Thanh Châu mà nói, quả thực tiểu là trong truyền thuyết bảo vận. Thanh viêm cốc võ giả, cơ bản cũng chỉ là nghe nói qua linh bảo, bài kiến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Trường Hóa bây giờ lại vận dụng thanh viêm cốc chấn tông chi bảo, linh bảo thanh viêm kiếm. Cái này thuộc thật làm người khác rung động. Cơ trưởng Tiêu Lạnh lẽo nhìn trên bầu trời Lý Trường Hóa, tuy nhiên không sợ, cũng đã tức giận, quát: "Thanh viêm tổ sư Di vân, chuyến linh bảo thanh viêm kiếm dùng trấn thanh viêm cốc, nguy nan thời điểm dùng để chống cự kẻ thù bên ngoài." Đây là tổ sư lưu cho thanh viêm cốc hậu bối dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài linh bảo, Lý Trường Hoa, ngươi lại dùng để đối phó ta?" Viên Trường Nguyệt, Tống trưởng Thiên cùng thêu lên nói, "Trưởng môn sư huynh, viêm kiếm chính là chống cự kẻ thù bên ngoài chi vật." Nghĩ lại cho kỹ. Dịch Trường Tinh nhưng lại âm thanh giống to, Cơ trường Tiêu phế ta khí hải, đoạn ta tứ chỉ, giết chết chủ cốc đại trưởng lão Mạc Tử ngận, cái này là thanh viêm cốc chi địch, trưởng môn sư huynh dùng thanh viêm kiếm chu địch, theo lý thường nên. Tôn trưởng Hồng phụ âm thanh nói, dịch sư huynh lời ấy có lý. Lý Trường Hóa đạp không mà đứng, kiếm thế phô thiên cái địa, cư cao bao quát lấy Cơ trưởng Tiêu, lạnh giọng quát, "Cơ trưởng Tiêu, người sợ sao?" Độc tại http. Cơ trưởng Tiêu thần sắc lạnh lùng, nói Ta là gặp ngươi tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, thay lão trưởng môn cảm thấy đáng tiếc, nó lao nhân ra anh hùng một đời, làm sao lại tuyển ngươi như vậy một cái chuyên nhân. Lý trường hóa giận dữ. Không biết hối cải thứ đồ vật, vậy ngươi tiểu cảm thụ thoáng một phát linh bảo chi bia. Lý trường hóa trong hai mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, quát lớn. Vừa mới nói xong, lý trường hóa hai tay hợp thành chữ thập, lập tức, thanh viêm kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, kiếm Quang nổ bắn ra 10 trượng có thừa Theo lý trường hóa hai tay đánh xuống, hóa thành 10 trượng kiếm quang thanh viêm kiếm, lập tức theo trên bầu trời đánh rớt, hướng cơ trường tiêu chém xuống. Buồn mạng bảo binh, tại luyện khí sư trong tay có gần như linh bảo huy năng, nhưng cũng chỉ là gần như, khoảng cách linh bảo chính thức uy năng, vẫn có nhất định được chênh lệch Hiện tại, lý trường hóa vận dụng cũng không phải là buồn mạng bảo binh, mà là một kiện thật sự linh bảo. Tụ linh cảnh lục trọng tu vi, không chế chính thức linh bảo, cái kia là bực nào khủng bố một kích giờ khắc này Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt kinh hãi nhìn xem một màn này. Nhất là hỏa liên cốc đám võ giả, giờ phút này tim đập kịch liệt, đều bị thay cơ trường tiêu ngắt một thanh đổ mồ hôi. Dịch trường tinh trên mặt, thì là lộ ra một tia nhe răng cười, chủ cốc, liệt diễm cốc, trích dương cốc đám võ giả, cũng đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Một kiếm này tốc độ thật sự là quá là nhanh. Theo hơn trăm thức trên bầu trời, bổ đến cơ trường tiêu trước mặt, chỉ dùng một cái nháy mắt thời gian, nhanh được vượt quá phản ứng của mọi người Nếu không là đứng ở đàng xa quan sát một trận chiến này, ánh mắt cũng khó khăn dùng đi theo một kiếm này tốc độ mà di động. Ở này một kiếm đánh rất thời điểm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng mà bành trướng khí tức, theo cơ trường tiêu trong cơ thể bộc phát ra. Cơ trưởng tiêu thân thể như là hóa thành một cái bếp lò, trong cơ thể hỏa nguyên khí như là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tản mát ra khủng bố tuyệt luân hỏa thế uy áp. Tụ linh cảnh bắt trọng. Đương cơ trưởng tiêu tu vi tách ra, giờ khác này tất cả mọi người trong nội tâm đều chấn động mạnh. Mà ngay cả trưởng môn Lý Trường Hóa, đều mới là tụ Linh Cảnh lục trọng Tu Vi. Cơ trưởng tiêu Tu Vi, vậy mà đạt đến tụ Linh Cảnh bắt trọng. Trọn vẹn so Lý Trường Hóa cao hơn lưỡng trọng cảnh giới. Tu Vi đã đến tụ Linh Cảnh, Thọ nguyên kéo dài đồng thời, Tu Vi tăng trưởng cũng trở nên cực kỳ khó khăn, kém nhất trọng, rất có thể cả đời đều đuổi không kịp, kém hai trọng, đây quả thực là thiên xoa địa viễn khác nhau. Linh Bảo Thanh Viêm kiếm đánh rất sắp tới, mọi người không có thời gian đa tưởng Chỉ thấy cơ trường tiêu bột phát ra tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, đối mặt thanh viêm kiếm công kích, không né tránh, một tay về phía trước cầm ra. Bành chướng nguyên khí theo lòng bàn tay tuôn ra, lập tức liền đem cực tốc đánh xuống thanh viêm kiếm tầng tầng quân quanh. Mọi người gặp cơ trường tiêu lại chỉ là dùng bàn tay đi chống lại thanh viêm kiếm, nguyên một đám âm thầm lắt đầu. Linh bảo chi huy, cũng không phải là bảo binh có thể đánh đồng Cho dù là cơ trường tiêu biểu hiện ra ra tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, vận dụng nguyên khí mọi người cũng không thấy được cơ trưởng tiêu có thể một tay chống lại Linh bảo lý trường hóa khỏe miệng cũng lộ ra cười lạnh còn muốn dùng bàn tay chống lại thanh viêm kiếm thật sự là không biết sống chết cơ trường tiêu nguyên khí cùng thanh viêm kiếm tiếp xúc liền bị sắc bén thanh viêm kiếm thiết cắt màai một phân thành hai tốc độ cơ hổ không chút nào giảm lập tức thanh viêm kiếm muốn bổ vào cơ trường tiêu trên tay đột nhiên tầm đó thanh viêm kiếm kinh ngạc điều cái đầu trôi kiếm đã rơi vào cơ trường tiêu trong tay luyện khí sĩ thủ đoạn ngự khí Tại luyện khí sĩ trước mặt vận dụng linh bảo, trừ phi là tu vi cao hơn luyện khí sĩ, hoặc là tu vi tương đương, nếu không, luyện khí sĩ ngự khí thủ đoạn, xa so với đối phương đối với linh bảo khống chế càng mạnh hơn nữa. Thanh viêm kiếm nhập thủ, cơ trường Tiêu xoay người một cái, thuận thế một kiếm bổ ra. Hưu. Một đạo sáng chói kiếm quang, phóng lên trời, hướng lên bầu trời bên trong lý trường hóa, bạo trảm mà đi. Chương 149, một kiếm chém dụng trưởng môn. Linh bảo Đều do luyện khí sĩ luyện chế mà thành. Luyện khí sĩ thân như khí lô, dùng thân luyện khí, đối với hết thẻ kim thuộc tính vật thể, đều có được rất mạnh khống chế lực. Nhất là đối với linh bảo, bảo binh chờ do luyện khí sĩ, luyện khí sư luyện chế ra đến đồ vật, luyện khí sĩ khống chế lực càng mạnh hơn nữa. Cái này hạng nhất năng lực, được gọi là ngự khí. Lý trường hóa là tụ linh cảnh lục trọng tu vi, cơ trường tiêu là tụ linh cảnh bắt trọng. Một vị tụ linh cảnh bắt trọng luyện khí sĩ Chỉ cần là tu vi thấp hơn tụ linh cảnh bắt trọng võ giả, thông qua binh khí đánh xa, binh khí cơ hồ trăm sẽ bị bị luyện khí sĩ dùng ngự khí thủ đoạn cầm xuống, phản vi hắn dùng. Lý trường hóa công gia linh bảo thanh viêm kiếm, nháy mắt liền đã đến cơ trường tiêu trong tay, ngược lại bị cơ trường tiêu sử dụng, hướng lý trường hóa công gia uy thế sẽ trời khủng bố một kiếm. Một màn này, khiến cho mọi người đều cảm thấy quỷ dị, quả thực nghe rợn cả người, cả đám đều xem mắt tròn váng. Cơ trường tiêu chém ra một kiếm, kiếm quang pha không, lập tức liền chạm đến hơn trăm thức cao trên bầu trời, bổ đến lý trường hóa trước mặt. Lý trường hóa nguyên nhân chính là thanh viêm kiếm rơi vào cơ trường tiêu chi thủ mà trong rung động, hai mắt trừng được cực lớn, tràn đầy không dám tin chi sắc. Hắn tại thanh viêm kiếm ở bên trong, để lại của mình linh hồn là ấn, có thể tùy tâm sử dụng không chế. Thế nhưng mà vừa rồi, đột nhiên tầm đó, thanh viêm kiếm liền không bị hắn khống chế, thoáng cái đã đến cơ trường tiêu trong tay. Cái này làm cho lý trường hóa thập phần khó hiểu trong nội tâm kinh dị tới cực điểm cái này một màn quỷ dị quả thực làm cho lý trường hóa có chút thất thần chờ lý trường hóa kịp phản ứng cơ trường tiêu một kiếm bổ ra kiếm Quang đã bổ đến trước mặt trong lúc vội vã vội vàng vận chuyển nguyên khí hai tay vẽ một cái hùng hậu hỏa nguyên khí ngưng tụ thành cương hóa thành một cái hỏa Diễm cương thuẫn ngăn cản tại phía trước. Phanh! hỏa Diễm cương thuẫn bị kiếm Quang bổ chúng lập tức nát bấy cơ trường tiêu một kiếm này Vi lực cực kỳ khủng bố, cho dù là cách xa hơn trăm thước, vì thế đều nghe rợn cả người, vượt qua xa lý trường hóa có thể ngăn cản. Lý trường hóa vẹn vẹn là trong lúc vội vã phòng ngự, tại một kiếm này trước mặt tự nhiên là thùng rông teo to. Hỏa diễm cương thuẫn bị phách tán, lý trường hóa thân thể, cũng lập tức theo trên bầu trời bị phách xuống dưới, hung hăng ngã tại mặt đất. Theo hơn trăm thước cao trên bầu trời té rớt, cái kia trùng kích lực có thể nghĩ, lý trường hóa thân thể như cùng một cái chữ to, thật sâu đụng vào trong lòng đất Mặt đất. Dùng lý trường hóa làm trung tâm, xuất hiện mạng nhện khe hở. Khủng bố như thế va chạm, làm cho lý trường hóa miệng phun máu tươi, dĩ nhiên bị thương. Cơ trưởng tiêu công ra một kiếm về sau, liền không có tiếp tục ra tay, mà là đưa trong tay thanh viêm kiếm hất lên. Hưu Thanh viêm kiếm pha không, lập tức nổ bắn ra đến lý trường hóa bên cạnh, thân kiếm đâm xuống mặt đất, kiếm vi chấn đắc ông ông văng lên. Cơ trưởng tiêu coi thường lấy lý trường hóa, nói, Linh Bảo vi lực hoàn toàn chính xác cường đại Nhưng cũng phải nhìn đối với người nào sử dụng, ở trước mắt ta, người dù có linh bảo, cũng không chịu nổi một kích. Thân thể ham xuống mặt đất lý trường hóa, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, trong miệng thấp giọng nỉ non. Vì cái gì? Tại sao có như vậy? Một trận chiến này, nát bấy Lý Trường Hóa sở hữu tiêu ngạo. Một trận chiến này chứng minh, trước kia hết thể nhận thức, đều chẳng qua là Lý Trường Hóa tự cho là đúng nghĩ cách. Cơ trưởng tiêu tránh hắn, thuận theo hắn, căn bản không phải bởi vì sợ hắn, mà là vì Lao trường môn nhắc nhở, càng là vì cơ trường tiêu chưa bao giờ thật sự đưa hắn xem làm đối thủ. Có lẽ, tại cơ trường tiêu trong nội tâm, hắn lý trường hóa chính là một cái tiểu xỉu. Lý trường hóa trong lòng đà kích, xa so thân thể đã bị đà kích càng thêm nghiêm trọng, hai mắt vô thần, như là đã mất đi linh hồn. Giờ khắc này, trang diện có chút tiến tính. Chủ cốc võ giả, vẻ mặt không dám tin chi sắc, hỏa liên cốc võ giả, cũng quên hoan hô. Còn lại võ giả, đều bị trận mắt há hốc mồm. Bởi vì Cơ Trường Tiêu một kiếm chém dụng trưởng môn một màn kia thật sự là quá mức kinh người, quả thực không thể tưởng tượng. Dương Tú trong nội tâm, kích tình bành trướng, hắn biết dọa thanh viêm kiếm vì sao đột nhiên sẽ tới Cơ Trường Tiêu trong tay. Cơ Trường Tiêu từng cho hắn kỹ càng giảng giải qua luyện khí sĩ năng lực, ngự khí là mỗi một vị luyện khí thiết yếu năng lực. Tính tính vài giây đồng hồ thời gian, chủ cốc các trưởng lão kịp phản ứng, vội vàng hướng Lý Trường Hóa vào tới. Trưởng môn, Người không sao chớ, trưởng môn Trúng trưởng lao đem Lý Trường Hóa vị, nguyên một đám thần sắc kinh hoàng. Tuy nói Lý Trường Hóa leo lên trước trưởng môn về sau, hắn làm dễ dàng gây nên tại cơ trưởng Tiêu xem ra là tầm thường vô vi, nhưng hắn vẫn có nhất định được hy vọng. Nhất là tại chủ cốc, Lý Trường Hóa với tư cách trưởng môn, cái kia càng là cao cao tại thượng, thu tất cả mọi người kính ngưỡng. Lý Trường Hóa chưa từng thần trong trạng thái kịp phản ứng, ánh mắt có đi một tí thần sắc, nhưng vẫn là thập phần cô đơn cùng người bại. Một mực trong mắt hắn là người nhu nhược cơ trưởng Tiêu. Trên thực tế Tu Vi cùng thực lực cho dù thắng cho hắn, cái này làm cho tâm cao khí ngạo lý trường hóa, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cơ trưởng tiêu không quan tâm lý trường hóa là phản ứng gì, sở dĩ phản đối lý trường hóa ra tay đọc ác, là vì hiện tại còn không biết lý trường hóa tại chuyện ngày hôm nay kiện ở bên trong, sắm vai lấy cái gì nhân vật. Dịch trường tinh bị phế, là vì hắn đã thương Long Tử Quân cùng Dương Tú, hơn nữa còn muốn giết Dương Tú. Mạc Tử Ngật bị giết, là vì hắn nhục mạ Long Tử Quân cơn nữa hắn đã sớm làm cho cơ trường Tiêu chẳng ghét. Cơ trường Tiêu mặc dù biểu hiện được cao điệu, cái kia cũng sẽ không là cố tình gây sự, hoặc là đúng lý không buông tha người, hắn là tự nhiên mình làm việc chuẩn tác. Cơ trường Tiêu ánh mắt tại chủ cốc, liệt diễm cốc trở võ giả trên người lão qua, nói: "Hiện tại nên bắt đầu tra một chút, địa hỏa bí quật ở bên trong, đệ tử ta Dương Tú bị người đuổi giết sự tình rồi. Ai là Lư Bân cùng Trình Hùng sư phụ? Liệt diễm cốc trường lão, sớm đã bị cơ trưởng Tiêu đánh bại Lý trưởng Hóa một màn kia." Sợ tới mức hồn kinh căng tang Nghe được cơ trường tiêu quát hỏi Có hai vị liệt diễm cốc trưởng lão Lập tức hai chân như nhuộn ấn ra Vì dạp xuống đất Cơ cấp chủ, Lư Bân là đệ tử ta Nhưng ta cũng không có sai xử qua hắn làm thực xin lỗi Dương Tú là bất luận cái cái gì sự tình A Ta cũng không có sai xử qua Trình Hùng, thỉnh cơ cốc chủ minh giám Hai người hướng cơ trường tiêu ô quyền Vội vàng giải thích nói Cơ trường tiêu ánh mắt Đã rơi vào dịch trường tình trên người Nói, là người đệ tử Ngươi đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết. Theo lý trường hóa bị thua, dịch trường tinh trong nội tâm triệt để tuyệt vọng, cười thẳng nói. Đúng vậy, là ta sai xử hoác ôn, cũng sai xử lưu bân, trình hùng, là cổ tông nam phái người tìm ta, để cho ta làm như vậy, ta cũng đang muốn làm như vậy, cho nên ta đáp ứng hắn. Cơ trường tiêu, ngươi cứ việc thay đệ tử của ngươi báo thủ, giết ta đi. Dịch trường tinh đã nhìn không tới bất cứ hy vọng nào. Hắn tu vi bị phế, tứ chi đều không. Duy nhất chèo chống hắn sống sót, là muốn chứng kiến cơ trường tiêu tại lý trường hóa trong tay tao ngộ đánh bại. Có thể hắn nhìn không tới rồi, hắn hiện tại, thầm nghĩ muốn chết. Cơ trường tiêu nói, ngươi đã là đầu sỏ gây nên, ta sẽ như ngươi mong muốn, lấy tính mệnh của ngươi, có thể ngươi còn chưa nói, cái kia dùng tiếng địch khống chế hỏa thử thú người, là ai. Dịch trường tinh thần sắc hở hững, ta đây thật không biết. Cơ trường tiêu ánh mắt, có chút ngưng tụ, tại tất cả theo đệ tử trên người đã qua, nói. Kiểm tra từng cái theo địa hỏa bí quật trong đi ra đệ tử, nhìn xem ai trên người, có cái kia chi có thể đủ khống chế hỏa thử thú cây sáo. chương 150, ổ Phạm chân. Liên lý trường hóa đều bị cơ trường tiêu một kiếm từ không trung chạm xuống dưới, ai còn dám kháng nịch cơ trường tiêu. Tuy nói lý trường hóa cái này thanh viêm cốc trưởng môn ở đây, nhưng đối với cơ trường tiêu lời nói, không có một cái nào dám không theo. Đối với cơ trường tiêu mệnh lệnh, lý trường hóa cũng không có mở miệng ngăn lại, mà là thần sắc hệ hại nhìn trời Tại Cơ trường Tiêu trước mặt, Lý Trường Hóa đã cảm giác sâu sắc vô lực. Từ khi hắn tại trên bầu trời bị Cơ trường Tiêu một kiếm chém dụng, hắn cảm giác mình người trưởng môn này đương được hữu danh vô thật. Ngoại trừ Dương Tú, Hỏa Liên Cốc các trưởng lão đem từng cái theo địa hỏa bí quật trong đi ra đệ tử kiểm tra rồi một lần, kể cả bọn hắn tùy thân mang theo không gian giới. Kết quả, tự nhiên là không tìm được. Cơ trưởng Tiêu ánh mắt xem kỹ lấy tất cả cốc đệ tử, chúng đệ tử nguyên một đám ánh mắt buông xuống không có người nào dám can đảm cùng cơ trường tiêu đối mặt. Đã qua sau nửa ngày, cơ trường tiêu nói, được rồi, địa hỏa bí quật bên trong sự tình, hôm nay tiểu truy xét đến này, tất cả hối tất cả cốc. Các tử viêm thần sắc một quái lạ, nói, cốc chủ, hung thủ ngay tại những trong hàng đệ tử này, không thừa dịp hiện tại đem người bắt được đến, về sau còn muốn tìm có thể thì phiền thoái. Cơ trường tiêu có chút khóa tay, nói, người mang theo hỏa liên cốc đệ tử về trước đi. Các tử viêm không cần phải nhiều lời nữa, Tổ chức hỏa liên cốc đệ tử, đã đi ra tại đây. Còn lại tất cả cốc đệ tử, đã ở trưởng lao tổ chức hạ ly khai. Rất nhanh, trên quảng trường, chỉ còn lại có 6 vị cốc chủ. Dịch trường tinh trên mặt, một mảnh cho tàn chi sắc, hắn vô thần ánh mắt quét cơ trường tiêu liếc, giết ta đi, nhanh lên. Mấy vị cốc chủ, nhìn xem dịch trường tình trong nội tâm đều không bình tĩnh. Tuy nói là dịch trường tình chính mình phạm vào sai, tự làm tự chịu, nhưng dù sao cũng là một cốc chi chủ, tụ linh cứng, giả. Kết quả như vậy, xác thực làm cho người cảm khái. Cơ sư huynh, dịch sư huynh đã bị như thế nghiêm trọng trừng phạt, phải chăng có thể tha hắn mệnh. Có người mở miệng, vi dịch trường tinh cầu xin tha thứ. Không phải Lý Trường Hóa, cũng không phải Tôn Trường Hồng, mà là sáu cốc chủ Tống Trường Thiên. Tống Trường Thiên tại sáu vị cốc chủ ở bên trong, không có gì tồn tại cảm giác, nhưng làm người thiện lương, từ trước đến nay sắm vai lấy ba phải nhân vật. Ta cận kề cái chết. Cũng không muốn như vậy còn sống. Dịch Trường Tinh cũng không lĩnh tỉnh, khó được đề cao âm lượng, đối với Cơ trường Tiêu Mặc giống, nhanh tới giết ta. Cơ trường Tiêu cũng không có ra tay, mà là nói đến mặt khác chủ đề. Trước đó lần thứ nhất, cổ tông Nam Ly khai thanh viêm cốc, ta cùng với hắn đã giao thủ, hắn biết rõ ta là tụ linh cảnh cao dài tu vi, nếu như hắn nói cho ngươi, ngươi dù có tim gấu gan báo, cũng không dám ở trước mặt ta làm cản. Dịch Trường Tinh sững sở, lập tức nước mắt liền ngăn không được chảy ra. Hắn bị cổ tông Nam đương thương đùa nghịch rồi. Lúc này đây, là chân chính hối hận. Cơ trưởng tiêu nói, luận không hỏa, chúng ta thanh viêm cốc 6 cốc, thuộc người liệt diễm cốc mạnh nhất, hơn nữa người đối với tại dùng âm không thú cũng so sánh tinh thông, cái loại này có thể khống chế hỏa thử thú cây sáo, nên là người luyện chế ra đến đồ vật à. Dịch trường tinh không có trả lời, rơi lệ đầy mặt. Cơ trường tiêu nhưng lại đương dịch trường tinh thừa nhận, nói, nói đi, cho ai. Dịch trường tinh trầm mặc một lát, rốt cục nói ra một cái tên, ố phẳng chân. Chuyện của tôi cho tim đen lú ám giọt nét hát tờ tờ tờ, một mực thất thần nhìn lên trời lý trường hóa thoáng cái tỉnh táo lại nhìn xem dịch trưởng tinh hoàng sợ nói người nói cái gì? gìố Phạm chân là lý trường hóa thân truyền đệ tử bởi vì hắn thiên phú cao hơn nữa tướng mạo thiên xấu thâm thụ lý trường hóa yêu thích. thíchô Phạm chân tuổi trẻ vẹn vẹn 17 tuổi là hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi 18 tuổi bước vào tố hồn cảnh cơ hồ hồắm chắc chiếu cái này cái tốc độ tu luyện 23 24 tuổi thì có hy vọng đột phá tụ linh cảnh năm đó lý trường hóa tiểu là 23 tuổi trở thành tụ linh cườngng giả cho nên đối với ô Phạm chân lý trường hóa cơ hội là coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng nghe dịch trường tinh nói đến ố Phàm chân danh tự, lý trường hóa chấn động cơ trường tiêu thần sắc Nghiêm Nghị nhìn xem lý trường hóa trong ánh mắt mang theo một ti ngờ vực vô căn cứ ô Phạm chân là người thân truyền đệ tử người dám nói người không biết lý trường hóa cả giận nói ta mặc dù không thích dương Tú Nhưng cũng sẽ không đùa nghịch những âm như này quỷ kế đến như hại một cái hậu bối đệ tử. Nói xong lý trường hóa nhìn về phía dịch trường tinh, quắc, ngươi như thế nào sẽ cùng Âu Phàm chân liên hệ với? Ngươi đang nói láo, nói dối. Ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải hại ta? Dịch trường tinh buồn bã cười cười, nói, trưởng môn sư minh, ta như muốn hại ngươi, nói thẳng là thụ ngươi sai xử là được rồi, làm gì đi quanh cũng có lòng vòng đi biểu đặt một cái hậu bối đệ tử. Âu Phạm Trân cũng có âm luật thiên phú Ta từng đã dạy hắn một ít dùng thanh em không chế hỏa Diễm dị thú thủ đoạn hắn là của ngươi thân truyền đệ tử hắn lại dựa dẫm vào ta học được thứ độ vật ta cùng hắn tự nhiên đều không muốn ra bên ngoài nói ngoại trừ ta cùng hắn không có người biết rõ cơ trường tiêu ánh mắt xem kỹ lấy dịch trường tinh cùng lý trường hóa gặp hai người thần sắc không giống giả bộ nói xem ra chuyện này đã rõ ràng cổ tông Nam ô Phạm chân cái này hai cái cá lọt lưới bọn hắn đều đáng chết lý trường hóa trong nội tâm mắt lạnh vội và nói Cơ sư đệ, phàm chân hắn còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, ngươi không muốn cùng hắn không chấp nhật, ta sau khi trở về, nhất định hảo hảo giáo hơn hắn, sau đó mang theo hắn đến hỏa liên quốc, đến nhà bồi tội, ngươi phóng hắn một con đường sống. Cơ trưởng tiêu nhàn nhạt nhìn xem Lý Trường Hóa, nói, ngươi có lẽ may mắn, mình cùng chuyện này không có quan hệ. Đối với ô phàm chân, Lý Trường Hóa thật sự ưa thích, cho rằng truyền nhân của mình, chút xuống tâm huyết bồi dưỡng, nghĩ đến ô phàm chân sẽ chết, Lý Trường Hóa trong nội tâm liền một hồi đau Lý Trường hóa phóng thấp tư thái, nhìn xem Cơ Trường Tiêu, trong ánh mắt mang theo cầu xin. "Cơ sư đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, chỉ cần ngươi phóng phàm chân một con đường sống, ngươi cứ việc nói điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi." Cơ Trường Tiêu thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, nói: "Ta không cần ngươi mở đích điều kiện, bất quá, đã trưởng môn sư huynh mở miệng xin tha cho hắn, ta có thể cho hắn một cái cơ hội, tạm thời nhiều làm cho hắn sống gần 2 tháng." Tháng 5 đầu năm, 6 cấp hóa huyết cảnh đệ tử luyện khí thực lực lớn so. Chỉ cần Ô Phàm Chân có một dạng có thể đã thắng được Dương Tú, là hắn có thể sống, thắng không được, Dương Tú sẽ đích thân chấm dứt hắn. Lý Trường Hóa ánh mắt khẽ động, khoảng cách tháng 5 đầu năm, chỉ có ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, Dương Tú tiểu tính toán thiên phú yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu đuổi theo Ô Phạm Chân. Về phần luyện khí tạo nghệ, cũng không trong thời gian ngắn có thể đột nhiên tăng mạnh tăng lên, Lý Trường Hóa càng là đối với Ô Phàm Chân có lòng tin. Lý Trường Hóa ám áp kích động trong lòng, nói Tháng 5 đầu năm, làm cho hai người bọn họ hậu bối đệ tử chính mình phân thắng bại. Lý Trường Hóa trong nội tâm ở trong tôi nói, đến lúc đó, nhìn xem là của ngươi thân truyền đệ tử lợi hại, còn là của ta thân truyền đệ tử lợi hại, ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng đệ tử của ta, nhất định sẽ còn hơn đệ tử của ngươi. Cơ trưởng tiêu quét dịch trường tinh liếc, nói, ta đã cho hắn trừng phạt, tội lỗi của hắn như thế nào thẩm phán, hay vẫn là giao cho trưởng môn sư huynh đến xử lý A. Nói xong, cơ trường tiêu phóng lên trời Đã đi ra tại đây, Lý Trường Hóa nhìn dịch trường tinh liếc, trong ánh mắt hiện lên một đạo màu sắc trăng nhã, đối với thứ hai đem ố phẳng chân kéo xuống nước, rất là phẫn nộ. Tôn Trường Hồng Lý Trường Hóa nhìn một bên Tôn Trường Hồng Liếc, có chút phất tay, cho hắn một thống khoái. chương 151, toàn bộ cốc chấn động. Theo tất cả cốc trưởng lão, đệ tử trở lại tất cả cốc, hôm nay phát sinh ở địa hỏa bí quật bên ngoài chuyện đã xảy ra, lấy cực kỳ nóng nảy tốc độ tại tất cả cốc tầm đó truyền lên ra. Dương Tú tại địa hỏa bí quật ở bên trong, đang tại tất cả cốc đệ tử mặt, đánh chết liệt diễm cốc thân truyền đệ tử Hoa Ôn, cùng với liệt diễm cốc trưởng lão đệ tử Lư Bân, Trình Hùng. Long tử quân tại địa hòa trên quảng trường, đánh bại liệt diễm cốc đại trưởng lão Mạnh Tử Kỳ, đánh bại chủ cốc đại trưởng lão Mạc Tử Ngật, hơn nữa tại hỏa liên cốc võ giả phối hợp xuống, quét ngang chủ cốc, liệt diễm cốc, Trích Dương cốc ba cốc ở đây sở hữu trưởng lão. Vẹn vẹn là hai thứ này sự tích, hai vị hậu bối làm dễ dàng gây nên. Cùng với bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, đều đủ để khiến toàn bộ thanh viêm cốc chấn động. Nhưng là, hôm nay còn có càng thêm làm cho người chấn động sự tình phát sinh. Cơ trường tiêu sự tích, mới thật sự là dẫn để nổ rồi toàn bộ thanh viêm cốc hào khí. Giết chủ cốc trưởng lão mạc từ ngật. Phế liệt diễm cốc cốc chủ dịch trường tinh. Trường môn lý trường hóa vận dụng thanh viêm cốc chấn tông linh bảo thanh viêm kiếm, bị cơ trường tiêu đoạt tới, một kiếm đem lý trường hóa chạm được từ trời rơi xuống còn có Cơ trường tiêu cái kêu cao tới tụ linh cảnh bắt trọng tu vi cơ trường tiêu mỗi hạng nhất sự tích đều làm thanh viêm cốc như là đã xảy ra địa chấn đại chấn động kinh bạo thanh viêm cốc mỗi một vị võ giả bất kể là cao cao tại thượng trưởng lão hay vẫn là hậu bối đệ tử hoặc là tất cả cốc chấp sự cùng với chút ít quét dọn vệ sinh bưng trà đưa nước tông môn tập dịch tất cả mọi người nghe được cơ trường tiêu sự tích đều bị rung động được trận mắt há hốc mồm ánh mắt giống như là gặp quỷồi kinh dị Nhất là hỏa liên cốc không có ở trường võ giả, nghe được tin tức về sau, nguyên một đám rung động không hiểu, quả thực không cảm tưởng giống như, bọn hắn hỏa liên cốc cấp chủ, vậy mà tu vi cao như thế tuyệt, thực lực khủng bố như thế, vậy mà so trưởng môn cũng còn muốn thắng được rất nhiều. Tại toàn bộ thanh viêm cốc đều nhân chuyện ngày hôm nay kiện mà chấn động lúc, cơ trường tiêu về tới hỏa liên cốc. Vừa đến hỏa liên cốc, cơ trường tiêu liền đối với các tử viêm hạ một cái mệnh lệ. Giang khống buồn cốc sở hữu tiến vào địa hỏa bí quật đệ tử nhất là cùng Dương Tú cùng một đội ngũ, nếu là có người sắp tới liên hệ chủ cốc đệ tử Ô Phạm Chân, trực tiếp cầm xuống thẩm vấn, nếu như hắn tại địa hỏa bí quật trong cùng Ô Phàm Chân có cấu kết, giết không tha. Các Tử Viêm thần sắc một quái lạ, tại địa hỏa bí quật ở bên trong, cái kia ngự thú đuổi giết Dương Tú, là trưởng môn thân truyền đệ tử Ô Phạm Chân. Cơ trường Tiêu khẽ gật đầu, phất tay làm cho không ai Tử Viêm lui ra, việc này không cần tuyên dương. Đợi cơ các Tử Viêm ly khai, Cơ trưởng Tiêu trở lại cốc chủ phủ đệ. Dương Tú đang cùng Long Tử Quân, giảng thuật hắn tại địa hỏa bí quật bên trong kinh nghiệm. Lúc ấy cái kia hỏa thử thú A, đầy khắp núi đồi, liên miên bất tuyệt, ánh mắt đều nhìn không tới cuối cùng. Ta biết do những hỏa thử thú này cùng cái kia tiếng địch tâm đó, tất có liên hệ, đối phương là cho ta mà đến. Cho nên, ta làm cho chương miệng hàn dịch bọn người chỗ giữa mà thủ, mà ta. Tắc thì bằng phệ huyết yêu đằng nhảy vào hỏa thử thú bầy ở bên trong, giết cái bảy tiến bảy ra, ta hồng đao tiến, bạch dao ra Dương Tú thông qua thượng đẳng chữa thương đan dược trị liệu, thương thế đã khôi phục không ít, giảng hoa tay mua chân đạo, mặt mày hớn hở. Long tử quân trắng rồi Dương Tú liếc, hỏa thử thú là hỏa diễm dị thú, ở đâu ra huyết. Ngươi là bằng phệ huyết yêu đằng cùng hỏa thử thú quần chiến đấu, ở đâu ra giao găm. Khủng! Cái này gọi là... gọi là tu tử thủ pháp, làm cho câu chuyện trở nên càng đặc sắc càng có xem chút. Dương Tú mặt không đổi sắc giải thích. Long tử quân ha ha cười cười, đối với Dương Tú sau lưng khẽ không l cha Người tới rồi! Dương Tú thần sắc một quái lạ, quay người lại, gặp cơ trường tiêu gặp nhìn chăm chú lên hắn, sắc mặt bá thoáng một phát liền đỏ lên. Tại Long tử quân trước mặt, Dương Tú có thể rất buông lòng nói một ít khoa trường lời nói, làm lấy khoa trường tứ chi ngôn ngữ, nhưng đối mặt cơ trường tiêu, nhưng lại rất không có ý tứ. Sư phụ! Dương Tú cũng khẽ không người. Cơ trưởng tiêu trên mặt, có mỉm cười, Dương Tú cùng lòng tử quân quan hệ càng ngày càng thân mật, nội tâm của hắn là cao hứng. Ngươi nhận thức ố Phàm chân A. Cơ trưởng tiêu đem dáng tươi cười thú liễm, nói đến chính sự. Dương Tú gật đầu, nhận thức, vẫn còn địa hỏa bí quật ở bên trong, đã từng nói qua mấy câu. Cơ trưởng tiêu đi đến Dương Tú trước mặt, nói, dùng tiếng địch ngự thú công kích người người điều tra ra rồi, là ô phạm chân. Dương Tú lông mi nhảy lên, tại địa hỏa bí quật ở bên trong, Dương Tú tiểu hoài nghi tới hắn, nói. Thật sự là thằng này. Hắn nói chuyện với ta lúc, ngược lại là rất là chấn định. Dương Tú hai tay mãnh liệt nắm thành nắm đấm, ẩn ẩn để lộ ra sát khí. Hắn bị hỏa thử thú vây công, phệ huyết yêu đằng cũng không thiếu chịu tội, sở hữu dây leo đều chiến đến báo hỏng. Nếu không phải cơ trường tiêu ở lại trong cơ thể hắn kiếm khí, Dương Tú đều không thể theo hỏa thử thú bầy trong giết đi ra. Cơ trường tiêu cảm nhận được Dương Tú để lộ ra khí tức, nói Ta không có đối với ô Phàm chân làm đảm nhiệm xử trí thế nào, hắn tại địa hỏa bí quật trong đuổi giết người. Có lẽ do chính ngươi đi về phía hắn đòi lại khoản này sổ sách. Ta cùng Lý trưởng Hóa đàm tốt rồi, tháng 5 đầu năm, Thanh viêm quốc hóa huyết cảnh đệ tử thi đấu bên trên, ngươi cùng Ô Phàm Chân tiến hành đọ sức. Vô luận là luyện khí hay vẫn là thực lực, chỉ cần Ô Phàm Chân tại cái gì hạng nhất tháng đa qua ngươi, các ngươi tại địa hỏa bí quật bên trong ân đoán, xóa bỏ. Ô phạm Chân bây giờ là hóa huyết cảnh bắt trọng tu vi, tam giai hạ phẩm luyện khí sư, ngươi còn có hai cái bán nguyệt thời gian đuổi theo hắn, ta đối với ngươi có lòng tin. Chính người đâu? Có lòng tin. Dương Tú ánh mắt ngưng tụ, quắt. Hắn biết rõ, cơ trưởng tiêu đem ô phàm chân lưu cho mình, là vì khích lệ chính mình tiến bộ nhanh hơn. Sáu cốc thi đấu, so nhất định là bản thân thực lực, dùng phệ huyết yêu đẳng, đây nhất định không được. Dương Tú muốn muốn đòi lại khoản này sổ sách, phải tại bản thân thực lực cùng với luyện khí trình độ bên trên, đều vượt qua ô phàm chân. Vô luận là tu vi thực lực, hay vẫn là luyện khí trình độ, Dương Tú hiện tại cũng không bằng ô phàm chân. Ngắn ngủn hai cái bán nguyện thời gian, đối với thường nhân. Thậm chí là bình thường thiên tài mà nói, muốn muốn đuổi kịp ố phẳng chân, không khác nói chuyện hoang đường viên vông. Nhưng Dương Tú, hoàn toàn chính xác có lòng tin. Cơ trưởng tiêu đối với Dương Tú đồng dạng có lòng tin, Dương Tú tốc độ tu luyện, lần thứ nhất luyện khí tốc độ, làm cho cơ trưởng tiêu rất là tin tưởng, đối với thường nhân mà nói phi thường ngắn ngủi hai cái bán nguyện, đối với Dương Tú mà nói, tất nhiên có bay vọt tính tiến bộ. Đương có đầy đủ động lực lúc Dương Tú tiến bộ Có lễ hội càng thêm nhanh chóng. U Phạm Chân là cơ trường Tiêu Lưu cho Dương Tú động lực. Cơ trường Tiêu đối với Dương Tú khẽ gật đầu, nói: "Ngươi tại Địa Hỏa Bí Quật trong đạt được Địa Hỏa Linh Diễm đâu?" Dương Tú khoát tay, một đoàn Địa Hỏa Linh Diễm ra hiện tại hắn bàn tay. Cái này đoàn trong ngọn lửa có một vòng tử kim sắc, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Cơ trường Tiêu ánh mắt sáng ngời, cực kỳ kinh hỉ mà nói: "Ngươi số mệnh thật sự là không giống bình thường, lại bị ngươi đã lấy được cực đẳng Địa Hỏa Linh Diễm." Chúng ta thanh viêm cốc hơn 1000 năm, thế nhưng mà chỉ có tổ sư thanh viêm chân nhân đạt được qua cực đẳng địa hỏa linh diễm, ngươi là thứ hai. Nói xong, cơ trường Tiêu Ngữ khí hóa thành khẳng định, cực đẳng địa hỏa linh diễm đối với luyện khí tác dụng rất lớn, ngươi tại luyện khí hạm nhất, tuyệt đối có thể vượt qua ô phàm chân. Chương 152: Hóa huyết ngũ trọng. Dương Tú đem địa hỏa linh diễm thu vào. Hỏa diễm là luyện khí mấu chốt nhất công cụ, phẩm chất càng cao hỏa diễm, càng dễ dàng thành trừ kim loại bên trong tạp chất. Luyện xuất phẩm chất rất cao độ vận. Dương Tú có luyện khí sĩ thiên phú, học tập luyện khí tốc độ so luyện khí sư phải nhanh nhiều lắm, lại có cực đẳng địa hỏa linh diễm nơi tay, luyện khí cái này đỉnh đầu, còn hơn Ô Phàm Chân hy vọng, đích thật là muốn lớn hơn nhiều. Dương Tú hỏi, ố Phàm Chân thực lực như thế nào?" Ô Phàm Chân với tư cách trưởng môn thân truyền, cơ trường tiêu đối với hắn tự nhiên so sánh hiểu rõ, nói, "Cùng cảnh giới vô địch, mặc dù là hóa huyết cảnh cự trọng, đều có lực đánh một trận." Hắn đột phá hóa huyết cảnh bắt trọng thời gian đã không ngắn, tiếp qua hơn 2 tháng thời gian, chưa hẳn không có có hy vọng đột phá hóa huyết cảnh cự trọng. Ngươi muốn gấp rút thời gian tu luyện, hôm nay ngươi đem thương dưỡng tốt, ngày mai đi trước hỏa liên động tu luyện, theo hỏa liên động đi ra về sau, ta dạy cho ngươi luật khí, hơn nữa đích chuyển ngươi một môn tứ dài kiếm pháp." Dương Tú thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ô Phàm chân sổ sách, phải cùng hắn tính toán, Dương Tú cũng không muốn tại 6 cốc thi đấu bên trên, bởi vì bại bởi Ô Phàm chân mà ân oán xóa bỏ. Cơ trường tiêu nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi tại địa hỏa bí quật bên trong tao ngộ, còn có một vị phía sau màn hát thủ. Là ai? Dương Tú hỏi, lập tức trong nội tâm suy đoán, Lý Trường Hóa, hay vẫn là Cổ Tông Nam? Cơ trưởng tiêu mỉm cười, Cổ Tông Nam. Dương Tú ánh mắt nghiêm nghị, quả nhiên là hắn, hắn đối với ta thật đúng là tà tâm không chết. Cơ trưởng tiêu khí sắc như thường, cũng không tức giận, nói, điều này nói rõ trong lòng của hắn sợ hãi, hắn sợ hãi ngươi lớn lên. Cho nên muốn đem ngươi gạt bỏ tại phát triển giai đoạn." Dừng lại một lát, Cơ trưởng Tiêu còn nói thêm, "Nếu ta ra tay, giết đến tận cổ Kiếm Tông, dễ dàng liền có thể giết cổ Tông Nam, nhưng là ta cảm thấy đem hắn lưu cho ngươi so sánh tốt. Võ đạo tu luyện trên đường, như có mục tiêu hấp dẫn lấy ngươi, ngươi mới có càng lớn động lực không ngừng tiến lên. Ô Phàm chân là của ngươi tiểu mục tiêu, cổ Tông Nam tạm thời là ngươi đại mục tiêu. Cố gắng tu luyện, giải quyết bọn hắn, ngươi sẽ phát hiện Chút bất chi bất giác, chính mình cũng đã đã trở thành cứng giả, cái này so ngươi không mục đích gì tu luyện, hiệu quả muốn tốt nhiều lắm. Dương Tú minh bạch đạo lý này, đương trong lòng của hắn có mục tiêu, muốn phải nhanh một chút hoàn thành cái mục tiêu này lúc, hắn biến mạnh tín nghiệm hội đặc biệt cường đại. Lúc này, tựa như có một đôi vô hình bàn tay lớn tại phụ giúp hắn, làm cho hắn tại trên con đường tu luyện rất nhanh tiến lên. Dương Tú gật đầu, trong ánh mắt ẩn hàm sắp bén, đều giao cho ta à, chính giữa hơn nữa một cái cổ nhuệ phòng Phạm Trân cổ nhuệ phòng cổ Tông Nam ta sẽ từng bước từng bước tự tay giải quyết bọn hắn. Dương Tú nội tâm còn có càng lớn mục tiêu không thể nói ra cái điều kiện là Ngô Châu Dương ra với tư cách lục phẩm cao dai thế lực Ngô Châu Dương ra thực lực quá mức khổng lồ Dương Tú chỉ có thể trước đem cái mục tiêu này vùi giấu ở trong lòng chỉ có giải quyết cổ Tông Nam Dương Tú mới có tư cách đem Ngô Châu Dương ra cái mục tiêu này đem đến bên ngoài đến có Hỏa Liên Cốc thượng đảng chữa thương đan dược trị liệu Dương Tú thương thế, một ngày xuống đã phục hồi như cũ. Ngay kế tiếp, Dương Tú liền lại tiến vào hỏa liên động, tiếp tục tu luyện. Theo như Âu Phàm chân thực lực bây giờ, Dương Tú Tu Vi đột phá hóa huyết cảnh ngũ trọng về sau, tự có lòng tin tới nhất quyết cao thấp. Nhưng Âu Phàm chân Tu Vi, tại hơn 2 tháng sau, có thể sẽ tái tiến một bước, thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, ổn thỏa để đạt được mục đích, ít nhất phải đem Tu Vi tăng lên đến hóa huyết cảnh lục trọng tại 6 cốc đệ tử thi đấu bên trên thắng qua ô Phàm chân khả năng mới khá lớn. Hai ngày về sau, hỏa liên điện, đại trưởng lao cắt tử viêm, hướng cơ trường tiêu báo cáo, cấp chủ, ngươi không có đoan sai, buồn cốc đệ tử thực sự có người đi chủ cốc, liên lạc ô phẳng chân. Cơ trưởng tiêu nhìn cắt tử viêm liếc, cười nhạt một tiếng. Cắt tử viêm tiếp tục nói, là ở địa hỏa bí quật ở bên trong, cùng dương tú cùng một đội ngũ hàng dịch, hắn không có cốt khí được rớt, nhất thẩm hỏi tựa như thực khai nhận là hắn cô y ven đường làm ký hiệu, đem dương tú hành tung nói cho ô phàng chân. Cơ trưởng tiêu lệnh nhạt nói, giết. Cắt tử viêm nói, giết. Cơ trưởng tiêu phất tay, cắt tử viêm lui ra. Đường dương tú theo hỏa liên động trong đi ra về sau, cơ trưởng tiêu vốn là dạy dương tú một loại thân thể hấp thu kim thuộc tính tinh hoa pháp môn tu luyện. Đây là luyện khí sĩ bắt buộc thân thể chi pháp, xưng là luyện khí sĩ trụ cột thể thuật. Sau đó, lại dạy dương tú một môn tứ dai kiếm thuật, kim mang kiếm pháp. Đây là một môn kim hệ kiếm thuật. Hỏa Liên cốc ở bên trong còn nhiều mà đủ loại kim loại, Dương Tú không thiếu kim thuộc tính tinh hoa tu luyện. Hấp thu kim thuộc tính tinh hoa, tu luyện kim mang kiếm pháp, Dương Tú cũng trở nên dễ dàng. Ngay từ đầu, Dương Tú ngay tại Hỏa Liên động cùng tu luyện luyện khí sĩ trụ cột thể thuật, kim mang kiếm pháp tầm đó qua lại chuyển đổi. Dương Dương Tú đem luyện khí sĩ trụ cột thể thuật, tu luyện đến toàn thần kim quang thời điểm, cơ trưởng tiêu tắc thì bắt đầu giao Dương Tú luyện khí sĩ dùng thân luyện khí chi pháp. Thời gian một ngày một ngày đi qua, đã trải qua địa hỏa quảng trường cái kia một hồi đại sự kiện về sau, thành viêm cốc 6 cốc, đều không có mới đại sự kiện phát sinh, tất cả cốc tầm đó, cũng còn đang bàn luận ngày đó cơ trường tiêu đại triển thần uy. Bất quá, bất kỳ một cái nào sự kiện, cũng không thể một mực hấp dẫn mọi người hứng thú. Từ lâu rồi, đàm luận ngày ấy sự kiện người càng ngày càng ít, 6 cốc tầm đó, chết để bình tĩnh. Dương Tú Tu Vi, tại cường độ cao dưới việc tu luyện, mỗi ngày đột nhiên tăng mạnh. Hỏa liên kiếm chỉ, kim mang kiếm pháp hai môn vũ khí cũng bởi vì hỏa liên động thỏa thích tu luyện, tạo nghệ từ từ tăng lên. Về phần luyện khí tạo nghệ, đương dương tú nắm giữ luyện khí sĩ dùng thân luyện khí chi pháp, cũng không lâu lắm, liền thành công luyện chế gia nhị giai bảo bình, đã trở thành một gã nhị giai luyện khí sư. Ước chừng tu luyện chừng một tháng, dương tú tu vi, cũng nước chạy thành sông, đột phá hóa huyết cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, dương tú tu vi tại hỏa liên động trong đột phá ngoại nhân không biết cái này cũng không có nhắc lên bất luận cái gì gọn sóng đột phá hóa huyết cảnh ngũ trọng về sau Dương Tú như cũ là tu luyện luyện khí mỗi ngày bận rộn thời gian đều được an bài được tràn đầy thanh viêm cốc 6 cốc tầm đó cũng một mực bình tĩnh nhưng loại này bình tĩnh cũng không có một mực kéo dài xuống dưới tháng tư tháng ngày một chuyến võ giả theo thanh viêm thành chuyển tống trong điện đi ra một chuyến này võ giả trẻ có già có cũng có trung niên từng cái đều khí vu Hiên ngang long hành hổ bộ Lộ ra một cô cao cao tại thượng khí tức. Theo thanh viêm thành truyền tống trong điện đi ra, trong ánh mắt của bọn hắn, đều có được một loại khinh thường chi ý, tựa hồ cái này tỏa thanh viêm thành trong mắt bọn hắn, thập phần cấp thấp, rớt lại phía sau. Một vị lao giả, hai trung niên, riêng phần mình nắm lên một tên thiếu niên, sau đó phóng lên trời, nhắm thanh viêm cốc mà đi. Một chuyến này võ giả, tại trên bầu trời phi hành, rất nhanh đến thanh viêm cốc. Bất quá, bọn hắn cũng không có tại thanh viêm cốc Sơn môn bên ngoài rơi xuống Mà là trực tiếp theo thanh viêm cốc sơn môn phía trên, phi hành mà qua, trực tiếp hướng thanh viêm cốc chủ gốc mà đi. Ken ken ken. Thanh viêm cốc sơn môn chố gác trung, liên tục chuyển ra ba đạo vang dội tiếng trung. Tiếng trung xa xa chuyển ra, toàn bộ thanh viêm cốc 6 cốc, đều tình tưởng nghe thấy. Thanh viêm cốc bình tĩnh, theo ba đạo tiếng trung mà đánh vỡ. chương 153, Nô Châu dương ra. Một đạo tiếng trung, đại biểu cho có khách quý tiến đến, cần thanh viêm cốc cốc chủ hoặc là trưởng lão, đi ra nên đón Hai đạo tiếng Trung, đại biểu cho có địch sầm lớn, đang tại công kích sân môn. Ba đạo tiếng Trung, đại biểu cho có người cưỡng ép sông vào sân môn, chính hướng trong cốc mà đi. Thanh viêm cốc 6 cốc, nghe được ba đạo tiếng Trung, đều có trưởng lão từ trong nhà đi ra, ngẩn đầu nhìn lên trời. Chủ cốc trưởng lão, gặp có người theo trên bầu trời trực tiếp xâm nhập chủ cốc, đều thần sắc giận dữ. Tân tấn chủ cốc đại trưởng lão tiêu tử hiển hét lớn một tiếng, người nào, sông ta thanh viêm cốc. trên bầu trời 6 người rơi vào chủ cốc thanh viêm điện phía trước thanh viêm quảng trường bên trên. Cầm đầu lao giả, nhìn về phía trên năm gần lục tuần, thân hình cao lớn, một thân màu đen cẩm tú trường bào, thần sắc không giận tự uy. Hô. Lão giả trong lúc đó buộc phát ra tụ linh cảnh bắt trọng khí tức, ánh mắt quét qua, trầm giọng nói: Nô Châu dương ra, gia chủ Dương Văn Độ đến đây bái sơn, thanh viêm cốc cốc chủ ở đâu?" Tụ linh cảnh bắt trọng ngẫp, hạng gì khủng bố, tiêu tử hiện các trưởng lão bị Dương Văn Độ ánh mắt quét qua, như hỏng bét địa giật tâm thần chấn động mạnh nô Châu Dương ra đây chính là Ngô Châu lục phẩm cao dài thế lực đại danh đỉnh đỉnh mà Thanh viêm Cốc mới là lục phẩm trung gia thế lực mà thôi nô Châu cùng Thanh Châu tầm đó cách xa nhau lấy Miêu Châu khoảng cách vạn giảm bên ngoài cực kỳ xa xôi nô Châu Dương ra trong lúc đó khí thế mãnh liệt đi vào Thanh Châu Thanh viêm Cốc trực tiếp xâm nhập tốc đến tuyên bố bài Sơn cái này làm cho tiêu tử hiện trợ chủ cốc trưởng lao nhóm trong nội tâm đều rung động võ đạo thế lực ở giữa Vắng lai xưng là bái phỏng, sẽ ở Sơn môn trước dừng lại, trên báo thân phận, nói mổ mổ mổ trước tới bái phỏng, đây là cấp bậc lệ nghĩa, dùng lộ ra hòa khí. Về phần bái Sơn, tắc thì so bái phỏng hai chữ, lộ ra hung hoành một ít, là có tính công kích nhằm vào mà đến, có loại lai giả bất thiện hương vị. Nô Châu Dương ra ra chủ Dương Văn Độ, tủ linh cảnh bắt trọng cường giả đích thân đến, tuyên bố bái Sơn, đây thật là làm cho lòng người trong chấn động. chúng chủ cốc trưởng lão thầm nghĩ trong lòng Thanh Viêm Cốc chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội Ngô Châu Dương gia? Yiye. Tiêu Tử Hiển bọn người trong lúc đó ý thức được, tự hồ Thanh Viêm Cốc cũng có tụ linh cảnh bắt trọng cường giả. Hòa Liên Cốc cốc chủ Cơ Trường Tiêu, hơn một tháng trước tại địa hỏa quảng trường, hiện lộ ra tụ linh cảnh bắt trọng tu vi. Ngày nào đó sự tình, Tiêu Tử Hiển các trưởng lao có thể ký ức hay còn mới mẻ, nói như vậy. Thanh Viêm Cốc trên thực tế, cũng là lục phẩm cao giai thế lực. Vừa nghĩ tới Cơ Trường Tiêu cái kiêm lịch thiên thực lực, Tiêu tử hiện trở chủ cốc trưởng Lao ca eo liền đứng thẳng lên một ít, trong lòng có lực lượng. Một đạo thân ảnh, theo thanh viêm bọc hậu phương cốc chủ trong phủ đệ, phóng lên trời, rơi vào thanh viêm điện trước. Trưởng môn, là ngô châu Dương ra người. Dương ra ra chủ Dương Văn Độ đích thân đến, Dương luôn Bái sơn. Chủ cốc trưởng Lao hướng Lý Trường Hóa dựa sắt vào mà đi, nhỏ giọng nói ra. Lý Trường Hóa nghe thấy được Dương Văn Độ lời nói, ánh mắt tại Dương ra ba vị trưởng bối, ba vị hậu bối trên người quét qua đã rơi vào đứng tại phía trước nhất gia chủ Dương Văn Độ phía trên. Đã trải qua một hồi đại đại kích, thời gian trôi qua hơn một tháng, Lý Trường Hóa đều không có khôi phục lại. Hiện tại, Lý Trường Hóa cũng còn có loại hề mặt không phân chấn cảm giác, hắn đối với Dương Văn Độ ông quyền, nói: "Tại Hạ Thanh Viêm cốc trưởng môn Lý Trường Hóa, không biết Dương gia chủ dẫn người, không xa vạn dặm mà đến Thanh Viêm cốc bái sơn, cần làm chuyện gì?" Lý Trường Hóa cái tiếp vẻ mặt không phân chấn bộ dạng, làm cho Dương Văn Độ xem xét liền sinh lòng kính thị. Trên cao nhìn xuống thái độ càng tăng lên. Dương Văn Độ ánh mắt bao quát lấy Lý Trường Hóa, nói. Nghe nói ta ngô châu dương ra hai cái phản nịch chi đổ, dấu ở ngươi thanh viêm cốc, một người gọi Dương trùng vừa mới đột phá tụ linh cảnh không lâu, một người gọi Dương Tú, vừa gia nhập thanh viêm cốc không thời gian dài. Đem hai người này giao ra đây, sự tình cùng ngươi thanh viêm cốc vô can, nếu không, ta ngô châu dương ra liền chỉ có thể dựa theo bái sơn quý củ, hướng thanh viêm cốc khiêu chiến, dùng nắm đấm nói chuyện